tiêu đình sâm cầu sinh dục rất mạnh lập tức cười giữ tận chuyển hướng giang đại nhi chấm đang làm cái gì tự nhiên là hống chấm yêu nhất nữ nhân cao hứng nếu không còn có thể làm cái gì giang đại nhi ngươi tử không thành có chửi bới chấm danh dự vũ nhục chấm cảm tình thật sự đáng chết lập tức cho chấm lăn trở về đi diện bích tư quá giang đại nhi sợ ngây người nàng từ không thành có nàng chửi bới danh dự của hắn nàng vũ nhục hắn cảm tình không phải đêm đó dẫn đầu thông báo người rốt cuộc là ai Tiêu đình Sâm đến tuột cùng là một vị như thế nào vô sỉ để tiện nam nhân. Giang Đại Nhi trận mắt há hốc mồm, thẳng đến bị ám vệ kéo xuống đi cũng như cũ không có thể phản ứng lại đây. Nàng cho rằng chính mình cùng phụ thân cũng đã cũng đủ ti tiện, lại không nghĩ rằng hôm nay thế nhưng có thể nhìn thấy so với bọn hắn cha con càng thêm ti tiện người. Bạch lộ không dám quấy rầy tiêu đình Sâm, hành quá lễ lui về phía sau đi xuống. Trong lúc nhất thời hoa viên yên tĩnh, chỉ còn lại từ từ mà qua tiếng gió. Tô tiểu nhấm nháp trà thơm. mặt mày dịu dàng như núi ngữ điệu lại như cũ lạnh nhạt hoàng thượng thật đúng là đa tình ha hả tiêu đình xâm rửa gần nàng ngồi ngươi cũng biết giang đại nhi thần thần thao thao đầu góc không tốt nàng lời nói như thế nào có thể tin tưởng đâu nhưng ta còn từng chính thai nghe được quá ngươi đáp ứng sách phong nàng vì quý phi muội muội nghe lầm liên ở phía trước mấy ngày không ngừng ta nghe được lúc ấy tụ tập ở chủ viện quan viên thị vệ tỷ nữ cũng tất cả đều nghe được vậy các ngươi tất cả đều nghe lầm tô nàng có đôi khi thật sự kính nể Tiêu Đình xâm ra mặt, Tiêu Đình xâm cười tủm tỉm, cởi bỏ hoa bánh túi giấy. Ta cùng Giang Đại Nhi sắc thật thanh thanh bạch bạch, cái gì ban đêm gặp lén, cái gì khen nàng xinh đẹp, cái gì phong nàng vì phi, tất cả đều là bọn họ cha con hai bản thân phán đoán ra tới. Muội muội yên tâm, ta ngày mai liền tiếp theo nói ý chỉ, đem Giang Đại Nhi đính hôn cấp thanh thành tùy tiện cái nào nam nhân. Nói, nhặt lên một khối phủ dung bánh đưa tới tô tiểu bên ngôi. tô tiểu cũng coi như là phục hắn. nàng minh bạch cùng tiêu đình xâm giảng đạo lý là giảng không thông vì thế yên lặng ăn luôn hoa bánh tiêu đình xâm lại để một khối hoa bánh lại đây ta chỉ là lợi dụng giang thuần tạm thời ổn định thanh thành thế cục hắn vì một chút cực nhỏ tiểu lợi liền thông đồng với địch phản quốc hôm qua phản bội mội mội, ngày mai nên phản bội ta loại người này ta là không dám dùng chờ hoàn toàn dàn xếp nam cường ta sẽ làm hắn đã chịu ứng có trừng phạt Mội mội nhưng vui mừng phù dung bánh ngọt nào cũng không biết là hoa bánh duyên cớ vẫn là hắn kia phiên lời nói Tô tiểu tâm tình hảo rất nhiều. Hoa bánh ngọt không ngọt. Tiêu Đình Sâm cười hỏi. Tô tiểu rụt rè gật gật đầu. Vì thế Tiêu Đình Sâm tiến đến nàng bên hai, kia tiểu tiểu thân ta một chút, ta khẳng định xóa hoa bánh càng ngọt. Réo rắc như ngọc thanh âm, như là xuân phong quá cảnh, lặng yên trêu chọc thiếu nữ tiếng lòng. Hệ thống tử ngữ mấu chốt che chắn ta thật là phục, mấu chốt không biết rốt cuộc này đó từ là che chắn từ a. Chương 943 nếu rời đi hắn vốn chính là một loại thống khổ. Tô tiểu gương mặt từng đỏ. nàng phát hiện cùng thằng nhãi này ở bên nhau đặc biệt dễ dàng mặt đỏ tim đập tranh không được như vậy nhiều nữ hải nhi thích hắn nàng buông xuống lông mi không dám xem tiêu đình sâm nắm khăn tay nhỏ bước nhanh rời đi chạy ra đình hóng gió khi còn bị bậc thang vướng đến lảo đảo hạ sau lưng truyền đến nam nhân cười nhẹ nàng chạy trốn càng nhanh hôm sau tiêu đình sâm đi quân doanh xử lý chính sự tô tiểu một mình đãi ở tầm ốc hống nhân nhiên, phán nhi đỉnh hai cái quần thâm mắt tìm tới môn nàng khóc lớn bổ nhào vào tô Tiểu trên người Tô thỉ tỉ, cuộc sống này vô pháp như qua. Tô Tỉu đem nàng nâng dậy tới, như thế nào sắc mặt kém như vậy. Chính là hai ngày này không nghỉ ngơi tốt. Há ngăn không nghỉ ngơi tốt, ta căn bản liền không như thế nào ngủ ô ô ô. Phán nhi quang xét đánh không mưa, giao nửa ngày cũng không thấy rớt nước mắt, Túc nhuận mặc hắn quả thực không phải người, nói tốt muốn cười ta, kết quả hiện tại đánh chết không thừa nhận, nhưng đem ta tức điên. Tô Tỉu nghe nàng nói nàng cùng Túc nhuận mặc chi gian chuyện cũ năm xưa, bất giác rất là đồng tình. Túc nhuận mặc cái kia láo tặc so với ai khác đều phải bác học không khéo, nói hắn không hiểu biết tuyết sơn bộ lạc tập tụ, đồ ngốc mới tin. Nhưng hắn cố tình là ở không ai thời điểm cấp phán nhi châm hoa, chỉ cần hắn cắn chết không thừa nhận, phán nhi căn bản không thể đem hắn thế nào. Một người nam nhân thất tín bội nghĩa đến loại tình trạng này, thật là đáng giận. Tô tiểu làm nàng ở trên giường ngồi, ôn thanh nói, ngươi lại chưa từng bán mình quốc sư phủ vì nô, hà tất muốn treo cổ ở hắn này cây thượng. Dứt khoát đi xa Bắc Lương Hảo. Bắc Lương nhất định có so với hắn trung thành trăm ngàn lần hảo nam nhi. Ta cũng rất tưởng niệm Bắc Lương ánh trăng cùng Tuyết Sơn. Chính là Tô tỷ tỷ, hư liền phá hủy ở ta thực thích Túc Nhuận Mặc a. Nàng nói chuyện trắng ra lại thẳng thắn thành khẩn. Tô tiểu muội ra. Đối thượng Phán Nhi hai trong mắt, nàng đôi mắt thâm thúy sáng ngời, như là đại mạc chỗ sâu trong ánh trăng. Tô tiểu trần chờ một lát, nghiêm túc mà chấp khởi Phán Nhi tay nhỏ. Túc Nhuận Mặc năm nay bất quá 30 tuổi, ở trong mắt người ngoài phong hoa chính mậu, tiền đô cầm tú. Là đương triều nhất phẩm quốc sư, càng cùng hoàng thượng có quá mệnh giao tình. Chờ tương lai thiên hạ bình định, trương an trong thành muốn cùng hắn liên hôn thế gia quyền quý nhất định nhiều như lông châu. Trung nguyên lại là cái chú trọng thân phận trật tự địa phương, ngươi đã không hề là bắc lương công chúa, ngươi lấy cái gì cùng người khác so. Tô tỉ tỉ. Nếu ngươi không muốn quãng đời còn lại đều sống ở thống khổ bên trong, vậy nhân lúc còn sớm bước ra mà lui. Phán nhi chân mày hơi cho. Nàng do dự thật lâu, mới nhẹ giọng nói, nhưng nếu rời đi hắn, vốn chính là một loại thống khổ đâu tô Tiểu không lời gì để nói nàng không phải ngốc tử nàng có thể nhìn ra tới phán nhi đối túc nhuận mặc cảm tình rất sâu cái loại này biệt nữ lại cố chấp cảm tình còn kèm theo vài phần hận ý cũng không phải nói đoạn là có thể đoạn đã sớm nghe nói bắc lương cô nương trời sinh nhiệt tình yêu một người liền giống như thiêu thân lao đầu vào lửa trừ phi đốt sạch cánh chim trừ phi ngọn lửa tát nếu không vĩnh viễn không có khả năng lui về phía sau phán nhi ta thực kính nể ngươi đâu Phán Nhi thẹn thùng mà cười cười, nguyên bản thực bình thường cảm tình, bị ngưỡng như vậy vừa nói đảo có vẻ phi thường ghê gớm dường như chính là Tô tỷ tỷ từ trước cũng thực ghê gớm à? Vì cứu Tiêu Đình Sâm một đêm đầu bạc, ta năm đó nghe nói khi quả thực sùng bái đến không được, vì cứu hắn một đêm đầu bạc, Tô Tiểu biểu tình hoàng hốt, Nguyên Lai nàng qua đi thật sự thực cái Tiêu Đình Sâm, Phán Nhi đi rồi, Tô Tiểu nhẹ nhàng bế lên nhân nhiên, Tiểu gia hỏa còn ở ngủ say, thế xem dưới mặt mày cùng Tiêu Đình Sâm có hai phần tương tự. trưởng thành ước chừng sẽ trở nên càng giống hắn cha ruột là ai tô tiểu không sai biệt lắm trong lòng hiểu rõ bên kia thanh thành ngoại quân doanh liều lớn tiêu đình sâm ai ngồi ở ghế thái sư không chút để ý mà phủng một chản trà nóng túc nhuận mặc tiêu vi hoa nô tung đám người cũng ở trong trướng đều đều cụp mi rũ mắt hồng thái sư mang theo nhất bang tây thiền nữ quốc nữ tướng quân ở trong trướng nháo đến thập phần lợi hại nhà ta nữ đế vì ngươi mà đến hiện tại nàng bóng dáng toàn vô ngươi lại đẩy nói không biết tiêu đình sâm ngươi không làm thất vọng nhà ta nữ đế sao Chấm không phải không có phái người đi tìm sắc thật không thấy nàng bóng dáng chấm có biện pháp nào nam cung lại lại là như thế nào tính cách ngươi nhất rõ ràng nàng không phải sẽ có hại người nàng không chết được cái gì kêu nàng không chết được tiêu đình sâm ta hạn ngươi ba ngày trong vòng tìm được nhà ta nữ đế bệ hạ nếu không tây thiền đem không hề cùng đại ung kết minh tây thiền đem khuynh tẫn quốc lực làm đại ung kiến thức chúng ta lửa giận hồng thái sư hung tận ném xuống nói mấy câu Hát mặt xoay người ly trướng tiêu đình xâm lười biếng mà hạp khẩu trà túc nhuận mặc nhàn nhạt nói một chút manh mối đều không có đó là nhà ta độc trùng đều tìm không được tây thiền nữ đế khí vị nhi nô tung nói tiếp vị kia nữ đế tính tình ác liệt nóng nảy sợ là chọc không nên dây vào người đình xâm híp mắt đảo hoa cười tia tiểu cô nương mơ ước chấm mỹ mạo tâm tư lung lay mà bá đạo chỉ sợ là muốn lợi dụng nam cương quyền quý đối phó đại ung nàng lại từ giữa ngưu lợi chính là ai ngờ đến bảo hổ lộ ra không chỉ có không có thể đạt thành mong muốn ngược lại đem chính mình đáp đi vào nô tung độc trùng cũng vô pháp tìm được nàng nhất định là đối phương bên người có càng bá đạo độc vật từ giữa ngăn trở nếu là trâm không có đoán sai nàng mưu toan thông đồng quyền quý hẳn là bùi khanh thành nam nhân dăm ba câu phân tích ra tình hình thực tế chọc đến tiêu vi hoa bội phục không thôi hoàng thượng kia chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ trước nghỉ ngơi dưỡng sức hồng thái sư bên kia ngươi tưởng cái chủ ý đem nàng hướng bùi khanh thành phương hướng dẫn đỡ phải nàng lao nhớ thương đối phó chúng ta đại ung đến nỗi nam cung lại ngoại đại chiến khi nếu có thể cứu được nàng liền thuận tay cứu nếu là cứu không ra liền tùy nàng tự sinh tự diệt hảo là lại có nửa tháng chính là trừ tịch nam cương bắc bộ thành trì còn giữ lại cùng trung nguyên tương tự tập tục các ba tánh sẽ dán câu đối xuân mua bộ đồ mới ở đêm giao thừa vô cùng náo nhiệt ăn bữa cơm đoàn viên thanh chủ phủ từ bạch lộ quảng cũng sớm chuẩn bị tốt đèn lồng màu đỏ pháo trúc Các loại rượu và thức ăn trở vận Nơi trốn đều là náo nhiệt Tô tỉu nhịn không được mang theo phán nhi lên phố chơi Tô tỉ tỉ Cái kia đồ chơi làm bằng đường thật xinh đẹp Ta có thể hay không mua một cái Mua Tô tỉ tỉ Này thất tơ lụa tài chế siêm ý đi nhất định đẹp Ta có thể hay không mua mấy con Mua Tô tỉ tỉ Mua Không phải Ta tưởng nói cửa thành bên kia cái cỏ ẩm ý thật náo nhiệt Muốn hay không qua đi nhìn một cái Tô tiểu nhìn lại quả nhiên thấy nam thành môn chật như đêm tối mà vây quanh mấy trăm người thật xa là có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng khóc nàng cùng phán nhi đi qua đi phán nhi dùng sức hướng lên trên nhảy nhót muốn nhìn cái đến tột cùng lại kết hợp một chút chính mình sức tưởng tượng nghiêm túc nói hình như là phía nam dân chạy nạn tưởng vào thành tìm cái nơi đặt chân bị quan binh ngăn cản sau đó hai bên đánh lên dân chạy nạn nhóm đương nhiên đánh không lại quan binh ôm lão bà hải tử khóc đâu tô tiểu hơi hơi gật đầu bùi khanh thành mang binh triệt hướng phương nam Dựa theo những cái đó chư hầu vương tàn khốc tính cách, một đường gây chuyện thị phi đều là nhẹ, nói không chừng sẽ làm ra lấy sống. Người! Luyện chế đan dược phỉ sự. Ba tánh sợ hãi bọn họ cũng là tình lý bên trong. mươi 944 vì nàng, hắn bỏ ma từ Phật. Đúng lúc này, ngoài thành tiếng vó ngược khởi Mười mấy kỵ thị vệ xua tan vây xem ba tánh, lạnh lùng nói, hoàng thượng tức khắc trở về thành, đều đổ ở chỗ này giống cái gì? Đều tan tan. Quân gia thủ thành tiểu lại cười theo tiến lên, những cái đó dân chạy nạn là từ phía Nam Nhi trốn tới, ta suy nghĩ lập tức chính là trừ tịch, có thể nào kêu này đó quần áo tả tơi ăn mày quấy dày hoàng thượng ăn tết hứng thú. Ta tưởng đuổi đi bọn họ, nhưng bọn họ khóc lóc nháo không chịu đi, ngài xem này nhưng như thế nào cho phải. Đang nói, tiêu đình xâm xe ngựa đã tới rồi. 12 con ngựa lôi kéo xe tòa, 6 rác rũ xuống minh hoàng sắc túi thơm cùng kim châu, phá lệ đẹp đẽ quý giá xa hoa lãng phí. một con trắng nón thon dài tay đẩy ra lùa mặt theo long văn chứa mảnh tiêu đỉnh sâm mắt đảo hoa đạm mạc như nước một tòa thành có một tòa thành quy củ bọn họ như cũng là nam cương người mà phi ta đại ung ba tánh tuy rằng đáng thương lại cũng không thể hỏng rồi quy củ nói như vậy dư quang lại ngó đến đứng ở trong đám người tô tiểu nam nhân câu chuyện vừa chuyển nhưng quy củ chính là dùng để đánh vỡ lại có nửa tháng chính là trừ tịch các ngươi già trẻ lớn bé cũng quái đáng thương chấm sẽ phái người vì các ngươi ở ngoài thành tu sửa giản dị nhà cửa lại vì các ngươi cung cấp thức ăn nước uống. Những cái đó dân chạy nạn nhân số nhiều đạt hơn 1.000, sôi nổi cảm động đến rơi nước mắt mà quỳ xuống tới chiều tiêu đình xâm dập đầu tạ ơn. Tiêu đình xâm mỉm cười, chấm xưa nay yêu dân như con, nói vậy các ngươi hôm nay cũng kiến thức tới rồi chấm đến tuột cùng có bao nhiêu nhân tử. Các người giàn xếp hảo lúc sau, ngàn vạn không cần ngày đêm vì chấm cầu phúc, càng không cần vì chấm viết một ít ca công tụng đức thơ ca khúc phú gì đó, cũng ngàn vạn đừng thấu bạc vì chấm thành lập miếu xem tùy thời cung phụ. chấm chịu chi hổ thẹn dân chạy nạn nhóm tổng cảm thấy cái này hoàng đế lời nói có ẩn ý tiêu định sâm không nhanh không chậm mà buông chứng mảnh đẹp đẽ quý giá xe ngựa xuyên qua trường ai tiếp tục chiều thành chủ phủ mà đi phán nhi nhẹ nhàng tún tún tô tiểu ống tay háo đầy mặt khinh thường tô tỷ tỷ, tiêu đình sâm cũng quá tiện đi rõ ràng là bởi vì thấy ngươi ở chỗ này mới giả mô giả dạng mà giả người tốt cố tình còn có như vậy nhiều bá tánh bị hắn thu mua đối hắn mang ơn đội nghĩa tô tiểu cười cười nàng xa xa nhìn chăm chú kia tòa đẹp đẽ quý giá xe ngựa nam nhân kia hắc y rỉa huyền thường lẫm quý yêu nghiệt vốn nên là thế gian nhất ác ma lại cố tình cũng học người phổ tế chúng sinh tuy rằng chân tay vụ về nhưng như cũng thực lóa mắt ta trong xe ngựa tiêu đình xâm nhàm chán mà một tay chống cảm khi còn bé trải qua làm hắn quá sớm thành thục cũng làm hắn đối thế giới này tràn ngập thác ý cùng lạnh nhạt nhưng không biết sao xui xẻo cố tình kêu hắn gặp gỡ một cái tô tiểu tiểu như vậy tốt tiểu cô nương sao lại có thể sống ở ô trọc dơ bẩn nhân thế chỉ có thái bình thịnh thế sơn hà cầm tú mới xứng đôi như vậy nàng a vì nàng hắn nguyện ý phóng hạ đồ đao bỏ ma từ phật cửa hải cuối năm từng ngày gần thành chủ phủ thị nữ gã sai vật ở bạch lộ dẫn dắt hạ vội đến chân không chấm đất một bộ muốn làm ra đại hình cung yến tư thế tiêu đình sâm không được tô tiểu làm việc thiếu nữ thật sự nhàn đến nhàm chán vì thế ương hắn muốn ra phủ đi dạo phố tiêu đình sâm đề nghị nói Trên đường người nhiều không an toàn, không bằng đi ngoài thành thi cháo đi. Tô tiểu nhớ tới những cái đó dân chạy nạn, gật đầu đáp ứng. Hai người theo cháo xe đi vào ngoài thành, từng tòa giản dị tiểu lâu đứng sừng sững tại địa thế vững vàng địa phương, thậm chí còn tu sửa ra mấy cái gạch xanh đường nhỏ. Bọn thị vệ đáp khởi thi cháo lều chạy, lập tức có một đám tiểu hài tử vây quanh lại đây. Bọn họ xanh sao vàng gọn, nhìn chằm chằm nồi to thẳng rất nước miếng. Tiêu Đình Sâm nhìn phía không thấy giới hạn phương xa, nơi đó ẩn ẩn có bóng người chen trúc. như cũng còn có nạn dân kết bẹ kết đội mà hướng bên này tới rồi hắn nhàn nhạt nói đùi khanh thành vì quân lương lương thảo không tiếc liên hợp địa phương phú thân thương nhân ước hiếp ba tánh cho nên mới sẽ có nhiều như vậy ba tánh liên tiếp bắc thượng chạy nạn lại như vậy đi xuống chúng ta bên này vật tư cung ứng cũng sẽ xuất hiện vấn đề tô tiểu xấu hổ tiêu đình xâm nguyên bản là tới tấn công chinh phục nam cương kết quả ngược lại làm nổi lên cứu tế nam cương ba tánh chuyện này Tỷ tỷ váy thật xinh đẹp non nớt tiểu lại âm đột nhiên vang lên Tô Tiểu nhìn lại, một con dơ hề hề gầy yếu tay nhỏ, chính thật cẩn thận đụng vào nàng làn váy. Là cái sáu bảy tuổi tiểu nữ hài nhi, bởi vì quá gầy duyên cớ, có vẻ thập phần không có tinh thần. Mà nàng khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đối xinh đẹp đồ vật cực kỳ hâm mộ cùng khắc cầu. Tô Tiểu nghĩ nghĩ, ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, từ búi tóc thượng tháo xuống một đóa đạm phấn hoa lụa, ôn nhu mà châm ở tiểu nữ hài nhi thái dương. Hiện tại ngươi cũng biến xinh đẹp lạc Tiểu nữ hài nhi sờ sờ hoa lụa, thẹn thùng mà nở nụ cười. Bọn thị vệ thi cháo hoa thời gian rất lâu. Tiêu đình xâm bồi Tô Tiểu ngồi ở bên cạnh, muội muội ra tới tán quá tâm, tâm tình biến hảo không có. Tô Tiểu không nói gì mà liếc nhìn hắn một cái. Chạy đến dân chạy nạn nhóm tụ tập địa phương giải sầu, này tâm tình có thể biến hảo. Càng thêm trầm trọng hảo sao. Nàng dầu di nói, chúng ta vẫn là hồi phủ đi, như vậy vẫn luôn cứu tế đi xuống cũng không phải biện pháp, ta ngẫm lại có hay không lối ra khác. Đang muốn đứng dậy. cái kia 6-7 tuổi tiểu nữ hải nhi lại nhảy nhót mà chạy tới, nàng gắt gao nắm chặt tay nhỏ, có điểm thẹn thùng mà rơi đến tô tiểu trước mặt, tô tiểu kinh ngạc, tặng cho ta lễ vật sao? tiểu nữ hải nhi khuôn mặt đỏ bừng, nghiêm túc gật gật đầu, nàng buông ra nắm chặt tay nhỏ, trong lòng bàn tay thình lình nằm một đóa nho nhỏ tịch mai hoa, tô tiểu nhặt lên, làm cho tiểu nữ hải nhi mặt mang ở thái dương, mi mắt cong cong mà cười nói, ta thực thích phần lễ vật này, cảm ơn ngươi, tiểu nữ hải nhi càng thêm thẹn thùng. Rũ xuống đầu nhỏ, tiếng nói chí vụng Ta các bạn nhỏ đều thực thích đại tỷ tỷ Chúng ta tưởng mời đại tỷ tỷ đêm giao thừa tới cùng chúng ta chơi Chúng ta tích cốc đồng tiền mua lửa khói Tuy rằng chỉ có một chút điểm Nhưng hy vọng đại tỷ tỷ cũng có thể thấy Tô tiểu nhìn phía trước ngoại Quả nhiên có vô số đầu nhỏ ghé vào trước cửa Ánh mắt thật cẩn thận lại thập phần chờ mong Tô tiểu thử thăm dò nhìn phía tiêu đình sâm Nam nhân dắt tay nàng ngươi nếu thích, tới là được Dung túng sùng địch ngữ điệu. lệnh tô tiểu trong lòng phim ấm tiểu hài tử đi rồi nàng nhón mũi chân hôn hôn tiêu đình sâm mang theo thanh hát hồ tra cảm tiêu đình sâm sừng sốt liền ở tô tiểu đỏ mặt xoay người khi hắn tay mắt lanh lẹ mà bóp chặt nàng eo nhỏ không khỏi phân trần mà đem nàng xoay lại đây hắn mỉm cười nhìn xuống nàng muội muội là ở cảm tạ ta nhưng này phân tạ lễ cũng quá tùy ý không bằng ta cấp muội muội làm mẫu làm mẫu chính xác tạ lễ triển lãm phương thức trứng mạnh lặng yên buông xuống nơi xa thái dương mang hồng nhạt hoa lụa tiểu cô nương tế cánh tay tế chân cả người dơ hề hề dọc theo tuyết động mặt cỏ vẫn luôn hướng trong rừng cây chạy nàng rốt cuộc chạy đến một tòa vứt đi nhà gỗ nhỏ trước nhẹ nhàng khấu vang lên cửa gỗ cửa gỗ kéo kẹt một tiếng mở ra trong phòng đặt bàn tròn bùi khanh thành thản nhiên tự nhiên mà phẩm trà thơm thật lớn kim sắc lồng chim treo ở trên tường thở phì phì ôm cánh tay ngồi xổm lồng chim thiếu nữ đúng là nam cung lại lại. đại nhân sự tình đã làm xong dơ hề hề tiểu cô nương đầy mặt nịnh nọt sách mới có thể lục soát lạc. chương 945 trăm tô tiểu tiểu ngươi là phụ nữ có chồng bùi khanh thành không chút để ý mà buông chung trà từ tay háo rộng lấy ra một thỏi bạc ném cho nàng tiểu cô nương vội vàng phùng trụ thật cẩn thận tàng tiến trong lòng lực, ngẩng đầu khi tươi cười càng thêm sán lạ đại nhân đêm giao thừa chúng ta nhất định sẽ đem nữ nhân kia dẫn lại đây ngài yên tâm nàng cung kính mà lui ra ngoài không quên giấu thượng cửa gỗ Nam cung nại ngoại trào phúng mở miệng, lợi dụng dân chạy nạn đối phó tô tiểu, cái này chủ ý vẫn là châm ra. Hoài cẩn ca ca cùng tô tiểu đề phòng tâm tuy rằng cường, nhưng còn không đến mức cường đến hoài nghi tiểu hải tử. Bùi khanh thành, ngươi có phải hay không cảm thấy chấm đặc thông minh? Bùi khanh thành tùy tay cầm lấy một túi nướng xà làm, tâm tình sung sướng mà đưa cho nàng một khối ăn đi. Nam cung nại nại, thứ này trên mặt kia như có như không mỉm cười là có ý tứ gì? vì cái gì nàng có loại thân là sùng vật bị chủ nhân khen thưởng quỷ dị cảm nhưng nàng thật sự rất đói bụng vì thế hắc khuôn mặt nhỏ tiếp nhận nướng xà làm bùi khanh thành tây thiền quốc cũng rất cường đại ngươi tự mình tù binh cầm tù chớm hồng thái sư các nàng là sẽ không bỏ qua ngươi xin khuyên ngươi nhân lúc còn sớm thả chớm nếu không tây thiền quốc nhất định phải ngươi đẹp bùi khanh thành lẳng lặng nhìn nàng tiểu cô nương uy hiếp xong liền phùng nướng xà làm gấp không chờ nổi mà nhấm nuốt nuốt thoạt nhìn nửa điểm lực trấn nhiếp đều không có hắn đem tay vói vào lồng sắt khẽ vớt thiếu nữ đầu ngại loại ngoan nam cung ngại ngại. thật bao nàng chính là đường đường nữ đế nhưng hiện tại không chỉ có bị nhốt lại còn phải bị coi như sùng vật đối đãi thiếu nữ trong mắt xẹt qua hận ý há mồm liền hung hăng cắn đùi khanh thành ngón tay máu tươi chảy ra mùi máu tươi nhi giống như dỉ sắt lan tràn nàng cắn thật sự thâm Bùi khanh thành chỉ là mỉm cười mà nhìn nàng lại không bơ miệng hàm răng toàn bộ đánh nát hắn cũng không phải ở nói giỡn huyết sắc áo gâm không gió tự vũ trên mái những cái đó chu xa vẽ đồ đằng nhan sắc càng sâu thậm chí ngay cả trên người hắn kia sợi thiên nhiên mà thành mùi máu tươi nhi đều trở nên càng thêm nồng đậm nam cung lại lại có điểm sợ hắn nàng không cam lòng mà vông ra miệng tức giận địa bàn đầu gối ngồi xong nàng nhìn nam nhân nhắc tới lồng chim nhịn không được hỏi đến tột cùng muốn thế nào ngươi mới bằng lòng thả chẫm đối với ngươi mất đi hứng thú thời điểm vậy ngươi hiện tại đến tột cùng là đối chấm nơi nào cảm thấy hứng thú Chấm sửa còn không được sao. Bùi khanh thành ý vị thâm trường mà cười nhẹ, nơi nào đều cảm thấy hứng thú. Nam cung mại nại cũng đủ thông minh cũng đủ tác độc, nghĩ ra được kế sách còn phi thường xảo trá thai quái, hắn chưa từng gặp phải quá như vậy tiểu cô nương, làm nàng làm bạn ở hắn bên người, có lẽ là không tồi lựa chọn. Đúng là sau giờ ngọ, rừng cây chỗ sâu trong nổi lên sương mù dày đặc, cơ hồ thấy không rõ lắm ba thước bên ngoài cảnh vật. Nam cung mại nại tùy ý bùi khanh thành sách theo lồng chim đi phía trước đi. ủng lý giống quá lá dụng phát ra rất nhỏ tiếng vang trong không khí tràn ngập thực vật thanh hương có loại rời xa thế ngoại ồn nào náo động siêu thoát cảm giác bùi khanh thành ta còn không có ăn no nàng phùng mặt nhỏ giọng tất tất bùi khanh thành đưa cho nàng một túi nướng xà làm nam cung lại loại mấy ngày này đã ăn thói quen cũng không cảm thấy loại này đồ ăn có bao nhiêu đáng sợ vừa ăn vừa nói chấm cảm thấy chấm tương ăn hương vị sẽ càng tốt về nhà lúc sau cho ngươi lộng một vại nước chấm. nam nhân tiếng nói nhẹ nhàng chậm chậm Dư Quang liếc hướng lồng chim nữ hài nhi, nàng ăn cái gì khi như là sóc con, hai má phình phình, phi thường đáng yêu. Những cái đó nướng xả làm là hắn thân thủ chế thành, mà nàng là cái thứ nhất đánh giá hương vị cũng không tệ lắm nữ nhân. Nam nhân xưa nay âm hàn khuôn mặt thượng nhiều ra vài phần ấm áp, trừ tịch lặng yên tới. Tô Tiểu sáng sớm còn không có lên, liền nghe thấy ngoài cửa sổ loáng thoáng truyền đến náo nhiệt pháo trúc thanh. Nàng vừa muốn ngồi dậy, một bàn tay to đột nhiên đem nàng ấn tiến ổ chăn. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ. Tiêu đình sâm thằng ngãi này lại không biết xấu hổ mà chui nàng mà lưới. Nàng dùng chân đá đá tiêu đình sâm. hôm nay việc nhiều, đến sớm chút lên. An tết có thể có chuyện gì nhi nam nhân nhắm hai mắt, trong thanh âm lộ ra lời ý, lớn nhất sự, là ngươi chạy nhanh cho ta sinh cái bảo bảo. Ta không nghĩ lại nhìn thấy tô tiểu cầu ở trước mặt ta lắc lư. Cái gì tô tiểu cầu, hắn kêu nhiên nhiên. A, kêu gâu gâu còn kém không nhiều lắm. Tô tiểu đối hắn không lời nào để nói, dùng sức đẩy ra hắn. tự cố đứng dậy thay quần áo rửa mặt trải đầu nam cương trừ tịch khi có náo nhiệt hội chùa nghe nói còn có thể hướng thần linh hướng nguyện đặc biệt linh nghiệm tiêu đình sâm ta cùng phán nhi ước hảo buổi sáng đi dạo hội chùa ngươi nếu là không đứng dậy liền thay ta chiếu cố nhân nhiên ta đây vẫn là đứng lên đi tiêu đình sâm không chút do dự ngồi dậy hắn thay quần áo rửa mặt trải đầu tốc độ thực mau thu phục hết thể lúc sau liền ngồi ở trên giường thưởng thức tô tiểu đối kính trang điểm ước chừng là bởi vì muốn đi dạo hội chùa duyên cớ Thiếu nữ hôm nay vẽ thực tinh xảo xinh đẹp trang dung. Hắn chọn mi nói, hội chua loại này ngoạn ý nhi, bán tất cả đều là hoa A phân A, cũng liền các ngươi nữ nhi ra thích. Nhưng là còn có thể hướng nguyện đâu. Nguyện vọng của ta là ngươi cho ta sinh cái hài tử, ta cảm thấy không cần hướng thần linh hứa, trực tiếp hướng ngươi hứa sẽ càng linh nghiệm. Tô tiểu miêu mi động tác dừng một chút. Nàng trang điểm trải chút hảo, tiêu đỉnh xâm theo bản năng tử quyển sách lần đầu. Đâm tiến mắt đảo hoa thiếu nữ ra bạch như ngông chi phấn mặt hồng áo đông váy sấn đến nàng tình xảo mình diễm tóc đen vân bùi tóc giống như đôi tuyết một chi chân châu bộ diêu bằng thêm ung dung phong nhã đôi mắt sáng xinh đẹp phong tư khuynh quốc cố tình nàng tựa hồ ý thức không đến chính mình mỹ mạo nắm tả váy xoay cái vòng lộc mắt thanh triệt chờ mong đẹp không tiêu Đình sâm mất tự nhiên mà ho khăn thành còn hành nga tô tiểu có điểm thất vọng nàng mở ra tấm bình phong đang muốn đi ra ngoài tiêu đỉnh sâm đứng dậy nói ta cũng đi chính là Tô Tiểu Tiểu ngươi là phụ nữ có chồng, trang trận táo bạo trên mặt đất phố giống cái gì? Còn trang điểm đến như vậy nhận người, người khác sẽ cảm thấy ngươi không giữ phụ đạo. Ta cùng ngươi cùng nhau là vì ngươi hảo." Tiêu Đình Sâm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, còn thuận tay cầm một kiện tiểu kim châu mặt mảnh cấp Tô Tiểu mang lên. Tô Tiểu rõ ràng mà bắt giữ đến nam nhân đấy mắt bá đạo cùng hoảng loạn, như là sợ bị người xâm chiếm chính mình tư liệu vật. Nàng có điểm buồn cười, sợ hắn mặt mũi thượng không qua được liền không vạch trần hắn. hai người hành đến thành chủ phủ ngoại to rộng xe ngựa đã đang chờ phán nhi hưng phấn mà đẩy ra mảnh tô tỷ tỷ mau lên đây tô tiểu bước lên xe ngựa mới phát hiện nguyên lai túc nhuận mặc cũng ở hắn như cũ xuyên thiện thanh sắc đạo bảo đôi tay lung ở trong tay áo lao thần khắp nơi mà nhắm mắt dưỡng thần tô tiểu cùng phán nhi ngồi vào góc dùng ánh mắt chỉ chỉ túc nhuận mặc thanh âm tinh tế hắn như thế nào cũng ở hai người không phải nháo mâu thuẫn sao phán nhi đối nàng kề thai nói nhỏ hắn thấy ta hôm nay trang điểm đến đẹp Không yên tâm một hai phải cùng lại đây. Ngươi không biết, ta trang điểm trải chuốt xong thời điểm, hắn đôi mắt đều xem thẳng. Nàng hôm nay trang điểm đến sắc thật xinh đẹp, tinh mỹ Bắc Lương quý tộc trang phục sấn đến nàng anh khí lưu loát, mà thâm kim sắc đá quý ngạch sức lại bằng thêm vài phần nữ nhi ra kiều quý. Tô Tiểu nhìn phía đôi mắt xem thẳng túc nhuận mặc, tuy rằng đối phương như cũ ở nhắm mắt dưỡng thần, nhưng mặt bộ biểu tình lại bay nhanh co giật một chút, ước chừng là bị Phán Nhi nói chúng rồi tâm sự. Chương chín lấy thiếp thị chi lễ vào cửa. Tô Tiểu Pha giác buồn cười. Nàng không lại đi quản kia hai cái đại lao gia nhi, kéo phán nhi tay Liêu Khởi nữ nhi ra son phân tới. Thanh thành trư tịch hội chùa thiết lập tại chủ trên đường, thật dài đường phố liếc mắt một cái vọng không đến biên, các màu hoa bánh thức ăn, lăng la tơ lụa, kỳ hoa dị thảo từ từ bị bãi ở hai sườn sạp thượng, hấp dẫn vô số bá cánh đi dạo phố mua sắm. Tô tiểu bị Tiêu Đình xâm đỡ xuống xe ngựa, to mò mà đánh giá bốn phía. Nàng sinh đến Mỹ, tuy rằng mang kim châu mặt mảnh. Nhưng như cũ rước lấy rất nhiều người chú mục Phán nhi ở bên người nàng nhẹ nhót, hoặc bắt đáng yêu kiểu khí bộ dáng cũng thực đáng chú ý. Các nàng thưởng thức phong cảnh, không nghĩ tới các nàng chính mình đó là phong cảnh đẹp nhất một bộ phận. Tiêu đình xâm cùng túc nhuận mặc sóng vai theo ở phía sau, khuôn mặt tuấn tú thượng biểu tình tương đương dữ thợn. Phàm là chung quanh có nam nhân dám nhìn chằm chằm kia hai cái cô nương không bỏ, liền sẽ bị hai người bọn họ hung hăng mà nhìn chằm chằm trở về, ai xem nhìn chằm chằm ai. hung thần ác sát phảng phất bị bọn họ nhìn chằm chằm liếc mắt một cái liền sẽ mang thai, sợ tới mức những cái đó nam nhân vội vàng thu hồi tầm mắt không dám loạn ngắm. Tô Tiểu chưa từng dạo quá Nam Cương hội chùa, nhìn cái gì đều tưởng mua, hơn nữa trong tay xác thật có điểm bạc, vì thế bất chi bất giác liền mua một đống lớn ngoạn ý nhi, toàn ném cho Tiêu Đình Sâm xách theo. Tiêu Đình Sâm cười tủm tỉm mà cổ vũ nàng, mua, dùng sức mua, bạc không đủ ta nơi này còn có, tóm lại tiểu tiểu hôm nay nhất định phải mua đến tận hứng. Hắn thực thức thời, Tô tiểu kiều kiều khoe miệng, rụt rẻ mà nhéo khăn tay nhỏ tiếp tục mua. Phán nhi hâm mộ không thôi, chạy đến túc nhuận mặc bên người, ta có thể hay không cũng mua một chút. Thiếu nữ hai mắt mãn hàm chờ mong. Thượng trang sau khuôn mặt nhỏ tinh xảo thanh lệ, có loại trung nguyên nữ tử sở chưa từng có gì vực mỹ. Túc nhuận mặc nghĩ nghĩ, có thể. Người giúp ta xách theo sao. ân, Phán nhi vui mừng khôn xiết, hào khí vạn trượng mà hướng bên đường tiểu quán chức vừa đứng, này đó ta đều phải. Túc nhuận mặc. hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia phê hóa, gàn từng chữ một, kim phán phán, ngươi có phải hay không cố ý? Không có nha, chúng ta Bắc lương tuy rằng không chú ý quá chư tịch, nhưng ngồi đến lúc này cũng đều sẽ chuẩn bị chút hàng tết, đặc biệt là các loại thịt loại. Này đó con thỏ nhìn thập phần khỏe mạnh, mang về lột ra có thể nướng ăn đâu. Ngươi nói tốt muốn giúp ta xét theo, nhưng không cho đổi ý. Túc nhuận mặc. Giống nhau nữ hải tử thấy thỏ thỏ, không phải hẳn là hô to hảo đáng yêu sao. Vì cái gì kim phán phán thấy thỏ thỏ, cư nhiên sẽ nói lột ra nướng ăn. Phán nhi phó quá bạc, vui sướng mà đuổi theo Tô tiểu. Quan chủ đem mười mấy con thỏ đưa cho Túc nhuận Mặc, công tử mau mời rất hảo. Mỗi con thỏ trên cổ đều buộc một cây dây thừng, Túc nhuận Mặc đầy mặt đen đuổi mà dắt dây thừng dẫn dắt con thỏ đi phía trước đi. Hắn liếc liếc mắt một cái tiêu đình sâm, trong tay đối phương phủng tất cả đều là hồ gấm, nhìn liền cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Người này cùng người chi gian chiến lệch, như thế nào liền lớn như vậy đâu? Buổi trước khi có thần linh dạ phố, nam cương người có chính mình tín ngưỡng thần linh, trừ tịch hôm nay bọn họ sẽ giả trang những cái đó thần linh ở trường nhai du hành chơi đùa, vì chính mình sinh ra lớn lên thành chỉ cầu phúc. Trường nhai hai sườn kề vai sắt cánh, các ba tánh hương phấn mà quan khán những cái đó kỳ kỳ quái quái thần linh, nữ hài nhi nhóm tắc thích ở thần linh trải qua khi lặng lẽ cầu phúc. Tiêu đình sâm đem tô tiểu mua đồ vật giao cho ám vệ, tự mình che chở nàng không gọi nàng bị người khác tế đến. Tô Tiểu cũng là lần đầu tiên thấy nam cương người tín ngưỡng, hiếm lạ vừa vui sướng, nhìn thấy bên người nữ hài nhi đều ở cầu phúc, liền cũng chắp tay trước ngực âm thầm hứa nguyện. Tiêu đình Sâm chờ du hành người sau khi trải qua, mới tò mò hỏi, muội muội hứa cái gì nguyện? Không thể nói cho ngươi, nguyện vọng nói ra liền không linh. Tô Tiểu khuôn mặt tướng đỏ, có điểm nho nhỏ ngạo kiều. Tiêu đình Sâm cười nhẹ, không nói ta cũng đoán được, muội muội nhất định hứa nguyện muốn cùng ta bạch đầu giai lão, còn khẩn cầu thần linh phù hộ. ngàn vạn không cần đều nữ nhân khác phân đi ta đối với ngươi sủng ái thật là không e lệ tô Tiểu lại tức vừa buồn cười xoay đầu tiếp tục đi phía trước đi phán nhi cực kỳ hâm mộ mà nhìn theo bọn họ đi xa nàng nhìn phía túc nhuận mặc ngươi có muốn biết hay không ta hướng nguyện cái gì túc nhuận mặc như cũ nắm mười mấy chỉ tung tăng nhảy nhót con thỏ sắc mặt trước sau chấm hắc cũng không muốn biết ta khẩn cầu thần minh có thể làm ta cùng ngươi bạch đầu dai láo phán nhi biệt nữ mà quay đầu tuy rằng ngày thường rất chán ghét ngươi Nhưng so với những người khác, ngươi rốt cuộc vẫn là muốn thuận mắt một chút. Nếu nhất định phải gả chồng, ta đây vẫn là gả cho người đã khỏe. Bổ Tọa cũng coi như đương triều nhất phẩm quan viên, nếu là cưới vợ, chỉ biết nên thú nhà cao cửa rộng đích nữ. Kim Phan Phán, phán ngươi một hai phải gả cho bổn Tọa nói, liền chuẩn bị lấy thiếp thị chi lễ vào cửa. Lời còn chưa dứt, trước mặt tiểu cô nương đột nhiên nhón mũi chân, ở hắn trên cầm nhẹ nhàng hôn một chút. Nàng thâm thúy xinh đẹp ánh mắt như là đại mạc ánh trăng, ngươi xác định là thiếp thị chi lễ. Tốc nhuận mặc. 30 tuổi, tuy rằng bình thường thường xuyên dạo thanh lâu các quán, nhưng cuộc đời vẫn là lần đầu tiên bị nữ hài tử thân. Cảm giác có điểm kỳ quái, nhưng cũng không chán ghét. Tim đập mạc danh ra tốc, nhĩ tiêm tựa hồ ở nóng lên. Nam nhân đứng ở người đến người đi trường nhai trung ương, gò má lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lan tràn thượng đường đỏ. Ngay cả trong tay dây thường rất cũng chưa có thể phát giác. Phán nhi ngần người, chợt thét chói thai, tốc nhuận mặc, ra con thỏ chạy. Mau đem chúng nó bắt lại. ta nướng thịt thỏ a a a túc nhuận mặc lấy lại tinh thần ma xui quỷ khiến thế nhưng cam tâm tình nguyện mà giúp phán nhi ở trường nhai thượng bắt được khởi con thỏ ở thành chủ phủ dùng ăn tiết cơm tối tô tiểu hống nhiên nhiên ngủ rồi mới cùng tiêu đình sâm cưới xe ngựa đi trước ngoài thành xe ngựa to rộng ấm áp mấy cái đèn lưu ly đem này phương thiên địa chiếu giỏi đến giống như ban ngày tiêu đình sâm gối hai tay dù bận vẫn ung dung mà xem tô tiểu bao bao lì xì thiếu nữ tay nhỏ tế bạch kiều nộn đầu ngón tay xanh miết dường như xinh đẹp Tự mình chiết xuất tinh trí hồng bao, lại nhét vào từng chương tiểu mặt chán ngân phiếu. Hắn lười nhác mở miệng nói, lại không phải nhà mình hai tử, mội mội hà tất như vậy dụng tâm. Tuy tiện giải chút đồng tiền gì đó gọi bọn hắn đoạt, bọn họ cũng sẽ mang ơn nội nghĩa. Tô tiểu nhấc lên mí mắt liếc hắn một cái, ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau, làm chuyện tốt liền hận không thể chiêu cáo thiên hạ, gọi người khác đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt. Ta phong bao lì xì, không phải vì gọi bọn hắn cảm tạ ta. La là la. la. Mội mội chỗ nào có thể cùng ta so, muội muội luôn là sạch sẽ. Tiêu đình sâm cười tủm tìm tiến đến nàng bên người, đại trưởng ôm lấy nàng eo nhỏ, ôn thanh nói, kia muội mội cũng cho ta bao cái bao lì xì được không. Nhiều ít tiền bạc đều khiến cho, chỉ là muốn chuyên môn để thượng tặng cho ta chứ liền ngươi chuyện này nhiều. Tô Tiểu nhẹ mắng một câu, lại vẫn là chuyên môn cho hắn chết một con hương bao, còn dùng châm hoa chữ nhỏ viết thượng tên của hắn. Tiêu đình sâm thâm tình mà hôn, hôn hôn hương bao, lại đem nó xùy trong lòng ngực. Mỗi mỗi cấp đồ vật đều là tốt nhất, nơi này tiền bạc ta đời này đều liên tiếp dùng. Khi nói chuyện, xe ngựa đã từ từ dừng lại. Bởi vì là đêm giao thừa, cho nên ngoài thành cũng thực náo nhiệt, ồn ào náo động thanh cùng pháo trúc thanh hết đợt này đến đợt khác, còn có thể nghe thấy mọi người hoàn thành tiếng ngữ. Tô tiểu mới vừa đẩy ra màn xe, lấy tiểu nữ hài nhi cầm đầu bọn nhỏ liền toàn bộ này lên tới, ngọt ngào mà gọi tỉ tỉ. Ngày mai thấy vịt, đúng rồi kia trương bị che chắn đã thả ra làm. chương chín trăm bốn loại loại lại không oan tô Tiểu thực thích bọn họ nàng đem mang đến kẹo cùng bao lì xì phân đi ra ngoài tiểu hài nhi nhóm hoan hô nhảy nhót lôi kéo tay nàng hướng lửa trại biên chạy cách cỏ ầm ĩ mà phải cho nàng xem bọn họ tân mua pháo hoa bổng tiêu đình xâm chán đến chết mà theo ở phía sau ở lửa trại biên tìm trương đại ghế ngồi xuống một tay chống cằm tầm mắt trước sau đuổi theo tô Tiểu. nàng ngồi ở trên cổ, bị bọn nhỏ vây quanh phóng pháo hoa bổng cười rộ lên khi mắt như trang rằm thanh mị liêu nhân hắn an tĩnh mà nhìn chăm chú vào tùy tay bắt đem kẹo xưa ném trong miệng đại ca ca một cái tiểu nam hải xa xa chạy tới trong tay bảo bối giường như phùng nhật rượu ta nương kêu ta lấy rượu cho các ngươi đổi hàn a hắn bị một cục đá vướng chân tiêu thảm chiều tiêu đỉnh xâm té ngã tiêu đỉnh xâm tay mắt lanh lẹ mà tiếp được hắn kia tràn rượu lại tất cả bát chiếu vào hắn áo gấm thượng tiểu nam hải kinh hách quá độ ô ô yết mà khóc nỉ nó lên thực xin lỗi đại ca ca ta không phải cố ý ô ô, ô. nam tử hắn sao lại có thể rớt nước mắt tiêu đình sâm đơn đầu gối ngồi xổm trước mặt hắn chọn huyền nguyệt mi xoa xoa hắn đầu đừng khóc ta đi trong xe ngựa đổi thân quần áo liền hảo ô ô ô, thực xin lỗi tiêu đình sâm cười cười đứng dậy run run sôi hào gấm tản bộ chiều xe ngựa mà đi làm như như có cảm giác hắn đi ra vài bước sau hơi hơi ghé mắt lại thấy tiểu nam hải lặng lẽ mở ra khe hở ngón tay từ sau lưng nhìn lên hắn bị hắn phát hiện tia tiểu hải tử vội vàng che lại đôi mắt tiếp tục khóc Tiêu Đình Sâm cảm thấy này Tiểu Hải Tử khá tốt chơi, không đem hắn yên tâm thượng tiếp tục chiều xe ngựa mà đi. Chờ hắn bước lên xe ngựa, Tiểu Nam Hải chiều lửa chạy đối diện thổi tiếng huýt sáo, cái kia giơ hề hề Tiểu Nữ Hải Nhi lập tức dắt lấy tô Tiểu tay háo giác, đôi mắt sáng lấp lánh, đại tỷ tỷ, chúng ta ở trong rừng cây chuẩn bị kinh hỉ, ngươi theo chúng ta cùng đi xem được không? Nàng dung mạo non nớt đơn thuần, tô tiểu đối như vậy Tiểu Hải Tử đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì cảnh giác, cười đứng lên. Ở một đám tiểu hài nhi vây quanh hạ chiều rừng cây mà đi. Lấy mộ Cầm Đầu ám vệ sôi nổi đổi kịp. Nhưng mà nam cương nhiều sương ngủ, bọn họ theo một khoảng cách, trong rừng cây sương mù dày đặc tràn ngập, cơ hồ thấy không rõ lắm ba thước bên ngoài cảnh vật. Bọn họ đem Tô Tiểu cùng ném. Khắp nơi yên tĩnh hát cám, bốn phương tám hướng thỉnh thoảng truyền đến hài đồng nhóm chơi trò chơi khi cười đùa thành, ở vùng hoang vu giã ngoại đêm dài có vẻ phi thường khủng bố quỷ dị. Mộ đứng ở tại chỗ, nắm trôi đao tay hung hăng buộc chặt. nàng không xác định tô tiểu bị đưa tới nơi này là tiểu hài tử trò đùa dai vẫn là có người cố ý thiết cục nhưng thực rõ ràng ở không có nguồn sáng dưới tình huống không thể lại tiếp tục đi phía trước đi nàng thổi tiếng huýt sáo xuất linh thiên su ám vệ đường cũ quay trở lại tìm tiêu đình sâm tô tiểu bị tiểu nữ hài nhi tốn chặt thủ đoạn một đường chạy chậm vào rừng cây chỗ sâu trong nàng ẩn ẩn nhận thấy được không thích hợp nhữ mày nói lộ lộ ngươi buông ta ra ta chính mình đi được không tiểu nữ hài nhi vừa không nói chuyện cũng không quay đầu lại Túng tay nàng càng thêm dùng sức dơ bẩn móng tay thậm chí chảo vào nàng ra thịt tô tiểu ăn đau lộ lộ người rốt cuộc làm sao vậy phía trước sương mù dày đặc dần dần tan một tòa cũ kỹ nhà gỗ đứng sừng sững ở con đường cuối cửa phòng hờ khép lộ ra ấm hoàng vầng sáng tô tiểu bị tiểu nữ hài nhi tốn tiến nhà gỗ mới phát hiện trong phòng ngồi một người nam nhân xuyên huyết sắc áo gấm da thị tâm lanh trắng nón khuôn mặt tuấn tú thượng tuyên khắc thần bí đồ đẳng chính bưng trà nóng nhẹ hạt là bùi khanh thành Tô tiểu Nhữ mày, xoay người nhìn chằm chằm hướng lộ lộ. Tiểu nữ hải nhi xem đều không liếc nhìn nàng một cái, nóng lòng chiều bùi khanh thành vươn tay. Bùi khanh thành buông trung trà, không nhanh không chậm mà đưa cho nàng một trương ngân phiếu. Tiểu nữ hải nhi vui mừng khôn xiết, thật cẩn thận đem ngân phiếu tàng tiến trong lòng ngực. Chiều tô tiểu giả trang cái mặt quỷ sau nhanh như chốc chạy. Cửa gỗ lặng yên khép lại. Bùi khanh thành mỉm cười, mấy ngày không thấy, vậy hạ nhưng thật ra quá đến cực hảo. A, nàng bị hoài cẩn ca ca phùng ở lòng bàn tay sủng. Quá đến có thể không hảo sao?" Nam Cung Mạn lại mở miệng nói. Tô Tiểu lúc này mới chú ý tới treo ở trên tường kim sắc lồng chim. Nam Cung mại lại khoanh chân ngồi ở lồng chim, một bên ăn nướng xà làm một bên cười lạnh. Nguyên Lai Nha đầu này không thấy bóng dáng, là bị Bùi Khanh thành bắt được. Tô Tiểu chân mày hơi cho. "Nam Cung, ngươi mất tích mấy ngày nay, Hồng Thái sư phi thường lo lắng." Chấm đương nhiên biết nàng lo lắng chấm, nhưng là Tô tỷ tỷ ngươi không trường đôi mắt sao? Ngươi nhìn không thấy chấm bị nhốt lại sao? Liên tính chấm tưởng trở về, cũng căn bản chạy không thoát hảo sao. Nam cung nại ngoại nhắc tới này cha liền rất không kiên nhẫn. Nàng cắn một ngụm nướng xà làm, đột nhiên linh cơ vừa động, bùi khanh thành, tô tỷ tỷ sinh đến Mỹ còn thông minh, nếu không ngươi đem nàng bắt lại đường sủng vật đi, ngươi đem chấm thả được không? Nại nại lại không oan. Bùi khanh thành đứng dậy, tùy tay xách lên nửa người cao kim lồng chim, tối nay đem nữ đế lửa tới nơi đây, đúng là tình phi đắc dĩ. Lại nói tiếp. nữ đế cũng nên vì ta nam cương làm điểm công hiến, ha ha, hắn cười đến không âm không dương, nâng bước chiều ngoài phòng đi đến, hai gã hắc ảnh ám vệ từ trên trời giáng xuống, lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở tô tiểu tả hưu, bộ đao ra khỏi vỏ ba tấc, bậy hạ thỉnh, Ngữ điệu không dung cự tuyệt, tô tiểu trầm mặc một lát, mặt vô biểu tình mà đuổi kịp bùi khanh thành, sơn gian lộ bốn lượn đầu tiếu, hơn nữa sắc trời tối đen âm u, tô tiểu dẫn theo tả váy gian nan mà đi ở mặt sau, lùa khăn. trâm cải chờ lặng yên rơi xuống một đường bùi khanh thành đột nhiên ở phía trước dừng lại tô tiểu nhìn lại nơi đó lại là vạn trượng huyền ngai bùi khanh thành xách theo lồng chim sung sướng mà chuyển hướng nàng bệ hạ này một đường ném không ít đồ vật đi chính là sợ hãi tiêu đình xâm tìm không được ngươi nam cung mại lại đắc ý nàng quán là thông minh ta kêu ngươi tiểu tâm để phòng quả nhiên không sai đi bị vạch trần động tác nhỏ tô tiểu nhấp nhấp miệng không nói chuyện bùi khanh thành nhìn phía bầu trời đêm 18 người nâng to rộng kiệu liễn từ phía chân trời chỗ bay nhanh lượt tới, bất quá giây lát liền ngừng ở Huyền Ngai Biên. Bùi Khanh Thành liếc hướng Tô Tiểu, "Vậy Hạ Thỉnh, đây là muốn bắt đi nàng ý tứ?" Tô Tiểu ghé mắt liếc mắt phía sau hai gã ám vệ. Những người này đều là cao thủ đứng đầu, nàng không có chạy thoát cơ hội. Nàng đối Bùi Khanh Thành rất có giá trị lợi dụng, đối phương không có khả năng sát nàng, chi bằng tạm thời chịu thua, về sau lại nghĩ cách chạy thoát. Nàng cụp mi du mắt, mặt vô biểu tình mà bước vào kiệu liễn. lựa chạy bên. Tiêu Đình Sâm thay đổi áo gấm trở về, lại không thấy Tô Tiểu cùng kia giúp Tiểu Hải Nhi. Hắn nhíu mày, đang muốn kéo người dò hỏi, Mộ Vội Vàng trở về, sắc mặt khó coi mà chắp tay, đem Tô Tiểu bị Tiểu Hải Tử lừa đi sự tình nói tỉ mỉ một lần. Tiêu Đình Sâm tròn mi. Tuấn Mỹ yêu nghiệt khuôn mặt thượng ngậm khởi mỉm cười, hắn thưởng thức tê yên quản, đã đem người cùng ném, các ngươi trở về làm cái gì? Mộ Tú Đầu. Còn không đi tìm. Nam nhân thanh âm đã huệ thượng lôi đỉnh cơn giận. Mộ chỉ phải mang theo đám ám vệ cầm cây bước lại vội vàng phản hồi rừng cây tiêu đỉnh xâm sắc mặt trầm hắt như nước hướng lửa chạy biên đi rồi vài bước dư Quang lại chú ý tới kia giúp tiểu hài nhi xô xô đầy đầy, cãi nhau ầm ý mà từ trong rừng cây đã trở lại chương 948 ai dám đối nàng độc thủ tiêu đỉnh xâm thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt hắn phụ xuống tay tươi cười giữ thợn đại tỷ tỷ đâu có lẽ là hắn biểu tình quá mức vật mẹo tiểu hài nhi nhóm loa một tiếng bị doa khóc làm điệu thú chiều bốn phương tám hướng tan đi. Tiêu Đình Sâm tay mắt lanh lẹ, bắt lấy cái kia đưa rượu tiểu Nam Hải Nhi sau cổ áo, lại nhéo lộ lộ bím tóc, đại tỷ tỷ đâu? Hai cái tiểu Hải Nhi liều mạng dễ rủa loạn đặng, cũng không nói chuyện chỉ là dùng sức khóc. Bên này động tinh kinh động bọn nhỏ cha mẹ, bọn họ vội vàng tới rồi, bởi vì hộ ngẽ suốt ruột trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không rảnh lo sợ hai Tiêu Đình Sâm, một năm miệng mười nói, bọn họ đều là tiểu Hải Tử, tiểu Hải Tử biết cái gì? hoàng thượng hà tất đối bọn họ tức giận chính là có chuyện gì hoàng thượng ngài nói ra có thể giúp chúng ta khẳng định sẽ giúp một lời không hợp liền động thủ là cái gì đạo lý nhà ta tiểu hài nhi nhất ngoan ngoãn tuyệt đối không có khả năng ở bên ngoài chọc phiền toái. tiêu đình xâm như cũ không chịu buông tay Hắn cười giữ tận chuyển hướng đám kia ba cánh hoàng hậu của chấm bị bọn họ lừa tiến rừng cây bóng dáng toàn vô bọn họ có phải hay không phải cho chấm một công đạo ô ô ô hai tiểu hài tử như cũ chỉ là dùng sức khóc nghiễm nhiên vô tội chấn kinh bộ dáng, Bọn họ cha mẹ đau lòng đến không nhẹ, xông lên muốn cấp hồi chính mình tiểu hài nhi, tiêu đỉnh xâm lại căn bản không chịu thả người. Bọn họ nóng nảy, ngài chính là hoàng thượng, hoàng thượng lín lên yêu dân như con, sao lại có thể đối tiểu hài tử động thủ. Đáng thương nhà ta nha đầu, nhìn nàng sợ hãi đến cả người phát run, thật đúng là sợ hãi. Hoàng hậu nương nương khẳng định là chính mình đi lạc, quan nhà của chúng ta hài tử chuyện gì. Hoàng thượng ngài mau bông tay, hài Tử muốn mất mạng. tiêu đình xâm nghiêm đầu lựa chạy quang ở hắn khuôn mặt thượng nhảy lên sấn đến hắn lúc sáng lúc tối tựa như quỷ mị hắn không phản ứng đám kia dân chạy nạn mỉm cười ở hai cái tiểu hài nhi trước mặt đơn đầu gối ngồi xổm xuống mang theo vết chai mỏng đại trưởng không chút để ý mà lau quá tiểu nam hải khóc hồng gương mặt hắn thanh âm ôn nhu chấm lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội ngươi đem đại tỷ tỷ mang đi nơi nào âm chắc chắc ngữ điệu, sử tiểu nam hải khóc đến càng thêm lợi hại hắn khóc đến càng hung Tiêu đình xâm liền cười đến càng sắn lạ. Còn lên mắt đào hoa phiếm ra hồng tơm máu, hắn lại đánh giá lộ lộ, chấm luôn luôn thiện tâm, luôn luôn nguyện ý cho người khác cơ hội. Hôm nay buổi tối hai ngươi chỉ có thể có một cái mạng sống, ai trước nói ra đại tỷ tỷ rơi xuống, ai là có thể sống sót. Hắn thanh tuyến ở rất nhỏ run rẩy, Phúc ở lộ lộ diện má thượng đại trưởng, càng là gân xanh bạo khởi. Hắn thật vất vả tìm được tô tiểu tiểu, ai dám đem nàng từ hắn bên người mang đi, ai chính là ở cùng hắn đối nghịch. Mà cùng hắn đối nghịch người, bầm thây vạn đoạn cũng không quá. Hai cái tiểu hài nhi chỉ là khóc. Vây xem dân chạy nạn sôi nổi quên đủ. Hoàng thượng, bọn họ chỉ là hai tiểu hài tử, ngài hà tất hù dọa bọn họ. Đúng vậy, bọn họ cái gì cũng đều không hiểu, ngài liền tính khảo vấn cũng khảo vấn không ra gì đó. Ngài cũng đừng hù dọa bọn họ, nhìn bọn họ cha mẹ đều lo lắng hỏng rồi. Ngài vẫn là chạy nhanh phái người đi tìm hoàng hậu nương nương thì tốt hơn, hà tất ở chỗ này khó xử tiểu hài từ đâu. chuyến ra đi phải cho người chê cười tiêu đình sâm đưa lưng về phía bọn họ tuấn mỹ như yêu nghiệt khuôn mặt thượng tươi cười càng sâu hắn phi thường ôn nhu mà nhéo nhéo tiểu nam hải khuôn mặt hù dọa các người đem châm nói coi như hù dọa mọi người hai mặt nhìn nhau không phải hù dọa là cái gì chẳng lẽ hắn thật đúng là dám đối với tiểu hài tử động thủ sao tiếp theo nháy mắt tiêu đình sâm mắt đào hoa hoàn toàn biến thành huyết hồng đồng châu tựa như ảnh ngược ra thây sơn biển máu giang giắc đại trưởng phúc ở tiểu nam hải trên đỉnh đầu chỉnh viên đầu chia năm xẻ bảy tiểu nam hải vẫn duy trì lâm chung trước khiếp sợ biểu tình dần dần quỷ rạp xuống đất a lộ lộ đột nhiên phát ra thê thảm thét trói thai tiêu đình sâm đứng dậy dùng khăn không chút để ý mà trà lao đi chỉ gian máu tươi hắn liếc hướng tiểu nam hải đối phương trên mặt da người mặt nạ dần dần cuốn biên nhi lại là cái giả trang thành tiểu hài nhi trung niên chu nho hắn cười lạnh đã sớm cảm thấy các ngươi này giúp dân chạy nạn tới quỷ dị xem ở muội muội mặt mũi thượng rốt cuộc đối với các ngươi tổn chút thiện tâm lại không dự đoán được các ngươi có thể làm ra như vậy ghê tầm sự các ngươi tốt nhất lập tức nói ra nàng rơi xuống nếu không nam nhân lười biếng mà vặn mẹo cổ tên là phản bội trường đao lạng yên ra khỏi vỏ ánh lửa đem lưới dao chiếu dọi thập phần sắc bén hắn giống như dạ thu liếm liếm lưới dao phản phất là ở nhấm nháp tàn lưu huyết ngụi vị dân chạy nạn nhóm cho nhau đối diện Chật, bọn họ dỡ xuống ngụy trang từ bốn phương tám hướng vào tới thu hận mà ác độc tầm mắt hội tụ ở tiêu đình sâm trên người bọn họ không hẹn mà cùng mà rút ra dấu ở trong quần áo binh khí tiêu gào sát hướng nam nhân kia tên là lộ lộ chu nho xé đi ra người mặt nạ giữ tận mưu toàn ám sát tiêu đình sâm tiêu đình sâm cười nhẹ tuyết trắng hiệp đao lặng yên ra khỏi vỏ không lưu tình chút nào mà gọt bỏ lộ lộ nửa cái thân mình phản bội chiều sau lưng quét ngang hắn lấy sức của một người đối phó hơn một ngàn danh thức khách thế nhưng thành thạo ổn cư thượng phong gió đêm thổi lạc tuyết mịn đương sáng sớm đệ nhất thuốc quang từ phía chân trời chút xuống khi thanh thành ngoài thành thi hoành khắp nơi thiên su ám vệ không thu hoạch được gì mà từ rừng cây chỗ sâu trong phản hồi nhìn thấy thi thể xếp thành núi cao bọn họ vị kia phong hoa tuyệt đại lại tàn nhẫn độc các chủ tử chính độc ngồi ở thi sơn tối cao chỗ gió lạnh đem hắn huyền sắc áo gâm thổi đến bay phất phới trắng nón như ngọc đầu ngón tay nâng một cây ám tím mạ vàng tế yên quảng tuấn mỹ yêu nghiệt khuôn mặt ẩn ở mỏng màu xanh lơ xương khói sau khuôn mặt còn tàn lưu chưa khô vết máu Vài con quạ đen xoay quanh ở trên không, nhiếp với hắn lạnh thấu xương khí thế mà không dám xuống dưới mổ thi thể. Đám ám vệ đối diện vài lần. Người nam nhân này, ở ngắn ngủn hơn hai canh giờ giết hơn 1.000 người. Mất đi tô tiểu tiêu đình sâm như là thả ra lung ra thú. Lệnh nhân sinh sợ. Sáng sớm khi, 18 người nâng to rộng tiểu liễn ngừng ở tỉnh thành thành chủ phủ. Tô tiểu bình tĩnh mà bước ra tiểu liễn, nghe thấy nam cung nại ngoại ở trong lồng kêu gào đến lợi hại. Bùi khanh thành. Bước điên hoài cẩn ca ca biện pháp tốt nhất chính là làm tô tiểu thống khổ. Không bằng mỗi ngày chém xuống nàng một ngón tay đưa cho hoài cẩn ca ca, chấm bảo đảm không ra ba ngày, hoài cẩn ca ca nhất định sẽ hoàn toàn điên cuồng. Nói tốt đến lúc đó đại ung thổ địa về ngươi, hoài cẩn ca ca về ta, ngươi nhưng không cho đổi ý. Bùi khanh thành sách theo lồng chim, không nhanh không chậm mà bước ra kiệu liễn. Hắn yêu thương mà vọng liếc mắt một cái nam cung lại nại, buồn vương đối chính mình sủng vật, từ trước đến nay là thực dung túng. nếu ngươi cho rằng chủ ý này dùng được kia liền dựa theo ngươi nói hành sự hảo người tới vài tên thị vệ lập tức tiến lên không chút khách khí mà đem tô tiểu ấn ở trên bàn đá thiếu nữ như cũ bảo trì bình tĩnh lộc mắt lánh đạm mà nhìn chằm chằm hướng bùi khanh thành chấm là nam cương nữ đế bùi khanh thành phảng phất không nghe thấy nam cung lại lại ở lồng chim chiều nàng làm ngẫu tô tỷ tỷ, trận này quyền lực đánh cờ ngươi đã thua lạc tuy rằng ta thực thảm nhưng thấy ngươi so với ta thảm hại hơn ta liền an tâm rồi Uy các ngươi mấy cái còn xử tại nơi đó làm gì, mau ra tay a." Thị vệ lập tức cử đao. Liên ở trường đao rơi xuống khoảnh khắc, một đạo hung ác nham hiểm tiếng nói đột nhiên vang lên. "Bổn vương đảo muốn nhìn, hôm nay ai dám đối nàng động thủ? Nhan cầu tới rồi. Chương 949 thiếu ta, tính toán như thế nào đền bù?" Tô tiểu tìm theo tiếng nhìn lại. Nhan chấm xuyên bảo quần, thượng thân quấn lấy rất nhiều băng vải, tóc dài dùng một cây mảnh vải tùy ý thúc khởi. xưa nay lạnh lùng khuôn mặt có loại bệnh nặng mới khỏi tái nhận. Vài sợi hôn độn tóc mái từ Thái Dương bông xuống, sơn đến hắn nhiều ra vài phần tiểu tụy thất ý. Nhưng mà nắm ở lòng bàn tay trường đao, lại phiếm lâm lâm sắc ý, ai cũng không dám bỏ qua. Bùi khanh thành cười nhẹ, nhan chấm, ngươi hai mắt trải rộng cả tòa Nam Cương. Tô Tiểu cùng tiêu đình xâm ở thanh thành làm chút cái gì, ngươi trong lòng rất rõ ràng. Liên tính như thế, ngươi cũng còn muốn che chở nàng sao. Nhan chấm đi bước một đi hướng Tô Tiểu, liên tính như thế, bổn vương như cũ che chở nàng. bùi khanh thành meo lại hai mắt nam cung lại loại như mày bùi khanh thành ngươi nói tốt muốn giúp ta hiện tại là có ý tứ gì ngươi không phải nói ở nam cương ngươi mới là lao đại sao nhan chấm tính thứ gì hắn không được ngươi đối tô tiểu đọc thủ chẳng lẽ ngươi liền thật sự không đọc thủ bùi khanh thành liếc nhìn nàng một cái lạnh leo hơi thở lệnh nam cung lại loại có điểm sợ hãi nàng yên lặng nhắm lại miệng bùi khanh thành lúc này mới đánh cái thủ thế đệ lại tô tiểu thị vệ lập tức rút đao nhằm phía nhan chấm nhan chấm mặt mày lạnh thấu xương thân hình giống như quỷ mị biến mất tại chỗ sát khởi người khi không hề cố kỵ tùy ý máu tươi nhiễm hồng hắn băng vải cũng không biết là người khác huyết vẫn là chính hắn miệng vết thương băng khai chảy ra huyết dễ như trở bàn tay giải quyết rất kia mấy cái thị vệ hắn mặt vô biểu tình mà thu đao vào vỏ người đã đứng ở tô tiểu bên cạnh người hắn mười tám danh ám vệ lạng yên tới vô thanh vô tức mà vây quanh bùi khanh thành hắn trầm giọng vốn là cùng căn sinh ta vô tình cùng ngươi sinh ra xung đột Ngươi phải đối bất luận kẻ nào động thủ ta đều không có ý kiến, chỉ là trừ bỏ tô tiểu. Nhan chấm, ngươi có phải hay không bị nữ nhân này mê chóng đầu? Bùi khanh thành ngứng mày. Nhan chấm không có trả lời. Hắn khuôn mặt kiên nghị lạnh nhạt, giắt tô tiểu tay nhỏ, mang nàng chiều hậu viện tầm ốc mà đi. Hắn đi rồi, 18 danh ám vệ đồng thời lui lại. Nam cung mại lại không vui mà bắt lấy lồng chim. Bùi khanh thành, ngươi cũng quá vô dụng đi. Nói tốt hợp tác đối phó hoài cẩn ca ca. Hiện tại tô tiểu bị mang đi, chúng ta còn như thế nào đối phó hắn? Ta mặc kệ, ngươi bồi ta hoài cẩn ca ca. Nàng cảm thấy trên đời không còn có người so nàng càng hiểu biết tiêu đình sâm. Dùng tô tiểu uy hiếp nam nhân kia, là bắt được nam nhân kia biện pháp tốt nhất. Chính là nam cương này giúp ngu xuẩn căn bản là không nghe nàng, thật sự đáng giận. Hoài cẩn ca ca là bồi không được ngươi, không bằng đem khanh thành ca ca bồi cho ngươi. Tóm lại đều là ca ca, ta còn so với hắn lớn mấy tuổi, ngươi kiếm lời. Bùi khanh thành không chút để ý mà nói, dẫn theo lồng chim hướng chính mình sân đi. Ngươi mau đừng ghê tẩm ta. Nam cung mại loại càng thêm không vui, ngươi gặp qua ai lấy mới mẹ thịt non đi đổi lao thịt khô. Lao, lao thịt khô. Bùi khanh thành xưa nay âm lãnh tàn khốc biểu tình xuất hiện một tia cái khe. Nam cung mại loại khoanh chân mà ngồi, tóm lại ta là nhất định phải được đến hoài cẩn ca ca, bất luận dùng cái gì thủ đoạn đều phải được đến hắn. Nàng trong ánh mắt đột nhiên lộ ra một mặt rào hoạt, bùi khanh thành. Lại nói tiếp Nam Cương rất nhiều bá tánh đều chỉ nghe nói qua nhan chấm đại danh, cũng không biết ngươi Bùi Khanh Thành mới là Nam Cương lợi hại nhất chủ nhân. Nếu là ta nói khẩu khí này, ta là tuyệt đối nuốt không đi xuống, nhiều năm như vậy ngươi là như thế nào nhẫn lại đây nha. Ngươi thiếu ở chỗ này châm ngòi. Bùi Khanh Thành nhìn chằm chằm mắt trong lồng thiếu nữ, Bổn Vương đối ái sủng từ trước đến nay dung túng, nhưng nếu ngươi dám châm ngòi Bổn Vương cùng nhan chấm cảm tình, túng liền ngươi là Bổn Vương ái sủng, Bổn Vương cũng chiếu sát không lầm. Gió lạnh thổi qua, trên người hắn huyết tinh hơi thở đột nhiên nùng liệt vài phần nam cung mại lại tò mò mà nhướng mày theo nàng biết bùi khanh thành cùng nhan chấm chi gian không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ như thế nào bọn họ lại một bộ anh em tốt bộ dáng nàng đôi tay trong cằm, trong mắt quay tròn mà loạn chuyển bên kia nhan chấm đem tô tiểu dắt vào tầm úc trên đường nhậm nàng như thế nào dễ dũa cũng không chịu buông tay tầm úc kiên tĩnh hắn mặt vô biểu tình mà cầm khăn lông thế thiếu nữ lau khô tay nhỏ thượng lây dính vết máu Tô Tiểu rũ đầu ngồi vào bên cửa sổ giường nệm thượng. Hôm nay cảm ơn ngươi. Nhan chấm trầm mặc mà đi đến bình phong sau, chính mình đổi đi nhiễm huyết băng vải, thô sơ giản lược mà một lần nữa băng bó hảo miệng vết thương, chọn kiện tố sắc sấn bào thay, lại cầm kiện thâm sắc áo khoác tròng lên bên ngoài. Hắn đi đến Tô Tiểu bên người ngồi, tới trên đường, bùi khanh thành nhưng có khi dễ ngươi. Tô Tiểu lắc đầu, vậy là tốt rồi. Nhan chấm dơ tay cấp thiếu nữ loát khai đáp ở trên trán tóc ái. Hắn thân hình cao lớn thon dài. cho dù ngồi cũng như cũ so tô tiểu cao hơn hơn phân nửa cái đầu, rũ mắt nhìn phía thiếu nữ khi, trừ bỏ đáy mắt vô pháp bỏ qua thâm tình, còn có loại nhàn nhạt cảm giác gác bách cùng đấu kỵ. Hắn trầm giọng, cùng đại ung chiến tranh cũng không có kết thúc, bên ngoài loạn, tiểu tiểu hảo hảo đã ở chỗ này không cần chạy loạn. Nhiên nhiên còn ở tiêu đỉnh xâm nơi đó tô tiểu chân mày hơi trao, trước sau cúi đầu, nhan chấm, ta tưởng trở về tìm hắn. Nhan chấm mặt mày bình tĩnh, hắn ánh mắt rời xuống thiếu nữ tế bạch tay nhỏ chính nắm làn váy Hiển nhiên ở hắn bên người làm nàng cảm thấy thực bất an nam nhân quá mức tức mỏng môi toát ra một mặt lương bạc ý cười là tưởng trở về tìm nhân nhiên vẫn là tưởng trở về tìm tiêu đình sâm tô tiểu đôi tay đột nhiên buộc chặt Lộc mắt lập loè ám mang nàng ngửa đầu nhìn phía nhan chấm đối phương biểu tình càng thêm mỏng lạnh ngươi ở thanh thành cùng tiêu đình sâm cùng ăn cùng ngủ ta không phải không biết ta làm bộ ngươi cùng hắn chi gian thanh thanh bạch bạch ta làm bộ ngươi ta cảm tình như cũ như cũ Chính là Tô Tiểu, ngươi nhất định phải làm ta biết, ngươi hiện tại yêu tiêu đình xâm sao. Tô Tiểu mím môi cánh. Nàng không lời nào để nói, không thể cãi lại. Nàng xác thật đối tiêu đình xâm động tâm, ở nam nhân kia trước mặt, nàng căn bản ức chế không được chính mình cảm tình. Nhan chấm đột nhiên chế trụ nàng cái gáy hắn ngưng nàng mặt mày, hai người khoảng cách rất gần, thậm chí có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. hắn thấp giọng, ngươi từng cùng ta có ba năm tri ước, ta hộ ngươi mẫu tử bình an. mà ngươi ở kế tiếp ba năm nội tuyệt đối trung thành với ta. nhưng ngươi đều làm chút cái gì? ngươi chủ động hôn môi tiêu đình sâm, ngươi cùng hắn cùng chung chăn gối, ngươi cùng hắn đi dạo phố du ngoạn ve và ăn đánh yêu, ngươi làm từng cọp từng cái chuyện tốt, lòng ta biết rõ ràng. tô tiểu, cái gọi là hứa hẹn ở ngươi trong mắt có phải hay không không đáng một đồng. hắn ngữ điệu bằng phẳng, lại tự tự chu tâm, thâm trầm ánh mắt cấp tô tiểu tạo thành thật lớn áp lực. nàng tự biết là nàng có sai trước đây, nàng vi phạm hứa hẹn. nàng không mặt mũi đối người nam nhân này thiếu nữ tim đập thất thường hổ thẹn mà rũ xuống mi mắt thực xin lỗi nhỏ bé yếu ớt xin lỗi với nhan chấm mà nói cái gì đều đền bù không được cái kia giao dịch cùng hứa hẹn đều không phải là ta buộc ngươi định ra mà là ngươi chủ động tìm được ta là chính ngươi chủ động ương thuận nhan chấm tựa hồ cảm thấy nàng sở thừa nhận thống khổ cùng ấy nấy còn chưa đủ hắn gần sát nàng gò má rũ mắt thưởng thức nàng dễ rủa thần sắc môi mỏng như có như không mà xẹt qua nàng môi tiểu tiểu Ngươi thiếu ta, tính toán như thế nào để ngủ? Tô Tiểu rất khó chịu. năm 950 đế vương cơn giận. Mặc dù đối trước mắt người nam nhân này đã từng từng có hảo cảm, nhưng nàng rất rõ ràng nàng chân chính thích người là tiêu đình Sâm. Chẳng sợ đến nay không có tìm về ký ức, nhưng nàng lại nhớ lại ái một người là như thế nào cảm giác. Thanh mỹ đôi mắt nhiễm mừng đỏ, giống như chi đầu diễm lệ đào hoa. Bởi vì khẩn trương cùng sợ hãi, nàng không ngừng đẩy. Cự nhăn chấm, không muốn cùng hắn dựa đến như vậy gần Nhan chấm lại căn bản không cho phép nàng phản kháng. Nữ nhân này là hắn coi trọng con mồi này một năm tới hắn túng nàng, sủng nàng, vốn tưởng rằng tổng có thể ấp nhiệt nàng tâm, chính là cũng không có. Nàng bất quá là ở tiêu đình sâm bên người đãi ngắn ngủn hơn một tháng, liền đem tâm hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà giao cho nam nhân kia. Nàng căn bản là không để bụng hắn. Nhan chấm thương thấu tâm, chỉ nghĩ hung hăng chừng. Phạt nữ nhân này lại ở nhìn thấy nữ hài nhi khóc hoa khuôn mặt nhỏ khi, lãnh lạnh trái tim mạc danh mềm nũng nàng khóc lên thực mỹ như là bị gió lạnh thổi lạc tuyết mịn chọc người thương tiếc cặp kia tế bạch tay nhỏ gắt gao nắm hắn vào áo khuôn mặt nhỏ thượng đựng đầy sợ hãi sợ hãi yếu ớt như lưu ly li. hắn biết nàng không thường khóc hắn từng thề phải hảo hảo bảo hộ nàng tuyệt không kêu nàng ở chính mình trước mặt rất một giọt nước mắt nhưng hiện tại đem nàng chọc khóc người lại là chính mình nhan chấm vô cớ bực bội bung ra nàng ngồi dậy bưng lên cửa sổ thượng lánh rượu uống một hơi cạn sạch tô tiểu hàm chứa nước mắt trốn đến giường ném góc Thật cẩn thận khấu hào áo đông váy nút bọc, tiếng nói mang theo đã khóc sâu khẳng khàn là ta thực xin lỗi người, là ta không có tuân thủ ước định. Chính là nhan chấm, đối mặt tiêu đình xâm khi ta quản không được chính mình cảm xúc, hắn bá đạo lại cường thế, như là chui vào trái tim một cây đao, tuy rằng miệng vết thương khỏi hẳn, nhưng kia thanh đao trước sau khảm trong tim. ngươi minh bạch loại cảm giác này sao? nhan chấm mặt vô biểu tình, hắn không muốn nghe những lời này, một chút đều không muốn nghe. Đại trưởng không lưu tình chút nào mà hoạch trụ tô tiểu gò má, hắn hung hăng đem nàng tún đến chính mình bên người. Ta chỉ muốn biết, vi phạm ước định ngươi tính toán như thế nào đổi thường ta. Tô tiểu khuôn mặt nhỏ bị véo đến sinh đau, nàng ngẩng đầu nhìn cái này, đột nhiên cảm xúc khó lường âm lãnh nam nhân liền thành âm đều thay đổi điều. Ngươi muốn như thế nào? Nhan chấm hiếp hiếp mắt, hắn bỗng nhiên câu môi, tô Châm kỳ thật là ngươi cùng tiêu đỉnh xâm nhi tử đi. Tô tiểu trầm mặc, nhan chấm ý cười tàn khốc. Ta muốn ngươi lấy tô châm đánh mạng thề, tuyệt không nói cho bất luận kẻ nào hắn cha ruột là ai. Phan có người hỏi, ngươi chỉ cho phép trả lời tô châm là ngươi cùng ta cốt đục, đời này kiếp này, không được sửa miệng. Giống như lưới dao sắc bén phiên rảo tô tiểu trái tim, nàng đau đến cơ hồ sắp chết lặng. Trong suốt nước mắt theo gò má lan xuống, nàng bình tĩnh nhìn chăm chú trước mắt nam nhân, tựa hồ là hy vọng hắn có thể thay đổi yêu cầu. Nhưng hắn trước sau không có sửa miệng ý tứ. Tô tiểu nhắm mắt. Cuối cùng là chính mình có sai trước đây, nàng chỉ phải nuốt xuống sở hữu chua sót, chậm rãi nâng lên tay thể. Nhan chấm rời khỏi sau, còn không quên kêu ám vệ khóa kỹ cửa sổ. Tô thiểu hình cùng giam lỏng, lẻ loi đãi ở lạnh băng tầm úp, bất lực mà ôm lấy hai đầu gối. Nàng đem mặt thật sâu vùi vào khử tay. Thiếu hạ nợ tình quá nhiều, nhiều đến nàng căn bản còn không xong. Nàng không chỉ có thực xin lỗi rất nhiều người, nàng còn không tuân thủ tín dụng. Hưởng phí nàng đọc quá như vậy nhiều sách thánh hiền. Kỳ thật nhất không có tư cách đạt được hạnh phúc người, là nàng chính mình đi. Hoa ngoài cửa sổ, lông ngống đại tuyết lặng yên tới. Hôm nay là đại niên mùng một. Thanh thành. Bởi vì đại ung quân đội không mảy may tơ hảo cho nên Nam Cương ba tánh dần dần buông đối bọn họ cảnh giác, trong thành ăn tết không khí thực nồng hậu, nơi trốn đều là hoàn thanh tiếu ngữ. Thành chủ phủ, cao lầu phía trên. Tiêu đình xâm khoanh chân ngồi ở tay vị thượng. hắn mặt vô biểu tình mà dẫn theo một cây cân câu. Cần câu cối dùng sợi tơ lắc lư lay động mà buộc cái tá lót nhân nhiên múa may tiểu béo tay ở trong gió lạnh ngao ngao khóc lớn túc nhuận mặc xuất hiện ở tiêu đỉnh sâm phía sau vọng liếc mắt một cái tiểu bà bảo, bảo nhẹ giọng nói hoàng thượng đang làm cái gì câu tô tiểu. túc nhuận mặc nghẹn hạ hoàng thượng rất rõ ràng tô cô nương bị nam cương người mang đi ngài như vậy không chỉ có câu không đến nàng ngược lại sẽ làm nàng hài tử nhiễm phong hàn tiểu hài tử nhiễm phong hàn có bao nhiêu phiền thoái hoàng thượng nhưng có nghĩ tới nói câu khó nghe lời nói, vạn nhất đứa nhỏ này chết ở hoàng thượng trong tay, lại không phải chấm loại, chấm quản hắn chết sống, túc nhận mặc sắc mặt quỷ dị, hắn sớm nên biết cùng nhà hắn chủ tử giảng đạo lý là tuyệt đối giảng không thông. hắn xoa xoa tay áo rộng, nghiêm túc phân tích nói, tô cô nương mất tích một ngày một đêm, đến nay chưa từng có tin tức chuyển đến, nói vậy đối phương không tính toán dùng nàng tới uy hiếp hoàng thượng, mà duy nhất sẽ không dùng nàng đảm đương mọi người là nhan chấm. nếu vi thần không có phân tích sai. Như vậy tô cô nương hiện tại ở nhan chấm trong tay, hoàng thượng hoàn toàn không cần lo lắng nàng an nguy. Tiêu đình xâm một tay xách theo cần câu, một tay không kiên nhẫn mà chống cảm. Nheo lại mắt đào hoa đúng như ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, hắn nhìn trầm chằm phương xa thành trì, hận không thể lập tức giết qua đi. Nhiên nhiên còn ở tê tâm liệt phế mà khóc. Hắn bất quá là cái bảo bảo, bị người treo ở trời cao thổi gió lạnh, đã sớm khóc ra nước muối phao phao. Khóc khóc khóc, trừ bỏ khóc chính là nước tiểu, liền kêu to đều sẽ không. tiêu đình sâm không kiên nhẫn mà khơi mào câu cá can tã lót ở trời cao cắt cái xinh đẹp đường hạ dạp tổn hoàn mỹ dừng ở túc nhuận mặc trong lòng ngực túc nhuận mặc rũ mắt cùng trong lòng ngực tiểu bảo bảo mắt to chừng mắt nhỏ hắn mặc mặc thử nói hoàng thượng đây là ý gì chẳng lẽ là muốn vi thần tự mình dạy dỗ hắn lớn lên con hoang thôi có cái gì nhưng dạy dỗ phái người đem loạn ý nhi này ra roi thúc ngựa đưa đi trường an ném vào lãnh cung ném cho tiết trình trình tiêu đình sâm càng thêm không kiên nhẫn túc nhuận mặc lui ra sau, tiêu đình sâm gọi tới tiêu vi hoa, hắn như cũ khoanh chân ngồi ở tay vị thượng, thanh tuyến lãnh khốc, quân đội nhưng nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo, là, phàm là hoàng thượng yêu cầu, tức khắc liền có thể xuất binh, sáng mai phái binh tấn công tĩnh thành, chấm muốn ngươi ở trong vòng 3 ngày bắt lấy kia tòa thành, tiêu vi hoa chắp tay, không hề câu đoán hận lập tức đi làm, tiêu định sâm tháo xuống tế liên quản, bậc lửa sau thật sâu hút một ngụm, mỏng màu xanh lơ xương khói ở đầu ngón tay tỏa khắp. hắn híp mắt nhìn chằm chằm hướng tĩnh thành phương hướng mắt đào hoa lập lòe lương bạc ý cười tô tửu là hắn mệnh. nhan chấm dám cướp đi hắn mệnh, cũng đừng trách hắn thủ hạ vô tình hắn tiêu đỉnh xâm tu thân dưỡng tính lâu như vậy người trong thiên hạ sợ là đều đã quên hắn từ trước hiển hách hung danh đế vương giận dữ thầy phơi ngàn dặm hắn sẽ làm nam cương chứng kiến hắn lửa giận phía chân trời chỗ biển mây quần quận hội tụ đại niên mùng một mãn thành ngọn đèn dầu tô tửu lẻ loi đài ở tầm ốc. trước sau chưa từng có người tiến vào cho nàng đưa thức ăn nước uống trong phòng không có châm địa long nước đóng thành băng mùa phá lệ âm lanh âm ướt nàng thưởng thức rông tuyết ly lộc mắt sớm đã khôi phục bình tĩnh bùi khanh thành rất có gia tâm hắn muốn lợi dụng nàng uy hiếp tiêu đình sâm cho nên theo đạo lý hắn không có khả năng dung túng nhan chấm cứu nàng hơn nữa hắn không riêng đắc tội tiêu đình sâm hắn còn cầm tù nam cung lại loại đắc tội tây thiền nữ quốc phảng phất không chút nào sợ hai nước liên thủ trả thù nay cũng không phải ưu tú binh gia sách lược Bùi Khanh Thành, hắn đến tuột cùng ở mưu hoa cái gì? Nghe nói thật nhiều tiểu tiên nữ muốn đi đi học lạc, vậy vây khăn tay nhỏ, chờ các ngươi trở về nga. Chương 951 trong mắt hắn, Giang Sơn cùng người ai nặng ai nhẹ. Hành lang chuyển đến tiếng bước chân. Tô tiểu theo bản năng ngã vào giường nệm thượng, kéo qua nhung thảm che lại chính mình. Mở khóa tiếng vang lên, tấm bình phong kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, nàng lặng lẽ mở mắt ra phùng, người tới cắt hình lạnh lùng cao lớn, đúng là nhan trẫm. rèm châu ngoại nhan chấm liếc mắt một cái thấy thiếu nữ chớp lông mi hắn làm bộ không phát hiện bước vào tầm úp đem trong tay bưng khay đặt ở tiểu phật trên bàn lại ở giường nệm biên ngồi hắn chọn lượng ánh nến. trong phòng sáng sửa lên thiếu nữ mặc áo mà ngủ ánh lửa nhảy lên ở nàng trắng non thanh mị khuôn mặt nhỏ thượng đôi mắt vượng nhiễm khai đạm phấn màu đỏ có thể mơ hồ thấy lông mi khoảng cách thủy quang môi trâu tựa như anh đào diễm lệ hắn đời này ước chừng vô luận như thế nào đều xem không đủ nàng dung sắc tô Tiểu có thể nhận thấy được nam nhân ôn hòa lưu luyến tầm mắt bị như vậy nhìn chằm chằm đánh giá là một kiện thực dày vò sự nàng chính tính toán như thế nào lơ đãng mà tỉnh lại đã sớm đói bẹp bụng lại không biết cố gắng mà kêu lên tiếng chống trải yên tĩnh tầm úc kia hai tiếng thầm thì phá lệ rõ ràng tô Tiểu vội vàng che lại bụng khuôn mặt nhỏ hồng thấu nhan chấm thu hồi tầm mắt khoe miệng khó có thể tự ức mà kiểu kiểu hắn làm bộ không có nghe thấy kia lệnh người xấu hổ thanh âm ôn thanh nói các ngươi trung nguyên chú trọng quá lớn đầu năm một, ta sai người bao chút sủi cảo, các loại nhân đều có, ngươi nếm thử. Hồng sơn khay đựng đầy hai đại đĩa sủi cảo, còn có mấy chén bất đồng nước sốt. Tô Tiểu không cùng hắn khách sáo, khoanh chân ngồi ở trên giường, cầm lấy đũa nghiêm túc mà gấp một cái nhét vào trong miệng. nàng một ngày một đêm không ăn cái gì đã sớm đói đến không được, không như thế nào chú ý sủi cảo hương vị, thực mau liền ăn luôn nửa bàn. chắc bụng lúc sau, nàng ngước mắt nhìn phía nhan chấm, đối phương chính bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào nàng. Nàng nhẹ giọng, ngươi muốn hay không nếm thử. Ta ăn qua. Nga. Tô Tiểu lại kẹp lên một con sủi cảo, nghe thấy nhan chấm nhàn nhạt nói, ta cùng bùi khanh thành thương nghị qua, Nam Cương tuyệt đối không thể hướng đại ung đầu hàng. Tiểu Tiểu, ngươi là Nam Cương nữ đế, hai nước tranh chấp các vị này chủ, ngươi không nên tiếp cận tiêu đình sâm, càng không thể thích hắn. Nếu không, ngươi chính là phản bội này phiến thổ địa. Tô Tiểu vốn đang tưởng lại ăn một chút, nghe thấy hắn này tịch lợi nói, tức khắc ăn uống toàn vô. Sớm tại nàng đãi ở tiêu đình xâm bên người khi liền nghĩ tới vấn đề này, nàng cho rằng nàng không đề cập tới khởi người khác cũng sẽ không nhắc tới, nàng ôm chốn tránh tâm thái đi thích nam nhân kia, không nghĩ tới vấn đề này chung quy vẫn là sẽ bị người bắt được mặt bản thượng bình luận. Nàng là nam cương nữ đế, là này phiến thổ địa danh chính ngôn thuận chủ nhân. Nếu nàng xuất lĩnh nam cương đầu hàng, như vậy nàng liền cùng cấp phản bội liệt tổ liệt tông liền cùng cấp phản bội chính mình mẫu quốc. Nàng không nghĩ gánh vác như vậy trầm trọng tội danh. cho nên nàng đem hay không đầu hàng quyền quyết định giao cho 10 vị chư hầu mà hiện tại nhan chấm cho nàng đáp án là phủ định thiếu nữ chậm rãi buông đũa một cổ không nói gì đau đớn dưới đáy lòng chỗ sâu trong lan tràn nàng che lại gò má thanh âm tuy rằng như cũ bình tĩnh lại đã là tuyên khắc thượng lùng liệt chua xuất cùng bi ai nhan chấm ngươi bổn có thể đăng cơ vi đế chính là ngươi lại đem ta an bài ở cái kia vị trí thượng trừ bỏ thích ta còn có một nguyên nhân đó là tiêu định xâm đi ngươi biết ta cùng hắn quá vãng ngươi sợ ta lần nữa yêu hắn cho nên ngươi để cho ta tới làm nam cương quân vương vị trí này nhìn như trí cao vô thượng quyền khuynh thiên hạ trên thực tế kia đỉnh đế vương mũ miệng lại là thế gian trầm trọng nhất công xiềng với quốc vu gia ta đều mất đi cùng tiêu đình sâm ở bên nhau tư cách nàng quá vụ về thế nhưng lúc này mới lĩnh ngộ đến nhan chấm dụng ý ánh nến mẻ lên hoa ngoài cửa sổ rơi xuống tuyết mịn tinh tế rào rạt tuyết ảnh đầu rừng ở giấy cao ly thượng có loại thê lương chi mỹ Nhan chấm ngưng tô tiểu thống khổ khuôn mặt nhỏ, không tồi, ta xác thật đánh như vậy chủ ý tiểu tiểu, ta là từ vương phủ tầng dưới chót đi bước một bò lên tới, ta không hiểu cảm tình, nhưng ta minh bạch như thế nào đùa bỡn quyền lực. Nếu ta quản không được ngươi tâm, như vậy ta có thể cầu thúc ngươi tình. Bởi vì ta biết rõ trên đời này không còn có nữ nhân khác, so ngươi càng thêm lý trí, so ngươi càng thêm thủ tín. Chỉ cần nam cương không đầu hàng, như vậy ngươi thân là nam cương nữ đế, liền không có cùng tiêu đỉnh xâm thân cận đạo lý. Tiểu tiểu, ngươi cùng hắn vĩnh viễn không có khả năng ở bên nhau." Nam nhân nói tựa như lang trì. Tô Tiểu trầm giọng, trừ phi tiêu đỉnh xâm từ bỏ tấn công nam cương, chỉ cần tiêu đỉnh xâm từ bỏ tấn công nam cương, cũng cùng nam cương kết minh, như vậy hắn có thể danh chính ngôn thuận mà cầu thú nàng, ba cánh sẽ không có dị nghị, thiên hạ sẽ không có dị nghị, ngay cả sử sách đều sẽ ca tụng cuộc hôn nhân này mà sẽ không mắng nàng hồng nhan họa thủy." Nhan chấm cầm lấy Tô Tiểu đứa, hắn gấp cái sủi cảo bỏ vào trong miệng. Tiểu tiểu cảm thấy, đã muốn chạy tới này một bước hắn sẽ vứt bỏ này phiến Giang Sơn sao? Tiêu Đình xâm dã tâm thiên hạ đều biết, Tô tiểu trầm mặc, nhăn chấm gắt xuống đũa, tiểu tiểu có dám hay không cùng ta đánh cuộc? Đánh cuộc gì? Đánh cuộc ở hắn Tiêu Đình xâm trong mắt, Giang Sơn cùng người ai nặng ai nhẹ. Tháng giêng 15, đang lúc hoàng hôn tĩnh thành trên đường phố đã thập phần náo nhiệt, các tiểu hoa đang du long đi phượng, tài tử giai nhân hành tẩu trong đó, ngẫu nhiên có tiểu hải tử kết bẹ kết đội mà đùa giỡn chạy qua. Sông đào bảo vệ thành sóng nước long lánh, thuyền hoa lui tới không dứt, quản huyền thanh thanh, lại có loại trung nguyên văn hóa hơi thở. Tô Tiểu ngồi ngay ngắn ở trang bàn trang điểm trước, tùy ý cung tỷ vì nàng trang điểm trải chuốt. Nàng đáp ứng rồi cùng nhan chấm đánh cuộc. Nguyên bản tiêu đình xâm phái tiêu vi hoa tấn công tinh thành, nhưng nàng tự tay viết cấp tiêu đình xâm viết một phong thợ tiên, mời hắn tháng riêng 15 vào đêm sau vào thành mặt nói. Tô châm ở trong tay hắn cho nên hắn không cần lo lắng Nam Cương sẽ có mai phục Mà Nhan chấm cũng nhiều lần bảo đảm chỉ là đơn thuần tiến hành đánh cuộc, tuyệt không sẽ lại làm ra lần trước thuyền hoa hồng môn yến việc. Các loại công văn gián đi ra ngoài, Nam Cương lấy chiêu cáo thiên hạ tư thái nói cho thế nhân, tháng giêng 15 đêm nay, đại ung hoàng đế sẽ tự mình đăng lâm tinh Châu, hướng Nam Cương nữ đế cầu hôn. Đây cũng là Nhan chấm nói ra. Nếu hắn thật sự hướng ngươi cầu hôn, thật sự không hề tấn công Nam Cương, như vậy bổn vương kính hắn là cái trọng tình trọng nghĩa nam nhân. Bổn vương nguyện ý nhường ra đế quân chi vị. Thanh toàn tiểu tiểu cùng hắn, nhưng nếu hắn không dám hướng ngươi cầu hôn, thậm chí dùng nhiên nhiên áp chế tiểu tiểu, như vậy ngươi cần thiết uống này chản đào hoa cổ, hoàn toàn làm lệnh ngươi đối hắn ái. Nam nhân đánh cuộc hiện lên ở bên hai, tô tiểu nhặt lên một thanh chân châu thoa, trầm rãi châm ở bối tóc thượng. Trong gương mỹ nhân đã 18 tuổi, đúng là tươi sống thanh xuân tuổi tác, miêu quá thanh đại núi sa mi giống như thấm thủy, sấn lộc mắt càng hiện thanh nộ chuyển chuyển, mỏng thi phấn trang khuôn mặt nhỏ tựa như bao chùm đám xương thực dược. Nhất tần nhất tiếu thanh mỹ liêu nhân. Phấn mặt hồng áo cổ đứng áo đông váy thêu mãn long phượng kim văn, rõ ràng thực dễ dàng có vẻ tục tằng diễm tục nhan sắc, lại bị thiếu nữ xuyên ra ung dung đoan trang tao nhã cảm giác. Nàng môi đỏ khẽ mở, người tới sao? Hồi bậy hạ, tiên viện cũng không có tin tức chuyển đến, nói vậy còn ở trên đường. Tô tiểu hơi hơi gật đầu. Nàng nhìn chăm chú vào Lăng Hoa Kính, rõ ràng mà thấy hai mắt của mình nhảy lên nhợt nhạt vui mừng. Như là con cá lần đầu nhảy ra mặt nước. Dưới ánh mặt trời chết xạ ra lân lân kim quang. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần tiêu đình xâm hướng nàng cầu hôn, chẳng sợ hắn không mang lên xính lễ cùng bà mối, nàng cũng nguyện ý gả cho hắn. mươi 952 chấm có thể chịu đựng tiểu tiểu nạp nam nhân khác vì phi. Rời đi Nam Cương, rời đi cái này quanh năm bao trùm xương mù quốc gia. Hồi Trung Nguyên, hồi Trường An, hồi hắn bên người. Chẳng sợ tìm không trở về ký ức cũng không có quan hệ, nàng đã là biết ái một người là như thế nào tư vị nhi. Đây là nhan chấm cho nàng duy nhất cơ hội, nàng cần thiết bắt lấy. Nàng hy vọng tiêu đình sâm cũng có thể bắt lấy. Một con thuyền mạ vàng sơn chu thuyền hoa theo sông đào bảo vệ thành lão đảo lắc lư mà đến. Một tay trống cầm ngồi ở đầu thuyền tuổi trẻ nam nhân xuyên huyền sắc theo kim vân văn áo khoác lộ ở bên ngoài xương sắc cổ áo trắng muốt như tuyết sơn đến hắn dung mạo yêu nghiệt lâm quý. Can cốt minh ngọc thon dài ngón tay thong thả ung dung mà bưng lên bích ngọc chén rượu. Hắn thưởng hai bờ sông ngọn đèn dầu tư thái lười biếng. Người treo thuyền chống trúc hao. biểu tình hưng phấn đều nói đại ung hoàng đế đêm nay phải hướng chúng ta nữ đế cầu hôn cũng không biết là thật là giả muốn ta nói nếu thật có thể kết thân đảo cũng coi như chuyện tốt một cọc kết thân đó chính là người một nhà nào có người trong nhà đánh người trong nhà đạo lý thời buổi này ta dân chúng ai ai đánh ra ca hắn cao hứng mà tự cố lại nhải không chú ý tới tiêu đình sâm hơi kiều khoe miệng đến chỗ ngồi lâu người trèo thuyền trúc hao một chút ở bên bờ khoan thai dừng lại tiểu thuyền hoa tiêu đình sâm ném cho hắn một thỏi bạc Thân hình lưu loát mà nhảy lên ạ. Hắn có cái tiểu tay mải, bên trong vương vức tắc bảo bối của hắn. Đại ung ngọc tỷ. Thu được tô tiểu tiểu giấy viết thư khi hắn rất kinh ngạc, không dự đoán được Tô tiểu tiểu như vậy hàm xúc tiểu cô nương thế nhưng sẽ chủ động yêu cầu hắn tới cửa cầu hôn. Nhưng nhân ra tiểu cô nương lời nói đều nói đến cái loại này trình độ, hắn Tiêu Đình Sâm nếu là sợ hãi rụt rè không dám phó ước, hắn tính cái gì nam nhân. Cho nên hắn không riêng đơn đau đi gặp, hắn còn đem đại ung quốc tỷ mang đến. Coi như cầu thú nàng xính lễ từng nói qua chỉ cần nàng thích liền tính đem thiên hạ đưa cho nàng cũng không quan hệ hán tiêu Đỉnh sâm từ trước đến nay là cái tuân thủ ước định khiêm khiêm quân tử tự nhiên muốn nói đến làm được quyết không nuốt lời Tinh thành lớn nhất tiểu lầu bị nhan chấm đặt bao hết chư hầu vương nhóm cùng với nam cương quý tộc cơ hồ đều đến đông đủ chính tê ở đại đường xem náo nhiệt ngay cả bùi khanh thành cũng tới rồi chàng sách theo hắn âu hiếm lồng chim ngồi ngay ngắn ở thượng vị một bên uống rượu đàm tiếu một bên liếc hướng đại môn nàng cung lại loại khoanh chân ngồi ở lồng chim tinh xảo mày hơi hơi khóa khởi nàng xấu tính mà bế lên hai tay nhất ba ngu xuẩn vốn dĩ dùng tô tiểu áp chế hoài cẩn ca ca thật tốt các ngươi không chỉ có rong rong dài dài luyến tiếp xuống tay lại còn có ở chỗ này chơi cái gì cầu hôn trò chơi chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ muốn chung nguyên danh giới đào mới nương cười đến hoa chi loạn chiến tiểu cô nương trung nguyên danh giới cố nhiên thực hảo nhưng tồn tại chẳng phải là càng tốt chúng ta đều là bị nguyền rủa người đáng thương Liền Nam Cương đều ra không được, lại nơi nào nói được với đi đoạt lấy Trung nguyên danh giới. Nam Cung nại loại nhạy bén mà bắt giữ đến bị nguyền rủa bốn chữ. Nàng chọn mi đánh giá những cái đó chư hầu vương, bọn họ cử chỉ quái đảng vô lễ, chơi khởi rượu điên tới hoàn toàn là sáng nay có rượu sáng nay say hưởng lạc tư thái, chút nào không để bụng ngày mai sẽ như thế nào dường như. Bùi khanh thành, nguyên lai like các ngươi cũng là có nhược điểm, các ngươi không rời đi Nam Cương. Nam Cung nại lại cười đến đầy mặt sáng lạ. tuy rằng không rõ cái kia nguyền rủa đến tuột cùng là chuyện như thế nào nhưng tin tức này đối nàng mà nói chưa chắc không phải chuyện tốt bùi khanh thành cầm lấy một con thơm ngào ngạt gà quay bỏ vào lồng sắt trên đời không có vĩnh hằng nguyền rủa cũng là như thế Buồn vương nói qua ở Buồn vương không có hoàn toàn ghét bỏ loại loại phía trước ngoại ngoại nơi nào cũng không chuẩn đi nam cung ngoại loại ghét bỏ mà xẻo hắn liếc mắt một cái đem gà quay trở thành hắn ăn uống thỏa thích lầu hai tay vịn sau rèm trâu nhẹ kéo tô tiểu cùng nhan chấm ngồi quỷ ở đệm hương bồ thượng cũng chính kiên nhận chờ đợi tiêu đình sâm đã đến thiếu nữ vãn tay háo rót một chản rượu vừa tới đến cập nhật nhạt hạ một ngụm dư quang liền chú ý đến một con lụa mặt xanh đen đủng lí chậm di gì, gì mà bước vào ngay cửa Ôn ao đại đường vì này một tĩnh xuất hiện ở mọi người trong mắt tuổi trẻ đế vương phong tư chắc tuyệt cười rộ lên khi mắt đào hoa mát lạnh ôn nhuận nghiêm nhiên nhà bên thiếu niên hắn mỉm cười ngẩng đầu lên tầm mắt lập tức dừng ở phía sau bức rèm che, chấm tới cầu hôn Nhan chấm liếc hướng tô tiểu. Thiếu nữ thanh mị trắng non khuôn mặt nhỏ thượng đã là hiện lên ý cười, mà kia tươi cười cất giấu chân chính vui mừng. Hắn không nhanh không chậm mà thưởng tức ly, tiêu Minh đơn đao đi gặp, quả nhiên có đảm lược Chỉ là ở nữ đế đáp ứng phía trước, ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Nói. Đệ nhất, ngươi biết nhiên nhiên là ta cùng tiểu tiểu hài tử, như vậy ngươi sau này hay không sẽ đối xử tử tế hắn? Vấn đề này quá bén nhọn. Trên thực tế Tiêu Đình Sâm đã đem nhiên nhiên đưa đi trường an ném vào lãnh cung, làm hắn nổi tiết trình trình tự sinh tự diệt đi. Tiêu Đình Sâm xoay chuyển chỉ gian mặc ngọc nhận ban chỉ, vẫn duy trì bất biến ôn nhuận ý cười, chấm đem coi như mình ra. Cái thứ hai vấn đề nhan chấm mỉm cười, cùng nhà ta nữ đế thành thân lúc sau, sẽ đình chỉ đối Nam Cương trận này chiến dịch sao? Sẽ bức bách Nam Cương sửa quốc hiệu vì đại ung sao? Sẽ đối xử tử tế Nam Cương bá tánh sao? Người này rõ ràng là ba cái vấn đề. Tiêu đình Sâm cọ cọ chót mũi, chỉ cần tiểu tiểu vui mừng, chớ nói Nam Cương giữ lại quốc hiệu, liền tính đem đại ung đổi thành Nam Cương cũng là sử dụng. hắn thanh tuyến không hề phập phồng, trước sau mang theo ý cười. Trên lầu, tô tiểu rất là cảm động. Chỉ là nàng trung quý mất đi 8 năm ký ức, bởi vậy quên mất tiêu đình Sâm ở nói dối khi luôn có cọ chót mũi động tác nhỏ. Nhan chấm lại đem cái kia chi tiết thu vào đáy mắt. Hán duyệt nhân vô số, hắn biết tiêu đình Sâm ở nói dối. Người trong thiên hạ ai không biết hắn tiêu cẩu là cái tiêu hùng? Tha rằng hắn phụ người trong thiên hạ không gọi người trong thiên hạ phụ hắn. Muốn hắn vì một nữ nhân bóp méo quốc hiệu, chắp tay nhường ra ngôi vị hoàng đế, chỉ sợ tương đương khó khăn. Bất quá này cũng không quan trọng, hắn cuối cùng một vấn đề, tiêu đỉnh xâm vô luận như thế nào cũng trả lời không được. Tối nay, chú định sẽ làm tiểu tiểu thất vọng. Mang theo vết chai mỏng thon dài đại trường, thong thả ung dung mà đẩy ra dèm trâu. Nhan chấm nắm tô tiểu tay xuất hiện ở tay vịn sau. tiêu định xâm ngửa đầu nhìn môi mỏng ý cười càng tăng lên Hán tô tiểu tiểu hôm nay trang điểm đến cũng thực mỹ ngọn đèn dầu làm nổi bật hạ tựa như thần tiên phi tử hắn đem con tiểu tay mải ôm đến trong lòng lực không xác định tô tiểu tiểu có thể hay không thích hắn ngọc tỷ chính trần cho khi nhan chấm chầm thấp tiếng nói lần nữa vang lên cái thứ ba vấn đề tiểu tiểu là nam cương nữ đế lý nên tam cung lục viện đế phi thành đàn nếu ngươi trở thành nam cương đế quân ngươi có thể chịu đựng nàng nạp nam nhân khác vì phi sao mãn lâu yên tĩnh tất cả mọi người tò mò mà nhìn chằm chằm hướng tiêu đình sâm chờ hắn trả lời tô tiểu tắc hoàn toàn ngơ ngẩn không dự đoán được nhan chấm thế nhưng sẽ hỏi cái này loại vấn đề tiêu đình sâm tươi cười xuất hiện một tia cái khe hắn ôm ngọc tỉ tay lặng yên buộc chặt quyết định mặc kệ như thế nào trước giải cái dối lừa dối quá quan lại nói hắn miễn cưỡng ngăn chặn cái tị mỉm cười nhập ra tùy tục chấm có thể chịu đựng tiểu tiểu nạp nam nhân khác lời nói còn chưa nói xong hắn liền thấy nhan chấm nắm tô tiểu cảm túi đầu hôn hướng nàng ngôi đỏ nhan chấm lao tử thảo nê mã đại ung truyền quốc ngọc tỷ bị trở thành cục đá hung tận tạp hướng trên lầu tiêu đình sâm không chút nào hễ còn mà rút ra trường đao tật lược mà thượng xã hội ta cầu ca người tàn nhẫn lời nói lại nhiều chương 953 trăm ngươi tưởng nạp hắn vì đế phi hắn giắt sát ý lăng không mà đến thượng như thế gian nhất hung thần ác sát đạo phỉ phụng dưỡng nhan chấm 18 danh ám vệ lặng yên hiện thần. tay cầm các loại quỷ dị binh khí ở giữa không trung đối thượng tiêu đình sâm kim bích huy hoàng Tiểu lầu tức khắc náo nhiệt lên hai bên thế lực lên trời xuống đất đánh túi bụi chư hầu vương nhóm hưng phấn không thôi cầm hồng sơn khay khai cục hạ đánh cuộc ngươi tới ta đi phảng phất phố xá sâm ớt tô Tiểu dựa vào tay vị thượng cơ hổ qua nửa chén trà nhỏ thời gian nhan chấm mới rốt cuộc buông than nàng thiếu nữ nâng tay háo che miệng cánh lộc trong mắt ẩn ẩn ngẩm thủy quang tường đỏ đôi mắt đúng như đào hoa cánh nàng khuôn mặt nhỏ nhan thành một đoàn chờ nhan chấm cho nàng giải thích nhan chấm đầu ngón tay xoa chính mình khoe môi không dám nhìn thẳng thiếu nữ, nhẹ giọng nói, ta là tiểu tiểu tự mình xác lập đế quân, này một năm tới lại căn bản không chạm qua ngươi. nhưng chân chính truy cứu lên, nhất có tư cách chạm vào tiểu tiểu người, là ta đi. hắn không lưng nhặt lên kia phương đại ung ngọc tỷ, mở ra bao ở bên ngoài tơ lụa, sau đó ở tô tiểu trước mặt quỳ một gối. hắn đem ngọc tỷ trình cấp tô tiểu, đây là hắn xính lễ, nếu ngươi thù, hắn tiêu đỉnh xâm đó là ngươi hậu cung. ta có thể lui bước, ta có thể không để bụng ngươi thích hắn. Ta cũng có thể không để bụng ngươi làm hắn tới làm ngươi đế quân, nhưng vô luận như thế nào ta đều tưởng đại ở bên cạnh ngươi. Chẳng sợ làm ta làm cái tôi cũng nguyện ý. Tô tiểu ngơ ngẩn. Nàng biết nhan chấm là như thế nào kiêu ngạo một người. Tại thế nhân trong mắt, hắn là đê tiện thanh lâu nữ tử sở ra, ở nhan vương phủ địa vị hèn mọn, thường thường bị đích tử đích nữ nhóm khi dễ. Như vậy nhiều năm hắn trăm phương ngàn kế, như đi trên băng mỏng, đi bước một đi đến nhan vương phủ thế tử vị trí thượng, cuối cùng thậm chí giết cha thí huynh. Rốt cuộc trở thành quyền khuynh nam cương đế quân Hắn vốn là có kiêu ngạo tư cách Nhưng chính là như vậy Một cái kiêu ngạo nam nhân Thế nhưng nguyện ý bung dáng người quỷ gối nàng trước mặt Nói cho nàng hắn nguyện ý làm tiểu Tô tiểu trong lòng tràn ngập ra chua sót Tình yêu hẳn là lệnh người trở nên Càng những thứ tốt đẹp Mà phi làm người thắc hèn Nàng ách thanh, nhan chấm Ngươi như vậy ngược lại làm ta khinh thường ngươi A nam nhân cười nhẹ Đó là làm ngươi để mắt lại như thế nào Ngươi tâm trung quy không ở ta nơi này Ta nhưng thật ra tình nguyện làm người khinh thường, như thế còn có thể đổi lấy canh giữ ở bên cạnh ngươi tư cách. Tiểu tiểu, yêu ngươi, là ta cuộc đời này nhất không thể nề hà cũng nhất cam tâm tình nguyện sự. Tô tiểu tâm loạn như ma. Giữa không trung tiêu đỉnh xâm càng thêm hòa đại. Hiệp đao gia trụ hai thanh hỏa kích, hắn giữ tận một trường khuôn mặt tuấn tú. Tô tiểu tiểu, lão tử ở chỗ này đánh đến muốn chết muốn sống, ngươi ở nơi đó cùng nhàn chấm tình trạng ý thiếp, ngươi có phải hay không muốn tức chết ta mới bỏ qua. Ngươi có phải hay không ghét bỏ lão tử nón xanh còn chưa đủ nhiều." Nhan chấm đứng dậy, hắn tre ở Tô Tiểu trước mặt, Tiêu huynh là tới cầu hôn, làm khách nhân lại dẫn đầu đối ta chờ ra tay, thật sự với lễ không hợp. Ta cùng Tiểu Tiểu đã thương lượng qua, chỉ cần Tiêu huynh nguyện ý, ta có thể chắp tay dâng lên đế quân chi vị. Chỉ là ta cùng Tiểu Tiểu lẫn nhau gian đều còn có chút tình ý, cho nên mong rằng Tiêu huynh cho phép ta tới làm Tiểu Tiểu đế phi. Đế ngươi tổ tông phi. Tiêu Đình sâm bạo nộ. một chân đá thương vài tên ám vệ tên là phản bội màu đen trường đao vắt ngang ở trong tay, tựa như cầu vồng quấn ngày giận chém về phía lầu hai tay vịn nhan chấm mặt vô biểu tình trong tay xuất hiện một phen đồng thau trường thương đón đỡ trụ tiêu đình sâm công kích tiêu đình sâm cách nhan chấm một đôi mắt đào hoa thấm vào huyết sắc gắt gao nhìn chằm chằm hướng tô tiểu hắn trầm giọng nạp hắn vì đế phi là suy nghĩ của ngươi tô tiểu có điểm sợ hãi tiêu đình sâm giữ tận khuôn mặt lệnh nàng phá lệ sợ hãi cặp kia đào hoa đồng ở nàng trong mắt phảng phất ảnh ngược thây sơn biển máu mà nàng trong xương cốt còn tàn lưu lúc trước người nam nhân này ngược đãi nàng ký ức da thịt cùng thân thể kêu gào đau đớn trong đầu không thể hiểu được hiện ra bị mau soát chi phối sợ hãi phảng phất nàng ở cái này nam nhân bên người từng vượt qua một đoạn không thấy thiên nhật thời gian ta hỏi ngươi nạp hắn vị phi có phải hay không ngươi chân thật ý tưởng tiêu định xâm nghiến răng nghiến lợi gàn từng chữ một tên là phản bội cổ đau cùng trường thương quát sát mà qua hỏa hoa vang khắp nơi tô tiểu bị hắn hoảng sợ tránh ở nhan chấm sau lưng dò ra nửa cái đầu ngượng ngùng nói ta ta ta ta cảm thấy cái này chủ ý thực không tồi nàng có nhan chấm đương đế phi ít nhất tiêu đình sâm không dám trắng trận táo bạo mà khi dễ đe dọa nàng không phải không khí phảng phất động lại làm cho người ta sợ hãi uy áp từ tiêu đình sâm quanh thân trào ra yêu nghiệt anh tuấn khuôn mặt giữ tợn và mẹo ngay cả tươi cười đều lộ ra nùng liệt sắc ý hắn nắm trường đao tay chậm rãi buộc chặt mưu bàn tay thượng đã là gân xanh bạo khởi thực không tồi hắn cười lạnh hỏi lại không đợi tô tiểu nói chuyện bàng bạc khí thế bỗng nhiên chút xuống mà ra phản bội cùng sát hại đồng thời ra khỏi vỏ dắt lôi đình vạn quân chi thế đánh út về phía nhan chấm cùng tô tiểu. đao hình cung thật lớn như trăng tròn cả tòa lầu hai lạng yên lan tràn khai khổng lồ cái khe nhan chấm khó khăn lắm giá trụ kia luân đao hình cung ủng lý vô pháp tự ức mà sau này đi vòng quanh tiểu tiểu, hắn trầm giọng mồ hôi từ thái dương lăn xuống tô tiểu nhìn phía hắn hắn thanh tuyến bình tĩnh ôm chặt ta eo tô tiểu thấy sàn nhà cùng mặt tường cái khe càng lúc càng lớn cả toa tiểu lầu lung lay sắp đổ đại đường khách nhân cơ hồ toàn bộ hướng ngoài cửa chạy trốn nàng chân chờ mà ôm lấy nhan chấm eo bất quá ngắn ngủn một cái trước mắt nhan chấm trong tay binh khí theo tiếng bẻ gãy hắn nhảy dựng lên theo tiểu lầu giếng trời chiều bầu trời đêm lao đi mà hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí đã là chia năm muốn chạy trốn. Tiêu Định xâm trắng nón điệt lệ khuôn mặt toát ra một mặt tàn nhẫn. Hiệp đao ở trong tay xoay chuyển, hắn hăng hái lược hướng trời cao. Lại bị Nhan chấm 18 danh ám vệ ngăn cản. Tìm chết. Nam nhân tiếng nói trầm thấp, mắt đào hoa tựa như bậc lửa hai thốc ngọn lửa, đã là kẻ bên điên cuồng bên cạnh. Hắn không màng ầm ầm sụp xuống lâu vũ, cùng đám kia ám vệ vung tay đánh nhau. Nhan chấm mang theo Tô Tiểu Thẳng đến tỉnh ngoài thành. Ngoài thành dãy núi phập phồng, đỉnh núi thượng thiết tháp lâu, ngọn đèn dầu xung xuê. lấy bùi khanh thành cầm đầu chư hầu vương đã ngồi xuống từ nơi này có thể giành mạch mà nhìn ra xa bên trong thành cảnh tượng nhan chấm buông tô tiểu, nhưng có làm sợ ngươi tô tiểu lắc đầu nam cung lại loại ngồi xổm lồng chim ngữ mang không vui mà xen muộm hoài cẩn ca ca công phu có thể nói đứng đầu nhưng mất đi lý trí hắn chỉ có thể phát huy ra bảy thành thực lực bùi khanh thành nếu các ngươi mấy cái vừa mới cùng nhau thượng khẳng định có thể bắt lấy hắn thật không rõ các ngươi ở sợ hãi cái gì được xưng nam cương chư hầu vương Như thế nào một chút can đảm cùng quyết đoán đều không có đâu. Đối mặt nàng chất vấn, bùi khanh thành thiện rót chấm uống, liền mí mắt cũng chưa nâng một chút. Nhan chấm bưng tới một chản trà nóng đưa cho tô tiểu, tô tiểu phùng trà ấm tay, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy cân nhắc. Nàng cùng nhan chấm đánh cuộc cũng không biết ai thua ai thắng, nhưng không hề nghi ngờ, tiêu đỉnh xâm hiện tại nhất định hận cực kỳ nàng. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, chấm mặc mà nhìn chằm chằm hướng tĩnh thành phương hướng. Kim bích huy hoàng tửu lầu hoàn toàn sổ xuống. Vô số ba cánh vây xem, đối với phế tích chỉ chỉ trò trò. Một con trắng non thon dài tay, đột nhiên từ phế tích dò ra. Tiêu Đình Sâm mặt vô biểu tình mà đẩy ra sà ngang, cục đá chờ vật, bước đi lảo đảo mà đi ra. Chương 954 nguyện bồi nàng xem hạnh hoa mưa bụi, son phấn kim lăng. Áo gấm rách nát, hắn cả người máu tươi đầm địa. Ánh mắt rừng ở phế tích biên, màu lục đầm ngọc tỉ lăn ở góc, bởi vì bị kín cho bụi tròn nên thoạt nhìn phá lệ dơ bẩn. Mắt đào hoa nhiễm vô biên hắc ám. hắn mặt vô biểu tình mà nhặt lên ngọc tỷ, làm như như có cảm giác. hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn phía xa xôi ngoài thành dây núi, đen nhánh dây núi ở phía chân trời chỗ phát hỏa ra màu đen bức họa cuộn tròn, một chút ngọn đèn dầu ở đỉnh núi bậc lửa. nữ nhân kia ước chừng đang cùng nhan chấm ở ấm áp thoải mái tháp lâu bên trong tình trạng ý tiếp. hắn thu hồi tầm mắt, ôm chặt ngọc tỷ, lung lay chiều sông đảo bảo vệ thành mà đi. hắn đi rồi không lâu, 18 danh bị trọng thương ám vệ lão đảo bỏ ra phế tích. bọn họ bị rất nghiêm trọng thương. mới vừa bỏ ra phế tích liền ngã xuống đất không dậy nổi tùy ý tiếp ứng thị vệ đem bọn họ nâng thượng cáng cầm đầu nam nhân run rẩy mà từ trong lòng ngực móc ra một con lưu ly li bình nhỏ Bình nhỏ đựng đầy mới mẻ máu đúng là đánh nhau trung từ tiêu đỉnh xâm trên người được đến hắn đem lưu ly li bình nhỏ đưa cho thị vệ liền kiệt sức nhắm mắt sắc trời mờ mờ tô tiểu mơ mơ màng màng bị nhan chấm ôm vào xe ngựa mơ hổ nghe thấy ngoài xe tiếng vó ngựa thành còn có quân đội tiến lên khi áo giáp quát sắt thanh âm Nàng mở mắt ra, đây là muốn đi đâu nhi. Nhan chấm ở bên người nàng ngồi, cho nàng đổ một chung trà nóng, đi thiên thủy. Thiên thủy, tô thỉu nhớ rõ nơi đó là Nam Cương phía Nam nhất, cũng là bùi khanh thành địa bàn. Nàng nhíu mày, đại ung cùng Nam Cương đang ở giao chiến, nhiên nhiên cũng còn ở tiêu đình Sâm trên tay, hiện tại đi thiên thủy làm cái gì. Hùng chi nàng cùng tiêu đình xâm vấn đề cũng không có giải quyết. Xe ngựa thực to rộng, thùng xe giống như đẹp đẽ quý giá khuê phòng, sở hữu bảy biện đầy đủ mọi thứ. Nhan chấm lấy một con đường đầy nước gấm mặt buồn, tự mình vắt khô khăn lông vì thiếu nữ sắc mặt, tiểu tiểu trong thân thể có nam cương hoàng huyết, lại bởi vì ở trung nguyên lớn lên, đối nam cương lịch sử hoàn toàn không biết gì cả. Ta ở thư thượng đọc được quá. Chính sử từ trước đến nay là người thắng viết Nhan chấm đánh gãy nàng, chân thật tính lại có vài phần. Tô tiểu chính mình lấy quá khăn lông, an tĩnh mà chờ hắn nói bên dưới. Trong năm trước nam cương náo động, chư hầu nhấc lên gió lửa, nam cương hoàng tộc bị bắt lánh đời không ra. phát động phản loạn đúng là các lộ chư hầu vương bọn họ muốn rời đi nam cương muốn đi trước trung nguyên cùng âm dương quỷ ngục tô Tiểu không rõ bọn họ là chư hầu vương chẳng lẽ còn không có rời đi lãnh thổ một nước quyền lực túng liền ta hiện giờ thân là đế quân cũng như cũ không có rời đi lãnh thổ một nước năng lực nhan chấm nhanh chóng cười một cái độ cung cực kỳ bình tĩnh thê lương nam cương chư hầu vương bị hoàng tộc nguyền rủa vĩnh sinh vĩnh thế không được rời đi lãnh thổ một nước tuy rằng qua đi hơn một ngàn năm nhưng cái kia nguyền rủa như cũ hữu hiệu Tô Tiểu càng thêm không rõ. Theo nàng biết, nguyên rủa bói toán linh tinh ngoạn ý nhi đều là âm dương gia sở am hiểu, Nam Cương hoàng tộc lại không phải âm dương gia, sao có thể hiểu được này đó bí pháp. Hùng chi hoàng tộc vì cái gì muốn nguyên rủa những cái đó chư hầu vương. Nhan chấm tiếp tục nói, chúng ta này đó chư hầu vương tổ tiên kỳ thật là cùng người, hắn đến từ nơi nào đã không thể nào biết được, nhưng hắn ở trên chiến trường giết người vô số, vì Nam Cương lập hạ hiển hách quân công, bởi vậy mới bị ngay lúc đó nữ đế sách phong vì vương hầu. đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang hắn buộc lộ bộ mặt hung ác nói ra thật xấu hổ hắn lại là cái hung thần ác sát không chuyện ác nào không làm người bởi vì quốc nội không hề có chiến tranh cho nên hắn tùy ý giết chóc bình dân thậm chí đem nuôi dưỡng các loại độc vật tùy ý vứt bỏ ở nam cương thổ địa thượng hiện giờ nam cương cảnh nội độc vật hoành hành hắn có công từ đầu tới cuối hắn không chỉ có ở nam cương cảnh nội làm sàng làm bậy thậm chí chạy đến biệt quốc danh giới thảo gian nhân mạng nam cương bị ngay lúc đó các đại vương quốc hưng sư vấn tội nữ đế e ngại vị kia tổ tiên từng lập hiển hách chiến công trung quy không nhẫn tâm lấy tánh mạng của hắn nàng thỉnh thuật sĩ cho hắn hạ nguyên rủa nguyên rủa hắn cùng hắn con cháu đời đời kiếp kiếp không được bước ra nam cương nửa bước lấy này làm cấp trừ quốc công đạo tổ tiên bản nhân càng là bị cầm tù ở thiên thủy vạn độc quật quang đời còn lại không được rời đi nơi đó chuyện xưa rất dài tô tiểu đắm chìm tại đây đoạn phủ đầy bụi lịch sử bên trong chờ hắn nói xong như cũ méo khăn lông xuất thần Nhan chấm từ hộp đồ ăn lấy ra nóng hầm hập bánh bao cuộn cùng thủy tinh trưng sủi cảo. Sáng sớm khi kêu thị vệ đi trong thành mua, Tiểu Tiểu tạm chấp nhận ăn một chút no bụng, chờ tới rồi tiếp theo tòa thành trấn lại cho ngươi chuẩn bị cho tốt ăn. Tô Tiểu không có gì muốn ăn, chúng ta hiện tại đi thiên thủy, chẳng lẽ là muốn cởi bỏ cái kia nguồn rủa? Đúng vậy. Nhan chấm đem đựng đầy máu tươi lưu ly bình nhỏ đưa cho nàng xem. Thế thế đại đại tổ tiên nghiên cứu quá các loại sách cổ, nghe nói sử dụng chân long chi huyết mới có thể cởi bỏ cái kia nguồn rủa. Tuy rằng không biết là thật là giả, nhưng tóm lại đáng giá thử một lần. Đây là tiêu đình xâm huyết, ta ám vệ dùng hết cánh mạng mới bắt được tay. Tô tiểu ánh mắt phức tạp, gió lạnh thổi khai rũ lưới cửa sổ mảnh, nàng thấy những cái đó chư hầu vương ngồi trên lưng ngựa, tính tình cổ quái hùng hùng hổ hổ mà tranh chấp độc vật đệ nhất ngàn linh một loại bảo chế phương pháp. Nhìn ngăn nắp, kỳ thật đều là người đáng thương. Nhan chấm tiếng nói đạm mạc, nhiều năm như vậy, Nam Cương hoàn cảnh ác liệt nguy hiểm, nơi trốn đều là khó lòng phòng bị độc trùng độc thảo. Có điều kiện rời đi Nam Cương nhà giàu thương nhân sớm đã toàn ra di rời, không có người sống nguyện ý tới chúng ta quốc gia, ngay cả đi khắp ngũ hồ Tứ Hải làm buôn bán thương nhân cũng không chịu đặt chân Nam Cương lãnh thổ một nước. Tô Tiểu tán đồng gật gật đầu. Nam Cương tắt lạc hậu, nếu không phải khói độc cùng ao hình thành thiên nhiên cái chắn, đã sớm bị mặt khác quốc gia nuốt ăn sạch sẽ. Nhan chấm nghiêm túc mà chấp khởi Tô Tiểu tay nhỏ, ta tưởng cùng Tiểu Tiểu cùng nhau rời đi cái này quốc gia. Ta biết ngươi khi còn nhỏ ở Giang Nam lớn lên. Ta nguyện ý mang ngươi trở về Giang Nam, đi xem hạnh hoa lất phất, son phấn kim lăng. Phàm là ngươi muốn đi địa phương, ta đều nguyện ý bồi ngươi. Ta đối tiểu tiểu thích cũng không á với tiêu đình sầm, Phàm là hắn có thể vì ngươi làm ta cũng có thể làm, hắn làm không được ta cũng sẽ liều mạng làm được. Nam nhân khuôn mặt anh Tuấn, trời sinh đoạn mi làm hắn có loại lạnh thấu xương lạnh lùng khí chất. Nhưng hắn hiệp trong mắt lại đựng đầy không dung bỏ qua thâm tình, làm hắn cả người đều ôn nu lên. Hạnh hoa lất phất, son phấn kim lăng. Tô tiểu là tâm động. Đối cái loại này bình thản địa phương có loại trời sinh hướng tới, nàng tựa hồ sinh ra liền thích an ổn yên lặng nhật tử. Nhưng là, nàng rũ xuống mi mắt, chậm rãi tránh ra nhan chấm tay. Nhan chấm, ta. Lời còn chưa dứt, một con khói mã đột nhiên bay nhanh mà đến. Tâm Phúc thị vệ đẩy ra bức màn vội vàng bẩm báo, "Vương ra, đại ung 50 vạn đại quân binh lâm tinh thành ở ngoài, tuyên bố muốn ở nửa ngày nội đánh hạ tinh thành." Nhan chấm thở ơ. Nán nuốt chỉ gian nhận ban chỉ. Hắn nhàn nhạt nói, phân phó đoàn xe nhanh hơn tốc độ, cần phải đêm tối kiêm trình chạy tới thiên thủy. Là, tâm phúc lập tức đi làm. Tô Tiểu không dám tin tưởng, ngươi mặc kệ Nam Cương chết sống. Nếu các ngươi đều đi rồi, ai tới chủ trì kia chẳng chiến tranh. Nói tốt Nam Cương quyết không đầu hàng, nhưng các ngươi bỏ thành mà đi, cùng đầu hàng lại có cái gì khác nhau. Ta yêu cầu sửa sang lại một chút ta tế cương ngao. mươi 955 khi còn bé có bao nhiêu thích ngươi, hiện tại liền có bao nhiêu hận ngươi. nhan chấm trầm mặc tô thiểu mặt đẹp thanh hàn đứng dậy chiều xe ngựa ngoại mà đi ta phải về tinh thành nhan chấm tún chặt nàng tay tháo rộng thiếu nữ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn tún đến trong lòng ngực còn không có tới kịp nói chuyện đã bị điểm huyện đạo tiểu Tiểu, thời bỏ cái kia nguyền rủa yêu cầu tiến vào thiên thủy quận vạn độc quật chỉ có nam cương hoàng tộc trưởng ấn mới có thể mở ra vạn độc quật nhập khẩu cho nên thực xin lỗi ngươi cần thiết cùng chúng ta cùng nhau đi trước thiên thủy sự thanh lúc sau ngươi muốn như thế nào đều có thể nhan chấm đem nàng thật cẩn thận đặt ở giường nệm thượng lại cho nàng đắp lên nhung thảm dịch dịch thảm hắn sắc mặt tối tăm mà rời đi xe ngựa tô Tiểu lẻ loi nằm ở thùng xe một bên hít sâu một bên nhắm mắt lại lại phát hiện vô luận như thế nào hòa hoãn cảm xúc như cũ vô pháp bình ổn trong lồng ngực phẫn nộ mười ngày sau đêm tối kiêm trình phi tinh đái nguyệt đoàn xe rốt cuộc đến thiên thủy tô Tiểu bị nhan chấm đỡ xuống xe ngựa nàng đưa mắt nhìn bốn phía nhưng thấy nơi này khắp nơi hoang vắng Cổ xưa cũ nát thành trì đứng sừng sững ở quan đạo cuối, trên tường thành trải rộng năm tháng vết dạn lui tới ba cánh thưa thất có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều là xanh sao vàng vọt bộ dáng. Rõ ràng là sau giờ ngọ, không trung lại bày biện ra màu đỏ nhạt, tựa như bao trùm một tầng huyết vụ. Trung quanh thực vật tư thái quỷ dị, tất cả đều là nàng đều không thượng tên. Một người ăn mặc rách nát tiểu nữ hài nhi chọn thùng nước đi ngang qua, nhìn phía Tô tiểu ánh mắt tràn ngập cực kỳ hâm mộ. Tô tiểu trần chờ mà chiều nàng vươn tay. nàng lại sợ hãi mà nhanh như chớp chạy xa gió lạnh thổi bay nàng đơn bạc góp váy tô tiểu thấy nàng cẳng chân tinh tế như sải tất cả đều là xanh tím kẽ bị thương thiên thủy quận chiếm cứ cư nam cương một phần ba diện tích lại cũng là nam cương nhất nghèo địa phương nhan chấm thanh âm hỗn hợp ở gió cát có chút nghe không lớn rõ ràng tiểu tiểu tới nam cương một năm ta lại chưa từng làm ngươi ra quá vương đô ta sợ hãi ngươi thấy cái này quốc gia bất ham ta càng sợ hãi ngươi ghét bỏ này phiến thổ địa quốc gia nhất phía nam Liền nên diện phong đều mang theo nhiệt ý. Tô thỉu cởi bỏ áo choàng đưa cho thị nữ, túi người từ mặt đất nắm lên một phen bùn đất. Là màu đen bùn đất, ở trung nguyên bên kia xem như tương đương phì nhiêu. Ta tuy không phải ở trên mảnh đất này lớn lên, trong thân thể lại chảy xuôi nam cương máu. Nàng nhẹ giọng, nhan chấm, nơi này địa thế bằng thẳng, thổ địa phì nhiêu, hẳn là thực thích hợp loại hoa màu, túng liền có ngàn vạn người cũng có thể nuôi sống. Nhưng vì sao ta thấy lại là tảng lớn tảng lớn hoang vắng? là ba cánh không muốn trồng cho sao loại hoa màu âm lãnh khàn khàn thanh âm trầm rãi vang lên bùi khanh thành dẫn theo lồng chim không chút để ý mà đi tới Buồn cười mà liếc hướng khắp nơi vậy hạ cho rằng này phiến thổ địa có thể loại hoa màu ngươi nhìn xem ngươi bắt lại kia đem thổ tô tiểu túi đầu nhìn lại trắng nón lòng bàn tay thượng nằm một nắm bùn đất sau một lúc lâu bỗng nhiên có rất nhỏ tiết chi tiểu trùng từ trong đất chui ra bộ dáng phi thường xấu xí khủng bố đây là tô Tiểu nhữ mày chuyên thực ngũ gốc bộ rễ cổ trùng là độc sinh trong cổ, trong cổ sinh trùng. Năm đó tổ tiên làm nhiều việc khác, từng có một đoạn thời gian chuyên môn nghiên cứu các loại độc vật, còn không thu liễm mà ở mỗi cái địa phương làm thực nghiệm, dẫn tới hiện giờ Nam Cương rất nhiều địa phương không có một ngọn cỏ, nguy hiểm đến cực điểm. Bùi Khanh thành đáy mắt toát ra một mặt hận, cũng nguyên nhân chính là vì hắn, chúng ta này đó con cháu đời sau mới đến nay vô pháp bán ra Nam Cương nửa bước. Tô Tiểu Trầm mặc, nàng nhìn chăm chú vào lòng bàn tay sau đó trầm gì gì đem mang theo cổ trùng bùn đất giải tiến phong nam cung lại loại khoanh chân ngồi ở lồng chim nhàm chán mà đôi tay chống cằm nói đến nói đi vẫn là các ngươi không bản lĩnh nếu thật sự lợi hại sao có thể chị không được nho nhỏ cổ trùng bùi khanh thành ta thật là càng ngày càng khinh thường ngươi ta muốn ngươi để mắt làm cái gì nam nhân sớm thành thói quen nha đầu này miệng lưỡi sắc bén ngươi là bổn vương dưỡng chim hoàng yến ngẫu nhiên kêu hai tiếng nghe một chút bổn vương liền rất thư thái đến nỗi thái độ Bùn vương thật đúng là không để bụng. Hôn chướng đồ vật. Nam cung ngại lại nhịn không được mắng. Vào thành đi. Nhan chấm thúc dục, tiến vào vạn độc quật trang bị còn không có chuẩn bị tốt, cần thiết nắm chặt thời gian. Lại cứ nam cung lại lại không phải cái ăn phận, phùng một túi hạt dưa, một bên ăn một bên đem hạt dưa sát hướng tô tiểu trên người ném. Thành thật cùng các ngươi giảng, các ngươi hiện tại đều là hưởng phí công phu. Hoài cẩn ca ca là người nào? Các ngươi bởi vì tô tiểu chọc giận hắn. Hắn có thể kêu các ngươi tồn tại rời đi Nam Cương mới là lạ. Nghe ta, nhân lúc còn sớm ăn ngon uống tốt, hảo hảo hưởng thụ cuối cùng thời gian mới là đứng đắn. Nàng bị nhốt ở lồng chim tương đương trường một đoạn thời gian, tính tình càng ngày càng xấu, miệng cũng càng ngày càng chanh chua. Bùi khanh thành tập mãi thành thói quen, đám kia chư hầu vương lại nhịn không nổi nàng. Rời đi Nam Cương đi bên ngoài nhìn xem là bọn họ đời đời mộng tưởng, Nam Cung nói như vậy cùng cấp dày xéo vũ nhục bọn họ thế thế đại đại nỗ lực. bọn họ có thể buông tha nàng mới kỳ quái đào mười nương thưởng thức độc trùng nhìn chằm chằm lồng chim cười lạnh tây thiền quốc nữ đế không còn sở trường một trương miệng nhưng thật ra lợi hại cùng với lưu trữ tiếp tục kêu to chi bằng từ ta tới sẽ nát ngươi này há muộn thon dài sâm bạch trường móng tay bỗng nhiên đánh út về phía lồng chim bùi khanh thành bất động thanh sắc mà tránh đi huyết tinh hơi thở ở hắn quanh thân quanh quẩn Hắn tiếng nói càng thêm khàn, khàn chấm thấp ai ngờ chết có thể trực tiếp nói cho bổn vương Gan từng chữ một âm điệu lực chấn nhiếp mười phần thực lực của hắn ở chư hầu vương bên trong xem như đứng đầu đào mười nương đám người liếc nhau rốt cuộc không dám chống đối hắn nam cung lại loại đắc ý cười to ném hạt dưa sắc ném đến càng hoan sẽ nha ngươi như thế nào không dám sẽ lạ một đám bọn đạo trích hạng người căn bản không phải hoài cẩn ca ca đối thủ nếu là sớm ấn ta phương pháp hành sự chớ nói tồn tại rời đi nam cương đó là bắt sống hoài cẩn ca ca đều không phải vấn đề đều do tô tiểu đều do nhan chấm. đều tại các ngươi không nghe ta nói. Một đám không thể thấy quang lão thử con rể. Ta chúc các ngươi thế thế đại đại đều chết ở nam cương địa phương quỷ quái này. Thiếu nữ đem bị cầm tù bực bội, giận chó đánh mèo ở sở hữu nam cương đầu người thượng. Nàng mắng song, bốn phía lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Tô tiểu rũ xuống mi mắt, nhìn dính ở chính mình tà váy thượng hạt dưa xác. Tế bạch tay nhỏ lặng yên nắm chặt, bất quá trong nháy mắt, nàng đột nhiên rút ra nhàn chấm bội đao thẳng tắp thứ hướng lồng chim. Ai cũng chưa nghĩ đến nàng sẽ đột nhiên ra tay. Ngay cả bùi khanh thành đều bị Nam Cung lại lại mang đến sướng sốt, nhất thời không bắt bẻ, liền trốn tránh đều không kịp. Nam Cung lại Loại cũng không dự đoán được Tô Tiểu cư nhiên dám động thủ, một mông ngã ngồi ở lồng chim, kinh ngạc mà nhìn gần trong gang tấc lưới dao sắc bén. Sắc bén nuôi đau lập loè hàn mang, ngừng ở khoảng cách nàng giữa mày không đến một tấc địa phương. Tô Tiểu khuôn mặt nhỏ thanh hàn, khi còn bé có bao nhiêu thích ngươi, hiện tại liền có bao nhiêu căm hẳn ngươi. Nam Cung, đừng lại khiêu khích ta nhẫn mại lực. Đem ngươi nốt lại chính là bùi khanh thành, không phải chúng ta những người này. Ai đều có thấy quan quyền lực, ta chư hầu vương nhóm tuy rằng làm nhiều việc ác, nhưng tương lai đều có luật pháp thẩm phán, còn không tới phiên ngươi một cái tây thiền quốc người ngoài tới nhục mạ bọn họ. Nàng đem trường đao thu vào vỏ đao, lạnh mặt bước lên xe ngựa. Một đám chư hầu vương hai mặt nhìn nhau. mươi 957 tiêu đỉnh xâm lựa chọn. Một lát, bọn họ đột nhiên buộc phát ra kích động vỗ tay. Bọn họ là bị sử sách lưu đầy tội nhân. mà nam cương là bọn họ lồng giam cũng không hy vọng xa vời sẽ có người lý giải bọn họ thống khổ càng không hy vọng xa vời hoàng tộc có thể buông tha bọn họ lại không nghĩ rằng chưa từng ôm quá kỳ vọng nữ đế cư nhiên như vậy giữ gìn bọn họ bùi khanh thành ý vị thâm trường mà vô vô nhan chấm bả vai nguyên tưởng rằng ngươi nhìn chúng bất quá là nàng mỹ mạo hiện tại xem ra người xa xa so với ta càng có ánh mắt bất quá ta còn là câu nói kia tình yêu chỉ là dạy hoa trên gấm loạn ý nhi người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết càng không ứng bị cảm tình ràng buộc, chỉ sợ bị cảm tình ràng buộc người là bùi huynh chính mình đi. nhan chấm ánh mắt lạnh lùng mà liếc mắt nam cung lại lại, đông quách cùng xả chuyện xưa bùi huynh nhất định nghe qua. tiểu tâm dưỡng xà vì hoạn, hắn nói xong liền sải bước lên tuấn mã. nam cung lại lại đã bình phục hoảng sợ cảm xúc, nàng có điểm thẹn quá thành giận, lại e ngại tô tiểu xe ngựa từ bên cạnh trải qua mà không dám lớn tiếng nói chuyện. bùi khanh thành, ngươi luôn miệng nói thích ta, tô tiểu vừa mới như vậy hung ta, ngươi lại thờ ơ, đây là người thích. Bùi Vương chưa bao giờ nói qua thích ngươi. Bùi Khanh Thành không thèm để ý mà ngồi vào kiệu liễn, tình yêu là thế gian nguy hiểm nhất, ác độc nhất đồ vật, nó có thể làm lý trí tự giữ người hoàn toàn mất khống chế, cũng có thể lệnh thân cư địa vị cao người tự cam hạ tiện. Không biết nghĩ tới cái gì, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, Nam Cung, Bùi Vương đời này vĩnh viễn không dám đụng vào tình yêu. Nam Cung lại lại âm thầm mắng câu kẻ điên, không kiên nhẫn mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ chống cảm. Xe ngựa từ từ xử vào Thiên Thủy Thành. Tô Tiểu ngồi ngay ngắn ở trong xe mệt mỏi nhắm hai mắt nàng chỉ nghĩ mau chóng hoàn thành thiên thủy bên này sự sau đó quay đầu đi gặp tiêu đình sâm nàng nhiên nhiên còn ở trong tay hắn nàng cũng còn không có tới kịp đáp lại hắn cầu hôn chỉ cầu hắn đừng lại như vậy hùng ôn nhu một chút hơi chút ôn nhu lý trí một chút nàng sẽ đáp ứng hắn cầu hôn ninh thành trong thành xác chết khắp nơi từng tòa phong ốc bị đốt hủy nữ nhân ôm hải tử ngã ngồi ở góc đường khóc thút thít Bọn lính đấu đá lung tung như đạo phỉ đoạt đi rồi phú hộ trong nhà đáng giá đồ vật. Chiến tranh thực tàn khốc. Thân xuyên huyền sắc áo gấm nam nhân, dáng người cao dài cao lớn, chính lười biếng mà ỉ ở trên thành lâu trông về phía xa. Hắn khuôn mặt yêu nghiệt điệt lệ, híp mắt đào hoa có loại thiếu niên mát lạnh ôn nhuận cảm giác. Chỉ là đồng châu chỗ sâu trong lại tựa như cất giấu thây sơn biển máu, xem đến thâm liền rắc tanh hồng đáng sợ. Tiêu Vi Hoa ăn mặc tế khải bước nhanh mà đến, chắp tay nói: "Hoàng thượng, này nửa tháng tới nay" Chúng ta liên tiếp công phá tinh thành, dĩnh quận, ninh thành, cũng bắt cướp rất nhiều vàng bạc tài bảo. Chỉ là trong quân vài vị lao tướng lãnh đối này rất có phê bình kín đáo, cho rằng chúng ta không nên học cường đạo hành vi ở trong thành đốt giết đánh cướp. Cường đạo, kia cao cao tại thượng nam nhân môi mỏng nhẹ quang, thon dài đầu ngón tay không chút để ý mà xoa gương mặt, nơi đó dấu vết một cái thể chữ lệ trọng tự, vì hắn bằng thêm vài phần hung ác. Hắn tiếng nói trầm thấp trào phúng, cái gọi là chiến tranh. Là một quốc gia đối một cái khác quốc gia chinh phục. Tiêu vi hoa, ngươi theo chấm lâu như vậy, ngươi nói cho chấm, như thế nào là chinh phục? Làm này phục tùng, là vì chinh phục. Là, làm này phục tùng, là vì chinh phục. Nam cương không phục chấm, chấm liền phải dùng vũ lực chinh phục bọn họ. Trong thiên hạ đều là vương thổ, chấm từng nói qua muốn cho đại vung cờ xí xuất hiện ở mỗi một mảnh thổ địa thượng, Nam cương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tiêu vi hoa chắp tay xưng là, hắn lui ra sau. Túc mặc lạng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở trên thành lâu hắn bao trùm thiển thanh sắc đạo bảo tay háo rộng ánh mắt dừng ở nơi xa nhưng thấy hoang dã ở ngoài xác chết đói khắp nơi dân chúng lầm than tuy rằng nam cương vốn dĩ liền nghèo này đó người chết cũng đều không phải là tất cả đều là chiến tranh dẫn tới nhưng không thể nghi ngờ nam cương không đủ sức chiến tranh hắn than nhẹ nửa tiếng việc làm chinh phục đều không phải là trả thù hoàng thượng làm như vậy chỉ biết đem tô cô nương càng đẩy càng xa con sẽ tổn hại tương lai chính mình ở sử sách thượng thanh danh, hà tất đâu. Càng đẩy càng xa. Vốn là kéo không trở lại người, nói gì đẩy xa. Nam nhân thật sâu chịu một ngụm yên, trong ánh mắt toàn là lạnh nhạt nàng phạm tiện muốn cùng nhan chấm tư buôn, còn cố ý lộng cái cầu hôn yến hội làm chấm trở thành khắp thiên hạ trò cười. nay khẩu ác khí, chấm không báo không thôi. Túc nhuận mặc thấy khuyên bất động hắn, chỉ phải lắc đầu lui ra. Hắn đi rồi, nô tung thong thả ung dung mà bước lên thành lâu trong tay hắn phủng một con tinh xảo bạch gốm sứ tiểu trung ẩn ẩn có đào hoa hương từ nhỏ trung tràn ra phá lệ ngọt thanh thơm ngọt hắn trình lên gốm sứ tiểu trung hoàng thượng ngài muốn đồ vật đã lấy tới tiêu đình xâm cho mi duỗi tay tiếp nhận tiểu trung cổ trùng chính là nam cương chứ danh đào hoa cổ nhưng lệnh người đoạn tuyệt thất tình lục dục hoàn toàn chặt đứt tình can nô tung sắc mặt bình tĩnh đứng ở thần tử góc độ vì thần hy vọng hoàng thượng có thể ăn nó để trở thành vô tình vô dục minh quân nhất thống giang sơn muôn đời thái bình nhưng đứng ở tư nhân góc độ vi thần hy vọng hoàng thượng đừng chạm vào nó nam cương thổ địa thực hoang vắng trên thành lâu phong bí mật mang theo cắt sỏi quát đến người bộ mặt sinh đau tiêu đình xâm vạch trần sứ cái hắn ngưng kia chỉ đào hoa trạng nho nhỏ cổ trùng khi còn bé cho rằng nàng là thế gian nhất ngoan ngoãn tiểu cô nương đặt ở bên người hẳn là cực kỳ an tâm lại không nghĩ rằng nàng so trên đời nữ nhân đều có thể trêu chọc phiền thoái năm ấy đào hoa sơn sơ ngộ từng trêu chọc muốn đem nàng dưỡng thành câu nhân hồ ly Hiện giờ nàng quả thực trở thành câu nhân hồ yêu, chấm lại so với ai đều phải phiền lòng. Nô tung, chấm đi bước một đi đến hôm nay vị trí, an qua khổ so với ai khác đều phải nhiều. Nhưng chấm không sợ chịu khổ, chấm chỉ sợ nàng không chịu bồi ở chấm bên người. Chấm như vậy thích nàng, thích đến hận không thể đem đại ung ngọc tỷ đưa cho nàng đương xính lễ. Nhưng nàng hồi báo chấm, là cái gì? Tiêu định sâm mắt đào hoa màu đỏ tươi ướt ác. Hán quan có tích cốc đồ vật thói quen. Khi còn bé Tích Cốc thật lâu thật lâu tiền bạc cấp Tiết Trình Trình mua một hộp son phấn, lại bị nàng không lưu tình chút nào mà nện ở trên mặt đất. Hiện tại hắn dùng hết nửa đời Tích Cốc danh giới cùng Ngọc tỷ, nóng lòng phủng đến Tô Tiểu trước mặt, lại bị nàng coi nếu dày rách. Nàng tưởng nạp Phi, nàng tưởng đem đã từng cho hắn ái phân cho nam nhân khác. Nhưng hắn Tiêu Đình xâm nếu không thể được đến toàn bộ, kia hắn tình nguyện từ lúc bắt đầu liền hai bàn tay trắng. Đã từng luôn miệng nói yêu hắn Tô Tiểu tiểu, cùng năm đó Tiết Trình Trình kỳ thật cũng không có gì khác nhau đi. tiêu đình sâm nắm đảo hoa cổ hắn trào phúng cười đem cổ trùng ném vào trong miệng đại ung quân đội tiến lên tốc độ xa xa so nhan chấm tưởng tượng đến muốn mau bọn họ còn ở vạn độc quật lối vào bồi hồi khi tiêu đình sâm đã bắt lấy nam cương vương đô lại quá năm sáu ngày bọn họ là có thể tiến lên đến thiên thủy phụ cận bùi trong vương phủ tử khí trầm trầm bùi khanh thành thưởng thức lồng chim sắc mặt tối tam nguyên bản muốn làm hảo vạn toàn chuẩn bị lại tiến vào độc quật Nhưng hiện tại xem ra đối phương cũng không chịu cấp chúng ta thời gian kia. Bồn vương quyết định ba ngày sau liền tiến vào độc quật, các ngươi có gì dị nghị không? Ở đây mọi người toàn bộ trầm mặc, Nam cung mại loại nhược nhược, nhược nhấc tay, ta có dị nghị? Ta không nghĩ đi vạn độc quật, ta có thể hay không liền ở vương phủ lợi. Ở ngươi đọc đàn thảo luận lão cẩu giống cái gì trùng loại cẩu, ha ha ha hoa hòe loẹ loẹn. mươi 957 nàng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Nói dỡn. kia cái gì vạn độc quật nghe nói hội tụ toàn bộ Nam Cương nhất khủng bố cổ độc, không ai có thể từ bên trong tồn tại ra tới. Hiện tại bùi khanh thành rõ ràng còn không có chuẩn bị tốt, tùy tiện đi vào chỉ là chịu chết. Nàng Nam Cung lại lại không đốc Sau đó ở đây tất cả mọi người không phản ứng nàng. Vị kia hoàng họ béo chư hầu thở dài một tiếng, xem ra cũng chỉ có thể như thế. Ta chờ đều là dùng độc cao thủ, liên thủ xông vào vạn độc quật nói vậy đều không phải là việc khó. Chư vị... Bối rối tổ tiên mấy trăm năm nan đề sắp giải quyết dễ dàng, chư vị hẳn là cao hứng mới lả. Đào mười nương nói năng có khí phách. Tan cuộc lúc sau, tô tiểu trở lại tầm úc rất là khó hiểu, vạn độc quật thật sự có như vậy đáng sợ. Bùi khanh thành bọn họ là nam cương đứng đầu dùng độc cao thủ, như thế nào ngay cả bọn họ đều đối nơi đó giữ kín như bưng. Nhan chấm cho nàng thêm trà, tiểu tiểu có điều không biết. Năm đó tổ tiên bị cấm túc nam cương, nữ đế sợ hắn làm sàng làm bậy. vì thế thân thủ đem hắn cầm tù ở vạn độc quật lúc đó vạn độc quật cũng không kêu tên này nó bốn mùa như xuân bách hoa sáng lạ thẳng đến tổ tiên bị cầm tù ở nơi đó lúc sau mới dần dần diễn biến thành hiện giờ đáng sợ bộ dáng vạn vật toàn đựng độc tố ngay cả không khí đều không sạch sẽ mấy trăm năm tới phàm làm yêu toan tiến vào nơi đó thu thập độc tố cao thủ toàn bộ bỏ mạng không ai sống sót tô tiểu nâng lên trà nóng Lộc trong mắt lộ ra vài phần phức tạp nàng bắt đầu đối nơi đó cảm thấy hứng thú nếu nói bối rối nam cương ngọn nguồn là vạn độc quật như vậy có phải hay không chỉ cần cởi bỏ vạn độc quật bí mật nam cương là có thể trở nên như trung nguyên như vậy sơn xuyên tú mỹ đồng ruộng phì nhiêu vạn độc quật trung quy nguy hiểm vô ý liền sẽ mất đi tánh mạng đến lúc đó tiểu tiểu chỉ cần cho chúng ta mở ra độc quật đại môn liền hảo dư lại giao cho chúng ta chính mình tới nhan chấm ánh mắt nặng nề lộ ra cửu tử nhất sinh quyết tuyệt tô tiểu có tính toán của chính mình đảo cũng không vội mà cùng hắn nói nàng túi đầu uống trà khi Nhan chấm ánh mắt dừng ở nàng phát đỉnh, còn thừa ba ngày thời gian, tiểu tiểu muốn ăn cái gì uống cái gì chỉ lo nói với ta. Phạm là có thể vì tiểu tiểu làm được, ta nhất định khuynh tận toàn lực. Rốt cuộc, nếu ta chết ở vạn độc quật trung, liền không còn có cơ hội sủng tiểu tiểu. Nhan chấm, thực xin lỗi chia rẽ ngươi cùng Tiêu Đình Sâm, nhưng ta là ngươi đế quân, ở này vị mưu này chính, chỉ cần ta còn sống một ngày ta liền muốn bá chiếm ngươi một ngày. Lần này vạn độc quật hành trình, nếu ta có thể tồn tại trở về, Ta mang ngươi đi làm ngươi muốn làm bất luận cái gì sự. Sát phạt thiên hạ cũng hảo, ẩn cư giang nam cũng thế, chỉ cần ngươi tưởng, ta đều nguyện ý bồi ngươi. Nam nhân mặt mày ôn nhuận. Thấy Tô Tiểu trầm mặc túi đầu, hắn cười cười, tóm lại ba năm chi ước chỉ qua một năm, dư lại hai năm, ngươi như cũ đến trung thành với ta. Hắn phất tay háo rời đi. Tô Tiểu độc ngồi ngọn đèn dầu bên trong, phát ra một tiếng không nói gì thở dài. Ba ngày thời gian, tiến vào vạn độc quật giải dược chờ đồ vật đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. bùi khanh thành tầm úc nam cung mại lại ôm lồng chim hỏng mất kêu la bùi khanh thành bùi vừng ra, bùi ca ca ngươi phóng ta đi ra ngoài lưu lưu được không cả ngày buồn ở trong lồng ta thật sự muốn điên rồi bùi khanh thành đang ở nghiên cứu vạn độc quật bản đồ kia bản đồ có chút xa xăm tấm da dê sớm đại ô vàng cuốn biên nam cung mại lại thấy hắn không phản ứng chính mình buồn khổ mà đôi tay chống cằm nhàm chán mà nhìn chằm chằm kia phó bản đồ xem 15 phút sau nàng nhịn không được nhíu mày oán trách Này đồ ta đều có thể bồi xung dưới, ngươi như thế nào còn không có nghiên cứu thấu. Nếu bạn độc quật đúng như bản vẽ thượng như vậy đơn giản, buồn vương làm sao đến nỗi như vậy rốc sức. Bùi khanh thành xưa nay âm lánh tiêu ngạo khuôn mặt nhiều chút ngưng trọng, hắn liêu liêu tay háo rộng, ngoái đầu nhìn lại liếc hướng nam cung ngại ngại. Tiểu cô nương đã 14 tuổi, tuy không có khuynh quốc khuynh thành mạo, nhưng cũng tính đáng yêu ngây thơ. Dấu ở mắt hạnh ác độc cùng cơ linh, cực kỳ giống hắn nuôi dưỡng những cái đó độc vật thật sự đáng yêu ngày mai sáng sớm nên tiến vào vạn độc quật sống hay chết ai cũng vô pháp đoán trước cũng nên hảo hảo sủng một chút này chỉ vật nhỏ nam nhân không chút để ý mà nắm lấy lồng chim đề tay kim xà lạng yên không một tiếng động mà từ lồng chim hóa thành xiềng xích một mặt hoàn ở nam cung lại ngoại trên cổ tay một mặt hoàn ở bùi khanh thành trên cổ tay nam cung lại ngoại kinh hỉ ngươi phóng ta ra tới lạc. ngươi lần đầu tiên ngày qua thủy bổn vương mang ngươi đi lãnh hội một phen thiên thủy chợ đêm bùi khanh thành xoa xoa tay háo rộng Nâng bước chiều ngoài phòng mà đi. Nam cung mại loại tún tún trên cổ tay kim xà, phát hiện kim xà không chút sức mẻ. Nàng nhúng mày, tuy rằng ghét bỏ như cũ không được tự do, nhưng so với ở trong lồng khi đã hảo quá nhiều. Nàng bất động thanh sắc mà nhìn chằm chằm mắt đùi khanh thành bóng dáng, nâng bước theo đi ra ngoài. Thiên thủy chợ đêm còn tính phồn hoa. Chỉ là giao hàng đồ vật lại là nam cung mại loại thập phần ghét bỏ, các loại độc trùng bò cạp độc tử toàn bộ bị trở thành đồ ăn buôn bán. thậm chí còn có không ít bán hàng rong bên đường đem chúng nó sâu lên tới tạc xuyên bán nhìn muốn nhiều ghê tởm có bao nhiêu ghê tởm nhưng mà liền tính như thế như cũ có không ít bẩn cùng hài tử để chân trần đứng ở âm u góc nóng lòng nhìn chằm chằm vài thứ kia chảy nước miếng sách này đó ngoạn ý nhi có thể ăn sao nam cung lại ngoại ghét bỏ mà tránh ở bùi khanh thành sau lưng nhìn liền không sạch sẽ bùi khanh thành thanh âm nhàn nhạt, nhạt thiên thủy vật tư bẩn cùng hoa màu căn bản gieo trồng không đứng dậy Bá tánh không có có thể dùng ăn đồ vật, vì sống sót chỉ có thể bị bắt lựa chọn này đó đồ ăn. Sinh tồn mà thôi, không sao cả có sạch sẽ không. Còn không bằng ngươi nướng xà làm đâu. Bùn vương nướng xà làm tự nhiên mỹ vị, há là bọn họ có thể so sánh. Bùi khanh thành môi mỏng tiểu kiểu. Bởi vì Nam Cung lại lại ghét bỏ những cái đó đồ ăn, cho nên bùi khanh thành chỉ có thể mang nàng đi dạo khác cửa hàng. Nàng ở trang sức phô trọn chung một phen đồng thau truy thủ, nhịn không được cầm lấy tới khoa tay múa chân. Bùi khanh thành ngươi xem này vỏ đao mặt trên còn khảm đá quý đâu, thật đẹp nha. Ngươi mua tới tặng cho ta đi, dù sao ngươi như vậy lợi hại, liền tính ta cầm trùy thủ cũng như cũ không phải đối thủ của ngươi. Thiếu nữ dịu dít ồn ào thật sự. Nàng là thực thích nói chuyện tiểu cô nương. Bùi khanh thành đảo cũng không sợ nàng đối hắn làm ra cái gì, vì thế sảng khoái mà kết bạc. Hai người dạo đủ rồi, xuyên qua từng điều bốn lượn hẻm nhỏ lộng hướng thành chủ phủ mà đi. Hẻm nhỏ yên tĩnh dân cư nát. chỉ có mấy nhà bá tánh dưới mái hiên lay động cũ kỹ phong đăng gió lạnh thổi qua liền kia mấy cái phong đăng cũng lặng yên mai một bốn phía rơi vào hát cám chỉ còn lại đầy trời ảm đạm tinh quang bùi khanh thành đột nhiên nghỉ chân ngươi như thế nào không đi rồi nam cung lại lại tò mò phá tiếng gió từ sau lưng truyền đến bùi khanh thành sắc mặt đông lạnh xa hình trường kiếm ra khỏi vỏ không chút do dự mà xoay người đón đi lên mũi kiếm chết xạ ra mát lạnh nguyễn hoa Nam cung lại loại thấy đột kích thích khách lại là túc nhuận mặc. Lại có pha tiếng gió truyền đến, nô tung một bộ kính trang sát ý lạnh tấu xương, khiến cho bùi khanh thành vô pháp hết sức chuyên chú đối phó túc nhuận mặc. Nam cung mại loại trong lòng mừng như điên. Đã sớm nghe nói đại ung chiếm cư Nam cương vương đô, nghĩ đến nếu không năm sáu ngày là có thể đến thiên thủy, lại không dự đoán được bọn họ tới so nàng tưởng tượng đến còn muốn mau. Nàng vốn muốn sấn bùi khanh thành cùng bọn họ đánh giá khi đào tẩu. Nhưng mà kia hoàn trạng kim xà gắt gao khâu ở nàng tế trên cổ tay, căn bản không dung nàng tránh ra. Thiếu nữ lòng nóng như lửa đốt, dư quang ngó thấy bùi khanh thành một kích không thành nhanh chóng lui về phía sau, chắn chính mình trước mặt. Kim xà liên tiếp lẫn nhau, hắn khoảng cách nàng rất gần. Nàng biết bùi khanh thành rất lợi hại, túng liền ngô tung cùng túc nhuận mặc liên thủ cũng chỉ có thể khó khăn lắm cùng hắn bất phân thắng bại, nếu kéo dài đi xuống nói không chừng còn sẽ đưa tới những người khác. Thiếu nữ đấy mát xẹt qua độc không chút do dự mà rút ra đồng thau truy thủ chương 958 lập ta vi hậu cùng ta cộng trưởng thiên hạ bùi khanh thành mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm túc nhuận mặt cùng lô tung hắn tính toán kéo dài thời gian chờ động tĩnh nào đến lớn nhan chấm bên kia tự nhiên sẽ có ám vệ lại đây xem xét lại không dự đoán được một phen tinh xảo đồng thau truy thủ từ sau lưng thọc xuyên hắn ngực máu đen theo khỏe môi lan xuống hắn chậm rãi cúi đầu nhìn hàn mang bốn phía lưới dao Nam cung lại loại chống hắn phía sau lưng, nhón mũi chân nỗ lực tiến đến hắn bên hai, Bùi Khanh Thành chấm không thích đại ở trong lồng, chấm thích tự do tự tại. Ngươi những cái đó nướng xà làm, chấm không bao giờ muốn ăn. Nàng lưu loát mà rút ra truy thủ, máu tươi văng khắp nơi. Tiếp theo nháy mắt, túc nhuận mặc thân hình tựa như quỷ mị, về bọc bàng bạc nội lực đại trưởng không lưu tình chút nào mà chụp ở Bùi Khanh Thành trái tim vị trí. Bùi Khanh Thành sinh sôi bị một trường này, hắn bay ngược đi ra ngoài. hủy hoại một tòa phong ốc, Cho bùi nổi lên bốn phía, xà ngang sụp xuống. Nam cung mại loại bị điểm nhi lan đến, cũng may kim rắn cắn đôi mà thành xiềng xích rất dài, nàng cũng không có bị bùi khanh thành mang tiến phế tích tao đương. Nô tung tự mình đẩy ra xà ngang cùng gạch, nhưng thấy bùi khanh thành huyết nhục mơ hồ, thử hơi thở lúc sau nhàn nhạt nói, đã chết. Không hổ là hoài cẩn ca ca tâm phúc, quả nhiên lợi hại. Nam cung mại loại mặt mày mỉm cười, các ngươi chính là phụng hoài cẩn ca ca chi mệnh tiến đến cứu ta. Hai người không tỏ ý kiến. Hai người bọn họ buồn ý là muốn bắt sống một vị chư hầu vương, khảo vấn sau đạt được thiên thủy bên này dư đồ cùng quân sự bố phòng tình huống. Lại không dự đoán được túc nhuận mặc xuống tay quá tàn nhẫn, trực tiếp đem người chụp đã chết. Nam cung lại lại cho rằng hai người bọn họ cam chịu nàng lời nói, vì thế hưng phấn tưởng cởi bỏ những cái đó kim xà, hoài cẩn ca ca rốt cuộc vẫn là niệm ta, các ngươi đợi chút ta lập tức liền hảo. Lại phát hiện như cũ không giải được kim rắn cắn đuôi. thiếu nữ khuôn mặt nhỏ linh ba thành một đoàn nhíu mày nhìn chằm chằm hướng bùi khanh thành đột nhiên linh cơ vừa đậu đao nàng chiêu túc nhuận mặc vươn tay minh nguyệt gia tụ thanh nhuận nguyệt hoa sái lạc thiên thủy thành cấp này hoang vắng cẩn cỗi thành trì tuyên khắc thượng ôn nhu ấm áp trương hẻm tích liêu thiếu nữ tay cầm sắc bén trường đao mặt không đổi sắc mà hướng tới nam nhân cánh tay hung hăng chém xuống mưa rơi giao ra tiếng mưa rơi quanh quẩn ở thiên địa chi gian đêm dài trung phá lệ trống trải mắt lạnh quân ủng thanh tử con hẻm cuối vang lên nhan chấm căng một thanh cây dù người mặc thâm sắc kính trang tóc dài dùng xà hình kim quan thúc khởi chậm rãi đi đến phế tích biên hắn liêu bào ở đứt gãy xà ngang ngồi liếc mắt mặt đất đứt tay sớm nói qua dưỡng xà vì hoạn lại còn không tin nguyên bản chặt đứt khí nam nhân từ từ chuyển tỉnh bùi khanh thành huyết nhục mơ hồ đối với đen nhánh màn mưa mở mắt ra bọn họ này đó chư hầu vương thường ngày dưỡng cổ trong thân thể cất giấu vô số cổ trùng Chết giả loại sự tình này bất quá là một bữa ăn sáng, cho nên hắn mới có thể thành công tránh thoát Ngô Tung thử. Chỉ là hắn toàn bộ cánh tay phải bị Nam cung lại lại chặt đứt, hơn nữa bị trọng thương, nhìn qua chật vật đến cực điểm. Nhan chấm chiều hắn vươn tay, Bùi Khanh thành đỡ hắn tay miễn cưỡng ngồi dậy, âm lanh khuôn mặt càng thêm sâm bạch tâm trầm, vẽ ở gò má thượng chu sa đồ đằng đỏ tươi như máu, trong đêm đen thập phần thần bí nguy hiểm. Hắn trầm mặc mà nhìn mắt đoạn rất cánh tay. Thật lâu sau, hắn nhàn nhạt nói: là bổn vương tự phụ. Bùi Vương gia quyền khuynh nam cương, là chư hầu vương đứng đầu, tự phụ chút tính cái gì? Chỉ là ánh mắt xảy ra vấn đề mới lưu lạc cho tới bây giờ tình cảnh. Du hạ, nhan chấm lạnh lùng khuôn mặt hơi hơi hòa hoãn, ta chưa bao giờ khát khao quá tình yêu, nhưng ở gặp được tiểu tiểu lúc sau, ta liền biết ta nếu cưới vợ, tất là Tô tiểu. Trên đời không còn có cái gì so nàng càng tốt đẹp, mà này phân tốt đẹp, chính là chúng ta loại người này sở yêu cầu. Bùi Khanh thành dụ mi mắt Vô số tơ vàng tiểu trùng ở hắn miệng vết thương thượng chui vào chui ra, sở hữu miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại. Hắn cười nhẹ, mới đầu chỉ là cảm thấy nàng thú vị, so mặt khác tiểu cô nương đều phải thú vị. Lại nhải, tuy rằng toàn là chút khó nghe khắc nghiệt nói, nhưng cũng bằng thêm náo nhiệt. Lại không dự đoán được, nàng dám đối chủ nhân đao kiếm tương hướng. Nhan chấm, ngươi từ trước từng hỏi qua ta, nếu là có thể rời đi Nam Cương sẽ làm điểm cái gì? Hiện tại ta nghĩ kỹ rồi. Ta tất yếu nam cung nại lại lấy trả bằng máu huyết. Như vậy hung hãn ác độc tiểu nha đầu, chết ở ai trên tay đều đáng tiếc, chi bằng chết ở trong tay ta, cũng coi như vì dân trừ hại. Nhan chấm không tỏ ý kiến. Hắn nâng khởi bùi khanh thành, cây dù chiều hắn bên kia nghiêng, cùng nhau chiều thành chủ phủ mà đi. Bên kia, nam cung nại lại bị tốc nhận mặt cùng nô tung mang đi ngoài thành doanh điện. Đại ung quân đội tiến lên tốc độ hữu hạn tạm thời còn không có đuổi tới thiên thủy. đóng quân ở chỗ này chính là tiêu đình sâm cùng hắn mấy trăm danh tâm phúc cám vệ nam cung ngoại ngoại gấp không chờ nổi mà đẩy ra liều lớn trong chướng châm chi hình cây đèn một thân huyền y hề nam nhân phong nhã yêu nghiệt chính ngồi ngay ngắn ở bản con sau lật xem thiên thủy thành địa phương trí hoài cẩn ca ca nam cung ngoại ngoại ngồi quỳ ở nam nhân bên cạnh người ngây thơ đáng yêu khuôn mặt thượng lưu lộ ra hủy khuất ta vốn di tưởng thế đại ung tìm hiểu nam cương quân tình lại không cẩn thận bị bùi khanh thành bắt lấy hắn mọi cách tra tấn ngược gai ta Tối nay ít nhiều túc quốc sư cùng ngô đại nhân mới thành công chạy ra tới. Thấy nam nhân chỉ là thờ ơ mà phiên thư, nàng thân mật mà vãn trụ cánh tay hắn, hoài cẩn ca ca, tô tỷ tỷ cũng ở thiên thủy thành Nga. Nàng cung nhan chấm cả ngày tình trạng ý tiếp, nhìn miễn bản nhiều ghê tởm. Bọn họ còn tính toán ngày mai sáng sớm đi trước vạn độc quật, ta xem qua dư đồ, biết nó nhập khẩu ở nơi nào. Hoài cẩn ca ca, chỉ cần ngươi nguyện ý lập ta vi hậu cùng ta cộng trưởng thiên hạ, ta nguyện ý tự mình mang ngươi đi trước. nghe nói nơi đó thập phần nguy hiểm chúng ta đại nhưng chờ bọn họ tử thương thảm trọng khi lại ra tay đem bọn họ một lưới bắt hết thiếu nữ tươi cười ngoan ngoãn ánh mắt lại cất giấu hung ác vô luận hoài cẩn ca ca có đáp ứng hay không hiện tại thế cục đối nàng đều thập phần có lợi hoài cẩn ca ca đáp ứng rồi nàng chính là hắn hoàng hậu nếu là không đáp ứng đến lúc đó nàng tỏa sơn quan hổ đấu chờ đến nam cương chư hầu vương cùng hoài cẩn ca ca lưỡng bại câu thương khoảnh khắc lại ra tay đồng dạng có thể đạt thành mong muốn nàng nguyên bản không ôm bao lớn kỳ vọng không nghĩ tới tiêu đình sâm khép lại địa lý trí hắn đầu ngón tay trắng non thon dài không chút để ý mà khơi mào nàng cằm, hơi rũ mắt đảo hoa đánh giá nàng hoài hoài cẩn ca ca nam cung lại loại sửng sốt tuy so không được nàng dung mạo khuyên quốc nhưng cũng coi như thanh tú tiêu đình sâm cười nhẹ quả thực muốn làm hoàng hậu của trẫm nam cung lại loại trái tim kinh hoàng dùng sức gật đầu tưởng nàng là tây thiền quốc nữ đế nàng nam nhân cần thiết là thế gian nhất ghê vớm nam nhi nàng ai đều trứng mắt chỉ có tiêu đình sâm lệnh nàng tâm động lệnh nàng cầm lòng không đầu nàng từ nhỏ thời điểm liền muốn gả cho hắn tiêu đình sâm buông ra tay môi mỏng nhẹ cong bình định nam cương lúc sau chấm có thể lập ngươi vi hậu nhưng tây thiền quốc cần thiết nhập vào đại ung từ đại ung thiết lập quận huyện phái quan viên còn hạt nam cung lại lại trợn tròn mắt nay cung diệt quốc có cái gì khác nhau nàng nhữ mày hoài cẩn ca ca công bằng giao dịch không lừa giả dối trẻ. Ngươi có thể tiếp thu, cũng có quyền cự tuyệt. Tiêu đình xâm lãnh đạm mà mở ra địa lý trí, dù sao chấm sớm hay muộn sẽ gồm thầu Tây Thiền. Hắc hóa bạo quân đã online. Chương 959 ngoan ngoãn trở ta về nhà. Nam nhân cường thế đến không hợp tình hợp lý. Nam cung lại ngoại nhịn không được cả người phát run. Ta là Tây Thiền quốc nữ đế. Nếu ta vì đương ngươi hoàng hậu liền cử quốc mà hàng, người trong nước muốn như thế nào xem ta? Ngươi có thể cự tuyệt. Tiêu đình xâm môi mỏng nhẹ đình tiếng nói hài hước. Nam cung Mạn loại cổ họng lăn lộn, âm thầm nhìn chằm chằm khẩn người nam nhân này. Mỏng kim sắc ngọn đèn dầu rừng ở hắn bốn phía, hắn huyền sắc lửu mặt long bảo lưu chuyển nhợt nhạt ánh sáng, mặt mày phong nhã vô song, môi hồng răng trắng điệt lệ mọc lan tràn. Cố tình trên má trộm tự vì hắn bằng thêm tà tứ yêu nghiệt, câu lấy nữ hải nhi đối hắn mê muội nghiện. Nam cung Mạn loại thích tà khí mọc lan tràn tiêu đỉnh sâm. Tế Bạch đôi tay gắt gao méo tà váy, nàng ngửa đầu nhỏ giọng hỏi: Ta nguyện ý vì hoài cẩn ca ca cử quốc mà hàng, chỉ là ta có cái nho nhỏ yêu cầu, tương lai kế thừa đại ung giang sơn, chỉ có thể là ta cùng ngươi hải tử, được không? Mắt hạnh lập loè khắc cầu, nàng đã là đem tư thái phóng tới nhất hèn bọn Tiêu đình xâm nhức lên khỏe miệng, hảo. Nam cung mại ngoại vui vô cùng, vội vang nói, ta đây này liền tới vẽ vạn độc quật dư đồ. Nàng ở trong chướng bảy ra khai bút mặc giấy nghiên, căn cứ ký ức bắt đầu nghiêm túc mà phát họa vạn độc quật bản đồ địa hình. Chứng ngoại Phùng Trung trà khay xương hàng nhịn không được những mày. Nàng đưa cho bạch lộ một ánh mắt, ý bảo nàng tùy chính mình đi vào khoảng cách lều trại xa chút địa phương. Hạ giọng nói, từ khi hoàng thượng cầu hôn không bị đáp ứng, hắn tựa như thay đổi cá nhân dường như, đặc biệt tàn khốc bạo ngược. Hiện tại lại đột nhiên hứa hẹn lập nam cung lại loại vi hậu. Bạch lộ A ngươi nói chúng ta tiểu thư làm sao bây giờ? Tiểu thư chọc giận hoàng thượng, hoàng thượng đây là cùng nàng chí khí đâu? Xương hàng khó hiểu. Chính là ta coi lúc này đây biệt lưu giống như cùng di vãng đều không giống nhau. Hắn đều đáp ứng lập nam cung mại loại nhi tử làm thái tử, đem chúng ta tiểu thư đặt chỗ nào. Bạch lộ thanh tu khuôn mặt thượng lưu lộ ra một mặt khinh miệt. Nàng nhẹ nhàng phi thanh, nam cung mại loại ruồn bỏ ra quốc, hướng hảo nói là thâm ái chủ tử, nhưng thực tế thượng lại rõ ràng là vô tình vô nghĩa. Liền sinh nàng dưỡng nàng ra thủ đô có thể phản bội, nàng còn có chuyện gì làm không được. Túng liền chủ tử lập nàng vi hậu Nàng có thể hay không tại hậu cung sống sót đều là cái vấn đề, lại làm sao dám khẳng định nàng có thể sinh hạ con vua. Thái tử, cũng đến nàng sinh đến ra tới mới được. Sương hàng bế tắc giải khai, cũng thấy hạ giận thật sự, lúc này mới chịu cấp tiêu đình Sâm cùng nam cung nại nại đưa trà bánh. Trong doanh địa lửa trại, đến sáng sớm khi lặng yên tắt. Tiêu đình Sâm thân xuyên kính trang ngồi trên lưng ngựa, mang theo tâm phúc ám vệ triều vạn độc quật mà đi. Nam cung nại nại cưỡi ở một khắc thất ngựa màu mận chín thượng. Mặt mày chi gian tràn đầy đắc ý cùng chờ đợi. Thế gian nhất diệu tử, không gì hơn tâm tưởng sự thành. Qua hôm nay, giải quyết rất nam cương đám kia ngu xuẩn trư hầu vương lúc sau, nàng đó là hoài cẩn ca ca hoàng hậu. Mẫu nghi thiên hạ, quyền khuynh triều dã. Sao mai tinh chỉ dẫn phương hướng. Sát trời đại lượng khi, tô tiểu cưới xe ngựa tùy nhan chấm đám người đến vạn độc quật. Xốc lên rũ lưới cửa sổ, nhưng thấy khắp nơi hoang vắng, các loại quỷ dị màu đen cây tối cắm đất đỏ Cây cối chạc cây lấy vặn vẹo giữ tận tư thái hướng bầu trời dối thân, tựa như ở hướng trời xanh lên án vận mệnh bất công. Thật lớn sa mạc cao ngất trong mây, vô số đen nhánh dây đằng quấn quanh ở trên tầng đá, quả đen xoay quanh càng hiện trống trải tịch liêu. Đoàn xe ở sa mạc trước dừng lại. Nhan chấm đem tô tiểu đỡ xuống xe ngựa, chỉ vào bị vô số quỷ dị dây đằng che đậy sa mạc, ngươi yêu cầu làm, chính là cho chúng ta mở ra này phiến môn. Tô tiểu cẩn thận nhìn lại. rốt cuộc ở dây đằng khe hở tìm được rồi hai phiến khổng lồ nguy nga cửa đá gió cắt có chút đại nhan chấm tháo xuống áo choàng khoác ở tô tiểu trên người săn sóc mà vì nàng mang lên mũ choàng cửa mở chuyện sau đó chúng ta sẽ chính mình thu phục ta sẽ an bài đoàn xe đưa ngươi xoay chuyển trời đất thủy thành chủ phủ ngươi không cần nơi nơi chạy loạn ngoan ngoan chờ ta về nhà nam nhân đoạn mi lạnh thấu xương hơn nữa cánh môi quá mỏng thực dễ dàng có vẻ tướng mạo bạc tình nhưng hắn mặt mày chung đều là ônu Giống như lãnh ngạnh sắt thép hóa thành nhiễu chỉ nhu, phá lệ lệnh người động dung. Tô Tiểu không có đáp ứng hoặc là cự tuyệt, chỉ là ở chư hầu vương nhóm chờ mong trong ánh mắt đi đến sa mạc trước. Bùi khanh thành chặt đứt cánh tay phải, những cái đó cắn đôi kim xà thế nhưng hóa thành nhân loại cánh tay sinh trưởng ở bờ vai của hắn hạ, tay háo rộng che lấp hơn nữa đeo bằng da bao tay, không nhìn kỹ căn bản phát hiện không được manh mối Hắn thế Tô Tiểu chém mất không ít dây đằng, nguy nga cửa đá biên rốt cuộc xuất hiện một cái nhợt nhạt thành hố hắn tiếng nói khàn khàn châm thấp giảo phá ngón tay đem mang huyết trưởng ấn lưu tại vị trí này là được tô Tiểu làm theo nguy nga cửa đá tựa như đã chịu nào đó cảm ứng toàn bộ chấn động lên tô Tiểu lui về phía sau vài bước ngửa đầu nhìn lại cửa đá chiều hai sườn đẩy ra sa mạc bên trong cảnh trí chậm rãi hiện ra ở nàng trong mắt không trung huyết hồng không biết tên quỷ dị sâu ở không trung tung bay tươi tốt thực vật tất cả đều là nàng kêu không nổi danh tự ngũ thải ban lan nhan sắc thoạt nhìn liền rất thần bí nguy hiểm một cái tiểu đạo cơ hồ sắp bị cây tối bao trùm con đường cuối mờ mờ hảo hảo là một tòa hoang phế tế đàn các lộ chư hầu vương nhóm liếm nhau mỗi người đều thu liễm không đứng đắn biểu tình sắc mặt ngưng trọng mà nâng bước hướng bên trong đi đến nhan chấm đứng ở tô tiểu bên cạnh người thâm thúy hiệp mắt nhìn chằm chằm khẩn tô tiểu khuôn mặt nhỏ phảng phất là tưởng đem nàng khuôn mặt dấu vết dưới đáy lòng. cuối cùng hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm thiếu nữ khuôn mặt phảng phất là sợ hãi làm bẩn cái này sạch sẽ nữ hài nhi Lại tựa hồ là sợ hai chọc nàng không cao hứng, hắn không có làm ra bất luận cái gì khác người hành động, chỉ là chiều nàng ôn hòa mà cười cười, liền xoay người nghĩa vô phản cố mà bước vào vạn độc quật. Lưu tại bên ngoài thị vệ sôi nổi chiều tô tiểu cung kính chắp tay, thỉnh nàng bước lên xe ngựa phản hồi thiên thủy. gió cắt nên diện, nhan chấm xích hồng sắc áo khoác ở trong gió bay phất phới, to rộng mũ trang bị thổi đến phiến khởi, thiếu nữ trắng non thanh mị khuôn mặt nhỏ ở quang ảnh trung minh minh diệt diện nàng duỗi tay, phong xuyên qua lòng bàn tay. lại để lại rất nhiều cát sỏi lộc mắt trong trẻo bình tĩnh nàng nhớ rõ nàng ở sách sử thượng đọc được quá mấy trăm năm trước nam cương đất rộng của nhiều tài nguyên phong phú đồng ruộng phì nhiêu có thể nuôi sống rất nhiều rất nhiều bà cánh mà hiện tại ngay cả xuyên qua chỉ gian gió nóng đều hề bọc thê lương cát sỏi như vậy thổ địa cằn côi đơn bạc loại không ra bất luận cái gì lương thực thiếu nữ khuôn mặt nhỏ thượng lưu lộ ra một mặt quyết tuyệt bị nàng thực mau che giấu hảo nhàn nhạt phân phó nói các ngươi trông coi hảo nơi này Bọn thị vệ sửng sốt, bậy hạ. Ta chỉ là đi vào xem hai mắt, thực mau liền sẽ ra tới, yên tâm. Tô tiểu Nâng bước bước vào vạn độc quật. Bọn thị vệ thấp thỏm bất an mà canh giữ ở cửa đá ở ngoài, đột nhiên có tiếng vó ngựa từ xa đến gần. Bọn họ vội vàng đứng dậy nhìn lại, trong đó mắt sắc liếc mắt một cái nhận ra cầm đầu người thế nhưng là Đại ung Hoàng đế Tiêu Đình Sâm. Là Tiêu Đình Sâm, thế nhưng là Tiêu Đình Sâm. Hắn vừa kinh vừa sợ, bọn họ như thế nào sẽ tìm được nơi này. các ngươi trước tiên ở cửa thủ, ta đi vào thông chi vương gia. hắn xoay người lên ngựa tún chặt dây cương, một kẹp mã bụng chiều cửa đá bên trong chạy, lại bị một thanh phá không mà đến tuyết trắng hiệp đao từ sau lưng sỏ xuyên qua trái tim. Tiêu Đỉnh sâm chớp mắt đã rục ngựa đến cửa đáng ngoại. hắn ở trên lưng ngựa cuối người, từ thi thể thượng rút ra sát hại, không chút để ý mà liếm quá lưỡi dao thượng máu. hắn chậm rãi nâng lên mắt đào hoa, đồng châu tựa như thấm vào huyết ý. chương 960 chấm từng từng yêu muội muội. hắn tươi cười phong nhã lại mỏng lạnh chấm ngày qua thủy làm khách các ngươi sao sinh cũng không hảo hảo hoan nên chấm bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau tiêu đình xâm thưởng thức hiệp đao tươi cười càng thêm yêu nghiệt sán lạn chấm tới khi vội vàng chưa từng cho các ngươi chủ tử mang lên lễ vật không bằng liền dùng các vị đầu người coi như lễ vật hảo nói vậy nàng thập phân thích giọng nói rơi xuống đất lấy mộ cầm đầu thiên su ám vệ sôi nổi như mũi tên rời dây cung mặt vô biểu tình mà đánh út về phía đám kia nam cương thị vệ Bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, thiên su người đã đem đối phương toàn bộ chạm với mã hạ. Vốn là tràn ngập dì sắc mùi vị không khí, tựa hồ bởi vì thi hoành khắp nơi mà càng thêm tanh hôi. Tiêu đình Sâm dù bận vẫn lung dung mà lau khô lưới dao, thúc giục con ngựa hướng cửa đá mặt sau vạn độc của đi. Vạn độc của nội. Tô Tiểu Lặng Yên không một tiếng động mà đi vào kia tòa tế đàn trước. Nàng mất đi ký ức, bởi vậy không nhớ rõ này tòa tế đàn thượng tuyên khắc đồ án. đúng là năm đó nàng ở trường an ngoài thành núi hoang đỉnh đụng tới quá cổ xưa đồ án đồng thời nay đồ án cùng kim lăng thành bảo tương tháp đồ án đồng dạng không có sai biệt bùi khanh thành đã bước lên tế đàn hắn đem tiêu đình sâm kia vại sớm đã ngưng kết máu đánh nát bắt đầu khẩn cầu thần linh cởi bỏ đối nam cương nguyền rủa tô Tiểu trần chờ như mày trên đời quả thực có thần linh tồn tại sao ta như thế nào nhìn các ngươi này biện pháp đặc biệt không đáng tin cậy nhan chấm bị nàng đột nhiên xuất hiện hoảng sợ Hắn một phen nắm lấy tô tiểu tế cổ tay, Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta không phải đã nói với ngươi vạn độc quật có bao nhiêu nguy hiểm sao? Tô tiểu tránh ra hắn, ta là nam cương nữ đế, Tự nhiên muốn cùng ta các triều thần đại ở bên nhau. Các ngươi này giải chú biện pháp là từ đâu được đến, Ta coi như là tiểu nhi vui lùa dường như, Căn bản không thể tin. Tự nhiên là từ sách cổ thượng đọc được. Bùi khanh thành nhìn chằm chầm không hề phản ứng tế đàn, Vô luận thật giả, tóm lại đáng giá thử một lần Kết quả là các ngươi thất bại. Tô Tiểu lướt qua tế đàn đi đến con đường cuối, nơi này là vạn trượng huyền nghi, tràn ngập màu đen sương mù che đậy người tầm nhìn. Đến nơi thấy không rõ lắm phía dưới đến tột cùng cất giấu cái gì. Nàng nhăn nhặt nói: các ngươi cũng không rõ ràng vạn độc quật bí mật, chỉ dựa vào tiêu đình xâm một vại huyết căn bản không hề tác dụng. Nếu muốn thổi bỏ nguyên rủa, nhất định phải biết nguyên rủa chân tướng. Ta cho rằng chỉ có tiến vào vạn độc quật mới có thể biết rõ ràng chân tướng. Đao mới nương không vui. Chúng ta đã tới rồi vạn độc quật. Tô Tiểu những mày, nếu ta đoán không sai, này tòa tế đàn chỉ là vạn độc quật nhập khẩu, chân chính độc quật ở dưới vực sâu." Giọng nói rơi xuống đất, mọi người im tiếng. Bất đồng với Tô Tiểu người mang hoàng huyết, bọn họ ngay cả ở chỗ này đều có thể cảm nhận được độc vật đang từ bốn phương tám hướng xâm nhập bọn họ thân thể, càng không nói đến đứng ở kia tòa độc khí tận trời huyền nhai biên. Nhan chấm nhẹ giọng, "Nếu cởi bỏ nguyên rủa yêu cầu đi kia tòa dưới vực sâu, như vậy lại cho chúng ta 10 năm, 20 năm." Một trăm năm, chúng ta cũng chưa biện pháp tởi bỏ người lên rùa. Liên tới gần đều làm không được, lại có thể nào tiến vào nơi đó biết rõ ràng ngàn năm trước bí mật. Nghe thấy bọn họ nói như vậy, tô tiểu không cấm nhíu nhíu mày. Nàng chân trờ mà liếc hướng huyền ngai, chính trầm tư suy nghĩ khoảnh khắc, tiếng vó ngựa đột nhiên truyền đến. Vô số áo đen ám vệ dục ngựa vây quanh tế đàn, đem bao gồm nàng ở bên trong sở hữu chư hầu vương toàn bộ vây quanh. Túc nhuận mặc run run đạo bào tay áo rộng, lao ngô. Người nghiên cứu chế tạo thành tâm hoàn quả nhiên dược hiệu kỳ lạ, mặc dù nơi này độc vật lan tràn, bổn tọa cũng chút nào cảm thụ không đến áp lực. Nô tung mỉm cười, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ hai cái canh giờ mà thôi. Đám ám vệ tránh ra một cái lộ. Tiêu định xâm túm dây cương, khí định thần nhàn mà đánh mã mà đến. Người biếng mà ngâng lên mắt đào hoa, hắn mỉm cười nhìn thẳng Tô Tiểu, mội muội biệt lai vô dạng. Như cũng là bất cần đời ngữ khí, chỉ là Tô Tiểu không có thể từ hắn trong mắt thấy vui mừng. Hắn cười rộ lên khi lộ ra tà khí, cũng có lẽ hắn vốn chính là loại người này, chỉ là từ trước cố tình ở nàng trước mặt đem chính mình giấu đi. Rõ ràng là người trong lòng, nhưng tô tiểu lúc này đây thế nhưng không dám tiến lên. Tế bạch tay nhỏ nhẹ nhàng nhéo ta váy, nàng trần chờ khoảnh khắc, thấy nam cung mại lại lại rụt ngựa đi theo tiêu đình xâm bên cạnh người. Tô tỷ tỷ, thiếu nữ giữa mày lộ ra trương dương ương ngạnh tiêu ngạo, ngươi có phải hay không rất tò mò chúng ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? chính là bởi vì ta bối hạ vạn độc quật dư đồ cố ý mang theo hoài cẩn ca ca tới rồi bắt các ngươi tô tỷ tỷ các ngươi chủ động đầu hàng hoài cẩn ca ca đại nhân có đại lượng khẳng định sẽ cho các ngươi lưu một khối toàn thây nếu không nàng tươi cười đáp ý dư quang ở chú ý tới bùi khanh thành khi đột nhiên dừng lại nàng hung hăng nhíu mày bùi khanh thành bùi khanh thành mỉm cười tiếp theo nháy mắt hắn bỗng nhiên đánh út về phía nam cung lại lại hắn tập kích phát sinh ở trong nháy mắt ở đây tất cả mọi người không có thể phản ứng lại đây khi hắn đã chém xuống nam cung mại loại cánh tay phải nam cung lại ngoại ngã xuống tuấn mã che lại máu tươi đầm địa cánh tay thê thảm thét trói thai bùi khanh thành đang muốn chu sát nàng thiên su rốt cuộc hành động lên đám ám vệ quyết đoán ra tay bắt đầu tàn sát ở đây chư hầu vương trong lúc nhất thời tế đàn bốn phía tiếng chém giết khởi nơi nơi đều là vẩy ra máu tươi tô Tiểu như cũ lẳng lặng đứng ở huyền nha biên cách binh mã vọng tiêu đình sâm hắn cũng đang xem nàng Mắt đào hoa cất dấu nghiền ngâm cùng hứng thú, phảng phất nàng trong mắt hắn cũng không phải một cái người sống, mà chỉ là một kiện có thể làm nhục món đồ chơi. Loại này ánh mắt tô tiểu xa lạ lại quen thuộc, phảng phất từ khi nào hắn từng dùng loại này ánh mắt đối đãi quá nàng. Sợ hãi cảm từ trong xương cốt chảy ra, nàng theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Tiêu đình xâm vượt hạ tuấn mã, ưu nhã mà xuyên qua chiến trường chém giết, đi bước một tới gần nàng. Cách ba trượng xa, hắn đạm mạc nghỉ chân. Hắn triển khai hai tay. Tư thái phong lưu lịch sự tao nhã, từng từng yêu muội muội, chỉ tiếp những cái đó ái bị mội mội chính mình tiêu ma đến không còn một mảnh. Nếu ái là một loại thống khổ, kia chấm thả rằng không cần. Nam cương triều thần đều đem chết ở chỗ này, thả đều là bởi vì ngươi mà chết, ngươi nhưng hối hận đối chấm phản bội. Tô tiểu nhìn phía hắn phía sau. Thiên su ám vệ thực hung, hơn nữa nhân số đông đảo, những cái đó chư hầu vương căn bản không phải bọn họ đối thủ. Chư hầu vương nhóm một người tiếp một người ngã vào vũng máu bên trong. Bọn họ thậm chí còn không có có thể tồn tại đi ra ngoài nhìn xem nam cương bên ngoài thế giới, liền tiếp nuối mà chết ở loại này hoang vắng địa phương. Đến cuối cùng, tế đàn biên chỉ còn lại có nhan chấm cùng bùi khanh thành ở đau khổ chống đỡ. Một loại vô lực xoay chuyển trời đất cảm giác đau đớn ở tô tiểu đáy lòng lan tràn. Nam tả váy đầu ngón tay lặng yên trắng bệnh, nàng thanh âm tối nghĩa, sự tình căn bản không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Chấm không muốn nghe ngươi giải thích. Chấm chỉ hỏi ngươi một câu, hàng, hoặc là không hàng Tiêu định xâm mỉm cười, đi bước một đi hướng huyền nhai biên Tô Tiểu. Hắn rõ ràng mà thấy nữ nhân này vành mắt đỏ, cũng không biết là bởi vì hối hận, vẫn là bởi vì đau lòng nàng chết đi những cái đó triều thần. Nhưng không thể nghi ngờ, loại vẻ mặt này phi thường lấy lòng hắn. Hắn ở Tô Tiểu trước mặt đứng yên. Hai người khoảng cách rất gần, gần chỉ cần hắn túi đầu, là có thể gửi được thiếu nữ tự mang giả Nam Hương. Đừng mắng. Chương 961 giả Nam đã đức, lại vô đồng tâm. thon dài trắng nón đầu ngón tay thong thả ung dung mà khơi mào thiếu nữ cảm chẳng trách hắn từ trước cái nàng nữ nhân này sinh đến thanh mị kiều nộn nùng diễm hợp xưng là khuynh quốc khuynh thành cũng không quá chỉ là hiện tại hắn tươi cười mặc danh ánh mắt dừng ở nàng tế trên cổ tay nàng cổ tay ngưng bạch như xương tuyết mặt trên quấn lấy vài vòng ngành ca lục giả nam châu chuỗi ngọc thượng tơ vàng đồng tâm kết lưu chuyển nhợt nhạt ánh sáng phi thường cẩm tú bắt mắt đây là châm từ trước đưa cho muội muội Nhưng hiện giờ ngoạn ý nhi này đã không thích hợp muội muội. Tiêu Đình Sâm thấp giọng nỉ non, thong thả ung dung mà từ nàng trên cổ tay cởi ra kia xuyến giả nam. Tô Tiểu Chân mày hơi trau, theo bản nàng che lại giả nam. Nàng không biết đây là Tiêu Đình Sâm đưa cho nàng, nàng trước nay đến Nam Cương khi liền mang, đến nay chưa từng tháo xuống quá. Tuy rằng không biết này xuyến giả nam châu ý nghĩa, nhưng nàng trực giác không thể kêu hắn lấy đi thứ này. Buông tay. Tiêu Đình Sâm trầm giọng. Tô Tiểu gắt gao che lại. trong mắt đã có lệ ý không tiêu đình sâm mặt mày hơi chấm xuống đầu ngón tay câu lấy giả nam châu sợi tơ đứt gãy vô số hạt trâu rơi rụng trên mặt đất có thậm chí lăn xuống huyền ngai xinh đẹp tơ vàng đồng tâm kết ngã xuống trên mặt đất tiêu đình sâm nâng lên đủng lý không lưu tình chút nào mà dẫm trụ tơ vàng đồng tâm kết hắn lương bạc mà nhìn chằm chằm thiếu nữ thanh âm sáp ách gần từng chữ một tương tư đã đứt, từ nay về sau lại vô đồng tâm xuyên qua sa mạc phong ở tô tiểu bên thai gào thét Nàng Phảng Phất nghe không thấy tế đàn biên chém giết, bên hai chỉ lặp lại quanh quần tiêu đỉnh xâm kia 12 cái tự. Nàng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm những cái đó tứ tán hạt châu. Trái tim tựa như bị ai xé mở một cái máu chảy đầm địa khẩu tử, thấu xương đau đớn chiều khắp người lan tràn, đau đến nàng cơ hồ nói không nên lời lời nói. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, duỗi tay đi nhặt những cái đó giả nam châu. Một viên, hai viên, ba viên. Nàng run rẩy mà đem nhặt lên hạt châu thật cẩn thận tàng tiến túi tiền, nước mắt lã chã lăn xuống. nàng không rõ này mãnh liệt như nước bi thống cùng tuyệt vọng nguyên tự nơi nào nàng chỉ biết nàng không thể kêu kia kê xuyến giả nam liền như vậy hủy hoại lăn xuống tiến huyền nhai giả nam châu đã vô pháp nhặt lên tới nàng chỉ nhặt non nửa túi túi tiền hạt châu bảo bối dường như phủng ở trong ngực tình bất chi sở khởi thế nhưng khóc đến can đảm đều thoái. là rất quan trọng đồ vật nàng loáng thoáng mà minh bạch này xuyến giả nam châu đối nàng rất quan trọng tiêu định xâm mặt vô biểu tình mà rũ mắt xem nàng thiếu nữ cuộn tròn ở hắn bên chân một bàn tay nắm chặt túi tiền một bàn tay gắt gao nắm trái tim vị trí và áo nàng đầy mặt là nước mắt phiếm thủy quang lộc mắt mở mịt chung quanh đại viên đại viên nước mắt theo gò má lăn xuống hoảng sợ lại bất lực từ khi nào nàng hồng một chút húc mắt hắn đều phải đau lòng nửa ngày nghĩ biện pháp mà hống nàng cao hứng nhưng hôm nay thấy nàng khóc thành cái dạng này hắn thế nhưng nửa phần rung động đều không có đối mặt nàng nước mắt hắn không chỉ có thờ ở thậm chí còn có loại vỗ tay tỏ ý vui mừng thống khoái phản bội người của hắn kết cục lý nên thực thảm đang xuất thần khi một con tế bạch tay nhỏ nhẹ nhàng phúc ở hắn lủng trên mặt đồng tâm kết thiếu nữ mang theo nước mắt khang thanh âm phá lệ nhỏ bé yếu ớt mơ hồ tiêu đình sâm môi mỏng gợi lên lạnh nhạt tàn khốc tươi cười không chỉ có không có dịch khai ủng lý thậm chí còn ở đồng tâm kết thượng lặp lại nghiền áp đã nhạt không đứng dậy tô tiểu, đừng lại làm phí công vô dụng dãy rua ở trong nơi này không có gương vỡ lại lành chỉ có ân đoạn nghĩa tuyệt tô tiểu ngồi quỳ trên mặt đất nước mắt lăn xuống ở nam nhân đủng trên mặt vượng nhiễm khai thâm thâm thiện thiện hoa văn tế bạch sạch sẽ đôi tay như cũ ý đồ bẻ ra hắn dày khe hở ngón tay lây dính thượng dơ bẩn bùn đất nàng cũng hồn nhiên không màng chỉ nghĩ đem kia chỉ tơ vàng đồng tâm kết từ hắn đế dày làm ra tới tô tiểu, vô dụng liền tính ngươi đem đồng tâm kết làm ra tới chúng ta cũng hồi không đến từ trước liền tính ngươi một lần nữa chế tắc một chuỗi già nam châu kia cũng không phải ta từ trước đưa cho ngươi kia xuyến ta tiêu định xâm vứt bỏ đồ vật tuyệt đối sẽ không lại nhặt về tới thiếu nữ phảng phất không nghe thấy như cũ quật cường mà dùng tinh tế ngón tay bẻ lộng hắn đủng lý như cũ không ngừng moi đào những cái đó dơ bẩn bùn đất tế bạch đầu ngón tay dần dần chảy ra thấy huyết máu không ngừng rung tiến bùn đất nàng mười ngón huyết nhục mơ hồ gió to đem nàng đuôi tóc thổi đến hỗn độn thanh mị khuôn mặt nhỏ lây dính vô số nước mắt nước mắt theo tiêm tiếu cầm lăn xuống Thoạt nhìn chật vật đến cực điểm tô tiểu vô dụng tiêu đỉnh sâm thanh em nhiễm vải phần lạnh lẽo tựa như gió bắc đến xương thiếu nữ chỉ là khóc một bên khóc một bên bảo thổ thẳng bao đến nhỏ dài mười ngón thâm có thể thấy được cốt đỏ thắm máu đau đớn nam nhân hai mắt hắn bình tĩnh nỗi lòng đột nhiên nhấc lên sông gió một cổ nồng đậm lệ khí từ lòng bản chân sông thẳng đầu mắt đào hoa không kiên nhẫn mà nheo lại đột nhiên nhấc chân giẫm trụ tô tiểu tay chấm nói vô dụng vô dụng ngươi có phải hay không nghe không hiểu hắn ngữ điệu hung ác dưới chân càng là không lưu tình chút nào xương ngón tay vốn là vô cùng đau đớn bị hắn như vậy nhất dấm, tô tiểu gắt gao cắn cánh môi mới không có thét chói thai ra tiếng. tiêu đỉnh xâm mắt đào hoa ấp ủ ra hồng tơ máu, nói không rõ cảm xúc ở trong lồng ngực tràn ngập, hắn mặt lạnh lùng dịch khai chân, thiếu nữ tay nhỏ càng thêm huyết nhục mơ hồ, còn dính dơ bẩn bùn đất, nhưng nàng lòng bàn tay lại gắt gao nắm chặt kia cái tơ vàng đồng tâm kết, nàng hai mắt nấm lệ doanh doanh, đem tơ vàng đồng tâm kết tàng tiến tiểu túi tiền. ngươi cho rằng ngươi làm ra bị thương tư thái, là có thể lệnh chấm đau lòng sao? tiêu đình sâm mặt vô biểu tình ta nhặt này đó hạt châu không phải bởi vì ngươi tô tiểu túi đầu dính máu đen cùng bùn đất tay nhỏ run rẩy mà dối hương góc một viên giả nam châu ta nhớ không được từ trước nhưng lại biết này chuỗi hạt tử đối ta rất quan trọng ít nhất ít nhất là qua đi nào đó thực yêu thực yêu ta người đưa hắn nhất định luyến tiếc xem ta khóc nhất định luyến tiếc xem ta chịu khổ tiêu đình sâm hiện tại ngươi bá đạo lại ngang ngược vô lý ngươi nhất định không phải đưa ta giả nam châu cái kia thiếu niên Nàng thanh âm tế nhuyễn, lại tựa như gió lạnh thổi nhăn tiêu đình sâm tâm hồ. Hắn trong lòng lại bắt đầu không thoải mái, nói không rõ đó là cái gì tư vị nhi, phảng phất liền đào hoa cổ đều không thể áp chế cái loại này quái dị cảm xúc. Hắn xem tô tiểu không vừa mắt, dứt khoát tâm một hành, đột nhiên dùng mũi chân đem kia viên giả nam châu đá hướng Huyền Nhai. Tô tiểu nhíu mày, vội vàng dỗi tay đi nhặt. Nàng quá tới gần Huyền Nhai, túi người nhặt hạt châu khoảnh khắc, dưới chân bùn đất mềm suốt, nàng cả người chợt chiều đáy vực rơi xuống. lộc mắt đỗng nhiên chợt to nàng theo bản năng nhìn phía tiêu đình sâm đối phương sắc mặt hơi ngừng bước nhanh chiều huyền nhai biên đi rồi hai bước chiều nàng vươn tay khi không biết nghĩ đến cái gì đầu ngón tay chạm vào nàng tay háo rác lại chậm dại thu hồi gió mạnh xuyên qua bên hai tô tiểu chiều phía dưới tầng mây rơi xuống nàng lẳng lặng nhìn huyền nhai biên cái kia một thân phong hoa nam nhân môi đỏ đột nhiên giơ lên một mặt cười nhẹ nhàng tả ý tựa như thoát khỏi nào đó số mệnh tiêu đình sâm ánh mắt nặng nề đụng vào quá tô tiểu tay háo giác đầu ngón tay lặng yên tàng tiến tay háo rộng thẳng biết huyết nhục mơ hồ cũng phảng phất cảm thụ không đến đau đớn bởi vì trong lồng ngực chỗ nào đó càng thêm đau đớn têu gạo khắc cốt mình tâm bi ai hắn yêu nghiệt khuôn mặt thượng rốt cuộc hiện ra một mạt hoảng loạn rõ ràng ăn đào hoa cổ rõ ràng đoạn tuyệt thất tình lục dụng vì cái gì vẫn là sẽ đối nữ nhân này sinh ra khác cảm xúc chương 962 triệu thận giấy trắng vương hoàng hắn trơ mắt nhìn nàng ngã xuống huyền ai trơ mắt nhìn nàng cựu tử nhất sinh Hốc mắt lặng yên ác. tiêu đỉnh xâm giơ tay mơn trớn hốc mắt, đầu ngón tay chạm đến những cái đó lạnh leo khi, đột nhiên hận cực kỳ tô tiểu, nàng luôn là dễ như trở bàn tay là có thể bắt loạn hắn tiếng lòng, chẳng sợ hắn đối nàng tuyệt vọng đến cực điểm, chẳng sợ hắn vì nàng ăn đào hoa cổ, cũng như cũ vô pháp thay đổi đối nàng để ý. Tô tiểu, nam nhân tựa như nguyền rủa nhỉ non ra tên này, đang muốn nhảy xuống huyền ngai, đống nhiên có người so với hắn sớm hơn một bước nhảy xuống, là nhan chấm cùng bùi khanh thành. hai người bị trọng thương, đối bọn họ mà nói lưu tại tế đàn biên kết cục sẽ chỉ là tử vong, còn không bằng nhảy xuống đi bắt một con đường sống. Tiêu Đình xâm ngừng bước đi, hắn nhìn theo nhan chấm biến mất ở bên dưới vực sâu tầng mây chỗ sâu trong, nhịn không được toát ra một mạt ghen ghét. Tiêu mạt ghen ghét giận chó đánh mèo đến tô tiểu trên người, hắn cười lạnh một tiếng, từ trong lòng móc ra một trương giấy trắng phượng hoàng, triệu thận, dung trưng, tạ dung cảnh, nhan chấm. Muội muội đào hoa thật là đếm không hết, véo chi không dứt. Chấm không nên đối với ngươi lưu lại đường sống ngươi chết ở chỗ này đối chấm mà nói mới là giải thoát giấy trắng phượng hoàng bị hắn ném vào huyền nhai phiêu phiêu hào hào mà chiều đáy vực rơi xuống túc nhuận mặc tiến lên nam cương chư hầu vương đã chết tám nhảy xuống huyền nhai hai cái thân là nữ đế tô cô nương đồng dạng rơi xuống huyền nhai sinh tử không rõ hoàng thượng kế tiếp chúng ta nên làm cái gì thu phục thiên thủy dàn xếp nam cương tiêu định xâm xoay người chiều vạn độc quật bên ngoài đi bước ra vài bước hắn lại quay đầu liếc hướng huyền ngai lưu một đội thị vệ canh giữ ở nơi này nếu là có người bỏ lên tới lưu người sống mang về túc nhuận mặc đứng mày hắn nhìn theo tiêu đình xâm biến mất ở trong tầm nhìn nắn vuốt đạo bảo tay háo rộng nhịn không được nhìn phía ngô tung hắn thật sự ăn đào hoa cổ nhà ta tận mắt nhìn thấy quốc sư chẳng lẽ không tin nhà ta theo bổn tọa biết nam cương cổ độc bá đạo đào hoa cổ nhưng diệt sạch người thất tình lục dục theo đạo lý hắn không nên đối tô tử giữ lại tình tố ngươi làm sao biết nhà ta trình lên đi cho hắn thật sự là đào hoa cổ người hư việc này trời biết đất biết người biết ta biết quốc sư trăm triệu không thể hướng người thứ ba tiết lộ túc nhuận mặc lấy ngô tung không có biện pháp chỉ phải cùng hắn sóng vai ngồi ở huyền nhai biên hắn thưởng vạn trượng huyền nhai cảnh sắc ngươi là tư lễ giám trưởng ấn đại thái giám trải qua hai chiều tư lịch cực lão sớm hẳn là tu đến một bộ ý chí sắt đá vì cái gì lần này sẽ ở đào hoa cổ sự tỉnh thượng lưu lại đường sống nhà ta tuy là vô căn người Nhưng cũng biết ái một nữ nhân là như thế nào tư vị nhi. Tô cô nương cùng hoàng thượng đi đến hôm nay không dễ dàng, nhà ta không đành lòng xem bọn họ đao kiếm tương hướng đến nỗi tương lai hối hận. Túc nhuận mặc cười cười, từ trong lòng ngực lấy ra một con túi rượu, mở ra sau uống lên hai khẩu, ngươi nhưng thật ra thiện tâm. Túc quốc sư cũng là như thế. Chính cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, kia bác lương công chúa tính tình thẳng thắn thiên chân, tuy rằng không thông cầm kỳ thư họa nhưng tính tình phẩm hạnh thượng lại có chỗ nào so không được trường an quý nữ hơn nữa nàng đối với ngươi dễ tình đâm sâu ngươi nhưng chớ có cô phụ nhân ra một phen ý tốt nếu không tương lai già rồi có ngươi hối hận nô tung đôi tay lung ở trong tay áo một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng túc nhuận mặc không để bụng mà cười nhẹ anh hùng tự nhiên xứng mỹ nhân kim phán phán nước mất nhà tan xuất thân trung quy kém chút cũng chỉ khó khăn lắm làm thiếp nô tung liếc nhìn hắn một cái lắc đầu không có lại khuyên tế đàn phụ cận mộ xuất linh thiên su ám vệ rửa sạch trong sân thi thể nam cung lại loại mất máu quá nhiều dẫn tới hôn mê mộ gọi người đem nàng mang lên lưng ngựa vận đến quân doanh bên trong trị liệu nam cương chư hầu vương nhóm thi thể bị nàng sai người hảo sinh mai táng nàng một bộ hắc y đứng ở tế đàn thượng nhìn chăm chú vào này phiến đỏ đậm quỷ dị thổ địa bán huyết trâu khuôn mặt trước sau bình tĩnh tiêu đỉnh xâm dã tâm rất lớn mà hắn cũng có cũng đủ xứng đôi dã tâm hưu trí cùng thực lực hắn hứa hẹn muốn nhất thống giang sơn hiện tại trừ bỏ tây thiền ở ngoài sở hữu quốc gia cơ hồ đều bị đại ung cùng tâu hoành đồ bá nghiệp bất quá như vậy nàng không có cùng sai người thiếu nữ bình tĩnh đen nhánh con ngươi trung hiện ra một mạt ký ức thiên hạ dư đồ mở mang nam đến nam cương thiên thủy đông đến đông lê hải vọng tây đến bắc lương tuyết sơn bắc đến đại ung trường thành mà trường thành ở ngoài càng mở mang địa vực là trong truyền thuyết lưu đầy tội nhân âm dương quỷ ngục âm dương quỷ ngục cùng trung nguyên phân liệt cắt cứ đã đạt ngàn năm lâu không biết nàng sở nguyện trung thành nam nhân hay không có bản lĩnh gồm thâu kia khối thổ điện. Mộ hơi hơi mỉm cười, lưu loát mà xoay người lên ngựa. Đau. Tô Tiểu Vốn tưởng rằng chính mình đã chết, lại không dự đoán được thế, nhưng còn có thể có tỉnh lại cơ hội. Khắp người đều ở sinh đau, nàng miễn cưỡng ngồi dậy, phát giác chính mình thân ở hang động, áo váy đều bị nhánh cây bụi gai câu phá, ngay cả da thịt đều vẽ ra từng đạo huyết hồng vết xèo. Miệng vết thương bị người đắp phá đi màu xanh lục lá cây, từng đợt mát lạnh cảm suy yếu nguyên bản đau đớn. Tỉnh Nhan chấm vùng đại thụ diệp tiến bảo, lá cây cuốn lên, bên trong đựng đầy một chút nước trong. Tô tiểu uống lên nước trong, thần trí khôi phục đến càng thêm rõ ràng. Nơi này là vạn độc quật. Đúng vậy. Nhan chấm gật đầu, ngươi ngã xuống huyền nhai không lâu, ta cùng bùi khanh thành cũng theo xuống dưới, cũng may bên dưới vực sâu nhánh cây mọc lan tràn, ngươi ở nửa đường bị câu lấy xem ý yề, mới không đến nỗi truy nhai mà chết. Hán thế Tô tiểu sửa sang lại lót trên mặt đất thảo đôi, nói ra thật xấu hổ. Ta cùng Bùi Khanh Thành nguyên bản chịu không nổi nơi này độc vật, hắn suy nghĩ ngươi là hoàng tộc người, máu có thể chống cự thiên nhiên độc tố, cho nên ta cùng hắn từng người uống điểm ngươi huyết, đảo cũng có thể miễn cưỡng duy trì an toàn. Tiểu Tiểu không ngại đi. Tô Tiểu gật gật đầu. Sinh tồn trước mặt này đó đều là việc nhỏ, nàng sẽ không để ý. Ta cùng Bùi Khanh Thành đã tìm hiểu qua bốn phía, nơi này độc vật túng sinh tương đương nguy hiểm, sạch sẽ nguồn nước cũng thập phần thưa thớt. Đến nỗi đồ ăn, ta cùng hắn miễn cưỡng tóm được chút độc trùng. Ngươi nếu là hạ không được miệng, ta lại ngẫm lại mặt khác biện pháp. Các ngươi ăn đến, ta vì sao ăn không được. Ta từ nhỏ ở sơn giã nông thôn lớn lên, còn không có như vậy tiểu khí. Tô Tiểu cũng không để ý. Nàng cùng nhan chấm ở hang động đãi nửa ngày, bùi khanh thành rốt cuộc từ bên ngoài trở về. Nam nhân đầy người chật vật, cao mày nói, ta điều tra phụ cận, vạn độc quật không có bất luận cái gì xuất khẩu, duy nhất đường ra ở huyền nhai đỉnh chót. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hỏi chính là Tô Tiểu. Nguyên bản tô tiểu trong mắt hắn chỉ là cái có thể có có thể không bình hoa bài trí, chỉ là bọn hắn này đó chư hầu vương lấy tới thao tác nam cương con rối, nhưng bất chi bất giác bên trong hắn đã bắt đầu thói quen tính hỏi đến tô tiểu ý kiến. Các người cấp dục thoát khỏi nguyên rủa, dẫn tới nam cương quân đội mất đi thống lĩnh quân lính tan giã, căn bản vô pháp ngăn cản đại ung thiết kỵ. Nếu không ra ta sở liệu, tiêu đình xâm ứng đã bắt đầu xuống tay thống trị nam cương. Đương hắn giản xếp hảo nơi này quận huyện, nam cương đem cùng cấp hoàn toàn diệt quốc. Tô tiểu nhẹ giọng nói. đảo cũng không có đặc biệt trách cứ bọn họ ý tứ tới đâu hay tới đó ta rất tưởng tìm ra vạn độc quật bí mật giải quyết rất liên lụy nam cương cái kia nguyền rủa nàng đứng dậy bất quá việc cấp bách là giải quyết tấm no vấn đề ba người đi vào hang động ngoại dùng đánh lửa biện pháp làm ra tiểu đôi lửa trại lại xuyến độc trùng ở hỏa thượng nướng sắc trời dần dần ám xuống dưới tô thỉu ôm đầu gối ngồi ở đống lửa biên tiếp nhận nhan chấm truyền đạt một chuỗi nướng xà làm gió đêm thổi tới một con giấy trắng phượng hoàng Uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở nàng nướng xà làm thượng. Kia giấy phượng hoàng tiếp xúc đến xà làm khi nháy mắt hóa thành bột mịn, Lặng Yên không một tiếng động mà dung tiến thịt nướng. Tô tiểu hiếm lạ mà nghiêng nghiêng đầu. Loại địa phương này, nơi nào tới giấy trắng vượng hoàng? Nàng nhìn mắt dư lại không nhiều lắm quen nướng, quyết định vẫn là không cần lãng phí này xuyến xà làm, vì thế cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn lên. Rượu rượu muốn khôi phục ký ức lạc. Chương 963 tìm về kia 8 năm ký ức. Sắc trời hoàn toàn tối sầm. Nhan chấm ở hang động chí một đống mềm thảo, lại sinh nho nhỏ một đống lửa trại duy trì ấm áp, làm tô tiểu ban đêm ngủ ở nơi này. Tô tiểu dựa vào trên vết động, vậy ngươi cùng bùi khanh thành đâu? Chúng ta lại đi phụ cận nhìn xem, nếu có thể có cái gì phát hiện tốt nhất bất quá. Nhan chấm sờ sờ nàng đầu, đừng sợ, ta liền ở phụ cận, sẽ không đi xa. Tô tiểu nhìn theo hắn rời đi hang động. Nam nhân bóng dáng cao lớn thâm trầm, tổng có thể mang cho người mạc danh cảm giác an toàn. nói vậy hắn trị hạ ba cánh cũng là như thế cảm thụ Chẳng trách bùi khanh thành xem trọng nhan chấm người như vậy lý nên ngồi ở địa vị cao thượng nàng nghĩ chậm gì gì ngủ tiến thảo đôi trong lồng ngực dần dần tràn ngập khai ấm áp như là ăn luôn xả làm phát huy nào đó dược hiệu dường như trên da thịt miệng vết thương trong lúc ngủ mơ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lặng yên khép lại Hoàng hốt bên trong tinh thần đi xa năm ấy đào hoa sơn cảnh trí như họa phong lưu lịch sự tao nhã thiếu niên lang nhẹ lay động con xếp Mắt đào hoa thấm vào cảm giác say, cười tủm tỉm khơi vào nàng hỉ khăn, còn hỏi nàng chính là trong núi tiên nữ. Sáng sớm Kim Lăng thành náo nhiệt phun hoa, tiểu cô nương tế bạch đầu ngón tay nhẹ nhàng lau quá ôi ý hẻm, trong miệng nhỏ giọng nhắc mãi cửu thời vương tạ đường tiên yến, bay vào tầm thường ba tánh ra. Thời gian lưu chuyển, Kim Lăng thư viện, cũ viện chờ cảnh tượng mơ mơ hồ hồ mà tái hiện, tháng đổi năm rời mà đi qua, cảnh con người mất khi cái kia bất cần đời thiếu niên lại trước sau đổi ở bên người nàng. lại sau lại bắc thượng trường an nàng cùng hắn ham sâu quyền lực đánh cờ cùng xoáy nước cũng từng ở long phượng hỉ đuốc hạ mũ phượng khăn quàng vai cậu uống rượu hờ cẩn cũng từng ở trích tinh lâu tận tình sinh ca triền miên lâm ly cũng từng bị cầm tù nhà tù tăm tối nhận hết cha tấn đau đớn muốn chết cũng từng bị nhốt ở thâm cung trở thành lấy lòng hắn công cụ chính là vô luận chịu đựng như thế nào chắc trở chính như hắn trước sau quấn lấy nàng như vậy nàng cũng trước sau bạn hắn tả hữu bồi hắn xăm chữ lên mặt biên cương bồi hắn ở lương châu thành nhấc lên thiên hạ gió lửa Thằng đến nàng bị tô đường mang đi. Nhiệt lệ trong lúc ngủ mơ lạng yên lăn xuống. Tô tiểu đống nhiên mở mắt ra, hang động uy mắng, thiêu hồng than hỏa phát ra tất ba tiếng vang, không biết tên trùng nhi ở âm u góc kêu to. Tô tiểu chậm rãi ngồi dậy, nâng tay háo lao đem thái dương mồ hôi mỏng, ước chừng là trong lúc ngủ mơ quá mức khẩn trương nôn nóng duyên cớ, trắng non khuôn mặt nhỏ đã là vượng nhiễm khai đà hồng. Nàng ngồi thật lâu thật lâu, mới rốt cuộc tiêu hóa rất tìm về những cái đó ký ức. Đúng là sáng sớm phía trước. hang động ngoại tối đen như vậy mực về điểm này lửa trại dần dần châm tẫn chỉ còn lại đỏ bừng cho tàn tô tiểu ở tranh tối tranh sáng nhẹ nhàng thở dài tiêu đình sâm nàng cùng hắn giống như dây dưa mà sinh cây tối cho đến ngày nay đã vô pháp phán đoán đến tuột cùng ai đúng ai sai thiếu nữ xoa xoa gò má đứng dậy đi ra khỏi hang động sáng sớm nhan chấm cùng bùi khanh thành quần áo tả tơi mà từ bên ngoài trở về nhan chấm trong tay phủng nước trong cùng quả dại thấy trong động không ai tức khắc liền luôn uống Quả dại cùng nước trong sái lạc đầy đất, hắn xoay người đang muốn tìm người, lại thấy thiếu nữ xinh xắn đứng ở nơi xa đại thụ hạ. Quang ảnh từ bóng cây chút xuống, nàng áo váy bị gió thổi phất, thanh mị trắng non khuôn mặt nhỏ phá lệ bình tĩnh, có loại khuy phá hồng trần yên tinh cùng dịu dàng. Đen nhánh lộc mắt tựa như sạch sẽ hồ sâu, cùng từ trước thực không giống nhau. Nhan chấm theo bản năng nhíu mày, hắn trần chờ mà đi hướng tô tiểu, như thế nào tỉnh đến sớm như vậy? Ngươi bị thương, lý nên hảo hảo nghỉ ngơi mới đúng. Tô Tiểu Chỉ chỉ đại thụ phía dưới cục đá, khi nào rời đi nơi này còn không thể thập phần xác định, tổng ăn chút độc trùng rắn độc đối thân thể trung quy không tốt, cho nên dậy sớm lộng chút giá cá. Nhan chấm nhìn lại. thực phi giá cá, đã cẩn thận mổ bụng diệt trừ vẩy cá, phiến tốt tuyết. Bạch thịt cá phô tán ở lăn nướng trên tảng đá, bởi vì có hỏa không ngừng cấp cục đá tăng nhiệt độ duyên cớ, thịt cá đã nướng ngoại tiêu lý nộn tiên hương phát núi. Tô tiểu ý bảo hắn cùng Bùi Khanh thành ngồi xuống. chú trọng mà đưa cho bọn họ hai xong dùng nhánh cây tức thành một đũa, khi còn bé ở mợ trong nhà luôn là ăn không đủ no, cho nên thường thường ở trong núi bắt món ăn hoang dã điền bụng. Ta cá nướng tay nghề còn tính không tồi, hai người nếm thử. Nhan chấm cùng đùi Khanh thành liếc nhau, chân chờ mà nếm vải miếng thịt cá. Sắc thật ta ngon, so độc trùng rắn độc gì đó ăn ngon nhiều. Tô Tiểu Công lên mặt mày, mấy năm nay cũng chưa thử qua cá nướng, không nghĩ tới tay nghề còn ở, hai người thích liền hảo. Nhan chấm một đũa lệch cách rơi xuống. Hắn nhìn chằm chằm Tô Tiểu, hiệp mắt bên trong tràn đầy dây rủa, "Tiểu tiểu, ngươi, ngươi nghĩ tới?" Tô Tiểu dùng thật dày phiến lá trở thành bát cơm, nghiêm túc mà đem thịt cá kẹp đến phiến lá thượng, "Đúng vậy, ta toàn bộ nghĩ tới. Ta từ trước có cái bằng hữu kêu Triệu Thận, hắn là trên đời lợi hại nhất suy đoán thiên tài. Tối hôm qua ăn xả thời điểm, một con giấy trắng phượng hoàng bay xuống đến ta thịt rán thượng, ta không cố kỵ hợp với cùng nhau ăn. Đêm qua ngủ khi, ước chừng là kia chỉ giấy phượng hoàng phát huy hiệu dụng." ta tìm về mất đi ký ức, khô giáo dạ gió thổi qua, khắp nơi yên tĩnh không tiếng động. nhan chấm chầm mặc thật lâu, vốn muốn há mồm nói nói mấy câu, lại căn bản không biết từ đâu mà nói lên. hắn cùng mặt khác người không giống nhau, hắn cũng coi như thai mắt hiểu rõ, hắn biết tô tiểu thân phận, cũng biết nàng mất đi kia 8 năm đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, chính là hắn cũng không có thẳng thắn mà nói cho cái này nữ hài nhi, hắn ích kỷ mà lựa chọn giấu giếm chân tướng. hắn lặng lẽ nhìn phía tô tiểu. Thiếu nữ như cũ an tĩnh mà ăn thịt cá, mặt mày bình tĩnh đến quá mức. "Tiểu Tiểu, thực xin lỗi." Hắn nhẹ giọng. Tô Tiểu cười cười, "Ta không trách ngươi. Nay một năm tới nàng ở Nam Cương bước đi duy gian, là Nhan chấm hộ nàng chu toàn, hộ nàng bình an sinh hạ nhân nhiên." Bọn họ chi gian giao dịch tương đương công bằng, nàng không có trách cứ hắn đạo lý. Bùi Khanh thành đúng lúc nói, "Ta cùng Nhan chấm ở Đông Bắc giáp phát hiện một ít có ý tứ đồ vật, vậy hạ cần phải qua đi nhìn một cái." Tô Tiểu gật gật đầu. ăn xong cá, tô tiểu tùy hai người đi vào đông bắc giác. Nơi này cây cối so địa phương khác càng thêm xung xuê tươi tốt, bởi vì là đen nhánh nhan sắc tròn nên lộ ra chút âm trầm quỷ khí. Chúng nó quay chung quanh một cây cao lớn thiết cọc sinh trưởng, nhưng khoảng cách thiết cọc ba trượng trong vòng địa phương lại không có một ngọn cỏ, màu đen cắt đất phá lệ hoang vắng, không có bất luận cái gì sinh mệnh ngặt thủ. Bùi khanh thành dùng đao kiếm chém ra một cái nhỏ vụn đường nhỏ. Tô tiểu dẫm lên đường nhỏ bước vào đi, chỉ thấy thiết cọc thượng quấn quanh xích sát. Chúng nói chặt chẽ chói chặt một người, hoặc là nói dùng cốt hải tới hình dung càng thêm thỏa đáng. Trải qua mấy trăm năm phong hóa, cái kia bị cầm tù nam nhân đã sớm hóa thành cốt hải. Nhất quỷ dị chính là, hiện trường còn có một khắc cụ nữ tính cốt hải gắt gao ôm nam nhân, phảng phất muốn cùng hắn sinh cùng tẩm chết cùng huyệt. Cảnh tượng quá mức chấn động, tô tiểu nhịn không được nhíu mày, đây là cái gì? Nhan chấm nhìn phía bùi khanh thành. Ta từng nói qua vĩnh viễn không dám đụng vào tình yêu. đó là bởi vì nghe nói qua mấy trăm năm trước vị kia nữ đế cùng tổ tiên chuyện xưa bùi khanh thành trầm giọng năm đó tổ tiên tung hoành thiên hạ khắp nơi tăng loạn đem bồi dưỡng ra các loại độc vật tùy ý loạn dùng khiến cho chư quốc công phấn cộng đồng khởi bình trinh phạt nam cương nữ đế không có biện pháp chỉ có thể thỉnh thuật sĩ cấp tổ tiên làm nguyên rủa nguyên rủa hắn cùng hắn con cháu vĩnh sinh vĩnh thế không được bước ra nam cương chương 964 khởi tử hồi sinh là có đại giới nhưng tổ tiên không chịu hối cải Như cũ ở Nam Cương tiếp tục tác loạn. Nữ đế không đành lòng giết hắn, vì thế dùng xích sắt đem hắn cầm tù ở cái này địa phương. Bùi khanh thành nói chuyện công phu, tô tiểu đã muốn chạy tới hải cốt biên. Chỉ còn bộ xương khô giá hải cốt, thật sự nhìn không ra bọn họ sinh khi bộ dáng. Nàng nhan nhặt nói, nếu khối này nam tính hải cốt là các ngươi tổ tiên, như vậy nữ nhân này là ai? Bùi khanh thành ý vị thâm trường, đúng vậy, nữ nhân này là ai? Năm đó tổ tiên hảo hảo vì cái gì sẽ nổi điên nơi nơi sử dụng cổ độc. Chẳng sợ phạm sai lầm lớn trong thiên hạ, chẳng sợ khiến cho khắp thiên hạ công phẫn, hắn cũng không tiếc. Hắn ở thực nghiệm nào đó khả năng. Tô tiểu suy tư mị mị lộc nhi mắt, hắn sử dụng những cái đó cổ độc không phải vì hại người, mà là vì cứu người. Nếu ta không đoán sai, hắn là tưởng cứu bên người nữ nhân này. Nàng hiểu biết quá nam cương hoàng tộc bí tân. Mấy trăm năm trước, nữ đế cùng nàng huynh trưởng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Là vị này bị cầm tù chư hầu vương tổ tiên giúp nàng đoạt được ngôi vị hoàng đế. Nhưng mà thực bất hạnh chính là, nữ đế ở cuối cùng một hồi bức vua thoái vị chiến dịch trung bị ám sát mà chết. Vị này tổ tiên nước Trừng Phi thường ái nàng, không tiếc bắt sống nàng huynh trưởng, sử dụng nam cương bí tân hầu gái đế khởi tử hồi sinh. Vốn nên là đại đoàn viên kết cục, nhưng không quá hai năm, vị này tổ tiên đột nhiên bắt đầu bốn phía sử dụng cổ độc, tựa hồ là phi thường vội vàng mà tưởng nghiệm chứng thứ gì. Là di chứng. Nhan chấm ra tiếng Phức tạp mà vọng liếc mắt một cái tô tiểu mặt nghiêng, nam cương hoàng tộc có thể khiến người khởi tử hồi sinh, nhưng này phân sinh, không phải không có đại giới. Nữ đế tuy rằng sống, nhưng hai năm lúc sau di chứng ở trên người nàng lặng yên xuất hiện, nàng lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ nhanh chóng ra cả, tóc đen đầu bạc, phản phất qua không bao lâu liền sẽ rời đi nhân thế. Bùi khanh thành nói tiếp, tổ tiên thâm ái nàng, không đành lòng xem nàng bạc phơ đầu bạc, vì thế thể phải vì nàng tìm về thanh xuân. Hắn không tiếc đại giới thí nghiệm ngàn vạn loại cổ độc, cứ việc nghịch thiên mà làm khiến cho nhiều người tức giận lại như cũ vô pháp giải quyết di chứng. Mà quỷ dị chính là, nữ đế tuy rằng bề ngoài ra đi, nhưng sinh mệnh phảng phất như vậy dừng lại, kế tiếp ba năm nàng cũng không có gần chết đặc thủ. Có thể nói, nàng tựa hồ đạt được một loại khác ý nghĩa thượng trường sinh. Tô Tiểu Lẳng lặng nghe, rũ ở tay háo rộng trung tế bạch đôi tay sớm đã nắm chặt thành quyền. Nàng nhớ tới tiêu đình sâm Tiêu đình Sâm cũng là dùng loại này thủ đoạn khởi tử hồi sinh, tính tính thời gian khoảng cách di chứng phát tắc còn còn mấy tháng, chẳng lẽ hắn cũng sẽ. Nàng lắc đầu, tinh thần trở lại Hải cốt thượng, lại nói, khối này nữ tính hài cốt, kỳ thật chính là mấy trăm năm trước vị kia nữ đế đi. Nàng cùng các ngươi tổ tiên là yêu nhau, cho nên cứ việc nàng đem hắn cầm tù ở chỗ này, lại ở chính mình trước khi chết đi vào hắn bên người, lựa chọn cùng hắn cùng tử vong. Chỉ là ta không rõ. Ngươi vừa mới nói nàng đạt được một loại khác ý nghĩa thượng trường sinh, như vậy nàng vì cái gì còn sẽ chết đi. Nàng là tự sát sao? Bùi khanh thành không lưng, từ màu đen cắt đất trung rút ra một thanh tàng kiếm. mũi kiếm gì xét loang lổ, đã sớm bị phong hóa giống như thiết phiến. Hắn ngưng trọng mà lắc đầu, này đó truyền thuyết sử thượng cũng không ghi lại, đều là gia tộc khẩu nhĩ tương truyền xuống dưới. Sau lại đến tột cùng đã xảy ra cái gì, rõ ràng đạt được trường sinh nữ đế lại là như thế nào tử vong, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Tô Tiểu tâm tình trầm trọng. Sau một lúc lâu, nàng vãn khởi tay áo, dục muốn đem hải cốt tử thiết cọc thượng buông xuống. Đầu ngón tay chưa chạm đến đến, nhan chấm đã nắm lấy nàng tế cổ tay, không thể. Bọn họ trên người tàn lưu kịch độc, hơi chút đụng vào đều sẽ dẫn đến cái chết. Tô Tiểu không nói chuyện. Nàng chỉ là chiều nhan chấm ôn nhu cười, liền nhẹ nhàng cởi khai hắn tay. Xích sắt phong hóa nhiều năm, tế bạch tay nhỏ xúc đi lên, chưa dùng sức cũng đã đứt gãy. Tô Tiểu thật cẩn thận đem hai cụ cốt hài bình đặt ở mặt đất, sợ đem chúng nó chạm vào toái. Nàng lui ra phía sau hai bước, hai người ở bên này quật một cái hố to, ta tưởng hảo hảo an táng chúng ta tổ tiên. Bùi khanh thành kinh ngạc đứng mày, lấy nghi hoặc ánh mắt liếc hướng nhan chấm. Nhan chấm rõ ràng mà thấy trên mặt hắn tràn ngập chúng ta nữ đế có phải hay không có tật xấu, chết đều đã chết còn quản bọn họ làm cái gì, không chạy nhanh tìm ra lộ ngược lại ở chỗ này cùng người chết lãng phí thời gian cũng quá xuân đi. Chúng ta vì cái gì muốn nguyện trung thành như vậy xuân nữ nhân?" Nhan Chấm Yên lặng thu hồi tầm mắt, hắn nhưng thật ra không có gì cảm xúc. Hắn rút ra bội đao, nghe lời mà bắt đầu quật một ngụm phân mộ. Bùi Khanh Thành sử tại bên cạnh không núp núc. Tô Tiểu kinh ngạc, ngươi như thế nào không hỗ trợ? Bùi Khanh Thành, tay chặt đứt, không động đậy. Tô Tiểu nhấp nhấp cái miệng nhỏ, không hé răng. Phía trước ở tế đàn chém giết khi thứ này rõ ràng nhảy nhót đến so với ai khác đều phải vui sướng. Nhan Chấm Quất Hạo Mô Tô Tiểu nghiêm túc mà đem áo khoác bình phô ở bên trong. Nàng sợ nhan chấm sức lực đại lộng hư hài cốt, vì thế chính mình tự mình động thủ đem hài cốt nhất nhất dọn tiến mồ. Nhan chấm chịu thương chịu khó mà che giấu hảo bùn đất, đôi cái giản dị mồ. Tô Tiểu quỳ gối một trước, nghiêm túc mà thêm một phùng thổ. Chúng ta chung nguyên chú trọng xuống mồ vì an, tổ tiên thi cốt ở chỗ này đã mấy trăm năm, nhất định cũng rất tưởng luân hồi vãng sinh. Mộ tuy rằng đơn giản, nhưng đối quỷ hồn mà nói tốt xấu cũng coi như là ký thác. chờ chúng ta đi ra ngoài lại nghĩ cách vì tổ tiên lập một khối giống dạng mộ địa. nhan chấm chầm mặc mà ở bên người nàng quỳ xuống đi theo thêm thổ bùi khanh thành yên lặng đứng ở góc theo những cái đó màu đen cắt đất bay là tả mà rơi xuống đột nhiên ngửi ngửi đến một cổ kỳ hương giống như đầy khắp núi đồi rực rỡ ngọt lành lê hương lại đúng như phật điện ngoại đoan trang thanh lánh bảo liên hương hoàng hốt bên trong lại phảng phất thấp thủ cảnh trong mơ dưới ánh trang giao đài tiên tử hương kia cổ kỳ hương dần dần triệu bốn phương tám hướng mở mị tỏa khắp rõ ràng không có khởi phong đen nhánh quỷ dị cây cối lại sôi nổi rung động lay động lá cây bóc ra, vỏ cây loang lổ, những cái đó ngũ thải ban lan độc vật như là người được thiên địch chiều bốn phương tám hướng chạy trốn đỏ như máu không chung, phản phất cũng bởi vì này cổ kỳ hương mà sinh ra một tia dung chuyển bùi khanh thành chậm rãi cúi đầu nhìn phía chính mình thủ đoạn từ sinh ra khởi liền hiện lên ở gia thị tầng ngoài tơ máu tia đại biểu cho nguyền rủa điểm xấu dấu vết thế nhưng lặng yên lui tán chẳng lẽ Mai táng nữ đế cùng tổ tiên, mới là cởi bỏ nguyền rủa biện pháp. Này đó độc vật nhân các ngươi tổ tiên mà sinh, hiện giờ hắn xuống mộ vì an, chúng nó cũng nên dần dần tiêu vong. Tô Tiểu đứng dậy run run tà váy, nhờ họa được phúc, chúng ta rớt xuống vách núi lại có thể cởi bỏ bối rối nam cương mấy trăm năm phiền não, cũng coi như là một loại khác loại may mắn. Bùi khanh thành nhìn nàng, ánh mắt nhiều chút thưởng thức cùng kính nghệ. Tô Tiểu lại nói, đi thôi, chúng ta nghĩ cách rời đi nơi này. Đường đi ra ngoài chỉ có một cái. chính là kia đạo huyền nhai. May mắn trên vách núi sinh trưởng đếm không hết dây đằng, ba người dọc theo dây đằng leo lên, phí mạnh mẽ mới miễn cưỡng nhìn đến cuối. Tô Tiểu Sắp thoát lực, trắng non tay nhỏ sớm bị dây đằng ma chảy ra đổ máu. Nhan chấm tại hạ phương đỡ nàng một phen, ôm lấy nàng đầu gối hoa đem nàng thác thượng vách đá. Tô Tiểu nửa người trên ghé vào huyền nhai biên, mới vừa ngầm đầu, liền thấy Tiêu Vi Hoa xuất lính một đội tinh nhuệ binh lính, chính quanh chân ngồi ở tế đàn biên nhìn chằm chằm huyền nhai. Ánh mắt tương đối Tô Tiểu có điểm xấu hổ. giày thêu chiều phía dưới dấm dấm nhan chấm đầu, nàng một bàn tay đừng ở sau lưng, bất động thanh sắc mà đánh cái thủ thế. Ngày mai thấy, chương 965 này một đời, bổn Vương cam nguyện làm nàng váy hạ chi thần. Tiểu Vi Hoa đứng dậy. Trải qua chiến tranh tẩy lễ, ngày xưa Tiểu Mã Phu sớm đã thoát thai hoang cốt. Cứ việc đi đường khi như cũ có điểm què, nhưng toàn thân khí độ lại phá lệ túc mục lạnh lùng. Hắn nói, đem nàng bắt lại. Hai gã thị vệ lập tức tiến lên. Không khỏi phân trần mà cấp Tô Tiểu mang lên một chế tay gông. Tô Tiểu nhìn mắt một gông, ngữ khí bình đạm, ta tốt xấu cũng là Nam Cương nữ đế, nhà ngươi chủ tử Hoàng hậu. Tiêu Vi Hoa, ngươi làm sao dám như vậy đối ta? Tiêu Vi Hoa mặt vô biểu tình, Nam Cương đã hủy diệt, Hoàng thượng ở trên mảnh đất này thiết trí táng quận, thiết quân thủ, thiết huyện trưởng, thiết huyện lệnh, lại cô đơn không có thiết nữ đế. Đến nỗi Hoàng hậu, ngài là nhan chấm nữ nhân, không phải Hoàng thượng. Nhà ta hoàng thượng thực mau liền sẽ lập tây thiền nữ đế vi hậu, tô cô nương còn thỉnh tự trọng, chớ tùy ý leo lên. Hắn nói xong, mặt lạnh lùng sải bước lên tuấn mã. Đối tô tiểu, hắn là ghét hận. Hắn cả đời này nhất sùng bái kính trọng người chính là tiêu đình Sâm, Bởi vì tiêu đình Sâm, hắn mới có thể từ một giới mã phu bỏ cho tới hôm nay địa vị cao. Tô tiểu đối tiêu đình Sâm bất trung, cho nên hắn ghét hận nữ nhân này. Cho nàng lưu mặt mũi. Nàng phản bội hắn chủ từ khi... như thế nào không nghĩ tới cấp chủ tử lưu mặt núi còn chiêu cáo thiên hạ kêu chủ tử đi trước tĩnh thành cầu hôn kết quả nàng chính mình lại cùng nhan chấm tư buôn làm chủ tử trở thành khắp thiên hạ cho cười như vậy nữ nhân chủ tử bỏ nếu giày rách mới là đối tô tiểu bị thị vệ áp tiến một chiếc xe chở tù nàng khoanh chân ngồi ở xe chở tù góc quay đầu lại nhìn phía huyền nhai đại ung thị vệ đều đã lui lại nhan chấm cùng bùi khanh thành chậm rãi từ huyền nhai phía dưới ló đầu ra trên mặt đều là ngưng trọng Tô Tiểu Chiều bọn họ hơi hơi gật đầu, lộ ra một cái chấn an tươi cười. Bối rối Nam Cương mấy trăm năm vấn đề đã giải quyết dễ dàng, tuy rằng Nam Cương ở trên tay nàng chặt Đức Giang Sơn, nhưng nàng cũng tốt xấu xem như làm chuyện tốt không phải. Nàng từ trước đến nay không có gì nhất thống thiên hạ trí nguyện to lớn, có thể làm Nam Cương bá tánh từ nay về sau an tâm sinh hoạt, nàng đã phi thường thỏa mãn. Xe chở tù rời đi vạn độc quật không lâu, nhan chấm cùng Bùi Khanh Thành bỏ lên trên huyền ngai. Bùi Khanh Thành triều tế đàn mặt đông đi. kế tiếp tính toán làm sao bây giờ nhan chấm ngồi ở tế đàn biên đôi tay suy sút mà đáp ở đầu gối khuôn mặt tuấn tú tối tăm. từ trước đối giang sơn vẫn là có điểm dạ tâm chỉ là sau lại gặp Tô ỉu vì thế hắn sở hữu dạ tâm đều biến thành nàng hiện tại nước mất nhà tan thế ly tử tán hắn nhan chấm thế nhưng trở thành mất nước chi thần hắn ngước mắt bùi khanh thành chính lao lực nhi mà của thổ hắn như mày ngươi đang làm gì tính toán cùng quốc cùng táng bùi khanh thành quay đầu lại xem ngu ngốc liếc hắn một cái cùng quốc cùng táng ngươi cảm thấy bổn vương có như vậy cao khí tiết sao bổn vương là muốn đem đào mười nương hoàng bạch đám kia người đào ra lại không đào ra bọn họ thật đến chết ở chỗ này nói như vậy đã đào tới rồi người đào mười nương chờ tám vị chư hầu vương vừa lăn vừa bò mà chạy ra dưới nền đất ngồi ở tế đàn biên chật vật thở dốc bọn họ đánh không lại thiên su người lại không nghĩ nhảy vực vì thế dứt khoát sôi nổi chết giả Ai ngờ đến mộ thế nhưng sẽ hảo tâm mà đem bọn họ trôn lên. Hơi kém dưới nền đất bối chết qua đi khi, bùi khanh thành rốt cuộc đem bọn họ đào ra tới. Nhan chấm thật sự không nghĩ xem này đàn vô dụng hóa. Ninh mày nói, nữ đế đã giải khai mấy trăm năm người lần rủa nhưng nàng bản nhân cũng bị đại ung quân đội bắt đi. Ta tính toán đi trước đại ung cứu nàng trở về, các ngươi ai muốn cùng ta cùng hướng. Mọi người thở dốc lại đây, đối diện vài lần, trên mặt đều là kháng cự. Đào mới nương nhìn mắt thủ đoạn mặt trên huyết tuyến quả nhiên biến mất vô tung nàng cười nói lao nương bị nhốt ở nam cương này phá địa phương cả đời thật vất vả có thể đi ra ngoài đương nhiên muốn đi du sơn ngoạn thủy nhìn xem trung nguyên phồn hoa cầm tú cứu người gì đó ta liền không tham gia nhan chấm a xin khuyên ngươi một câu tình yêu gì đó kia đều là giả đời này ta đến vì chính mình mà sống nói xong mặt khác chư hầu vương sôi nổi phụ hoạn bọn họ hoan thiên hỉ địa mà rời đi vạn độc cốc bùi khanh thành vỗ vô nhan chấm bả vai Tiêu đình xâm kia tiểu tử thủ đoạn tàn nhẫn, bổn Vương xem như hoàn toàn kiến thức tới rồi. Nhan chấm, người đấu không lại hắn, cũng cứu không ra nữ đế. Dù sao cũng phải thử xem nhan chấm trầm rộng, dù sao cũng phải giáp mặt hỏi một chút nàng, có bằng lòng hay không lưu tại tiêu đình xâm bên người. Nếu nàng không muốn, bổn Vương dùng hết cánh mạng đều phải mang nàng rời đi. Nhan chấm, người yêu chính là mất đi ký ức nam cương hoàng nữ. Mà hiện tại, nàng là khôi phục ký ức đại ung hoàng hậu. Các nàng nguyên không phải một người. Ngươi cần gì phải chấp nhất. Nàng chính là nàng, là bổn vương tôn sùng nguyện trung thành nữ đế. Nay một đời, bổn vương cam nguyện làm nàng váy hạ chi thần. Nam cương vương đô, trọng hoa cung địa thế nguy nga, nhưng quan sát cả tòa vương cung. Trong điện rèm trâu cao quấn, góc đốt một lò lánh ngọt long tiên. Tơ vàng gỗ nam ghế bành vắt ngang ở hoa bên cửa sổ. Tiêu đình sâm một tay chống cầm ai tựa lưng vào ghế ngồi, chính nhắm mắt tiểu ngủ. Tinh miệng trúc tía mành nửa rũ ở cửa sổ cách thượng, ngoài điện trúc ảnh che phủ. Ôn nu ảnh ngược ở nam nhân trắng non gò má thượng, càng thêm vài phần phong nhã điệt lệ. Trong điện tĩnh lặng, nam nhân cảnh trong mơ chìm nổi, mờ mờ hào hào chỉ cảm thấy có người khoan thai tới gần, run nhẹ tay háo rộng châm trà đệ thủy. nhợt nhạt già nam hương từ thiếu nữ cổ tay gian tràn ra, phá lệ thanh nhã ngọt lành. Tiêu định xâm rôi tay, nắm lấy thiếu nữ tế cổ tay. Hắn đem thiếu nữ túm nhập trong lòng ngực. Lại trước sau chưa từng chặn mắt. Nam cung lại lại ngồi ở hắn trên đùi. Bởi vì mất máu quá nhiều mà có vẻ khuôn mặt nhỏ tái nhật tiểu tụy Nàng mất đi một cánh tay Đã nhiều ngày tìm vương đô tốt nhất thợ thủ công chế tạo một con chi giả mang lên Cứ việc chạm chỗ sinh động như thật Nhưng trung quy không phải thật tay Liền đầu ngón tay đều không thể nhúc ních Nàng ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn chăm chú tiêu đình sâm Phiếm hồng vành mắt cất giấu lanh khốc bá đạo Vì người nam nhân này Nàng mất đi cánh tay Mất đi tôn nghiêm Thậm chí còn sắp mất đi nàng gia quốc Nhưng nàng cũng không để ý Bởi vì nàng nếu có thể trở thành Tiêu Đình Sâm hoàng hậu, như vậy nàng trả giá hết thảy đều là đáng giá. Tiêu Đình Sâm nhất định sẽ xử sách lưu danh, nàng tưởng trở thành hắn hoàng hậu, nàng tưởng trở thành đại ung hoàng hậu, cùng tên của hắn một đạo danh thùy thiên cổ, bị hậu nhân tán dương khen ngợi. Hoài Cẩn ca ca nàng thanh âm nhẹ nào, dùng hoàn hảo cái tay kia đi đụng vào Tiêu Đình Sâm gõ má, ngươi đáp ứng quá ta, chỉ cần ta họa ra vạn độc quật bản đồ, chỉ cần ta đem Tây Thiền quan hệ ngoại giao đến ngươi trên tay, liền sẽ lập ta vi hậu. hiện giờ ngươi bắt lấy vạn độc quật cũng bắt được tây thiền quốc dư đồ cùng sở hữu quân sự cơ mật có phải hay không nên thực hiện hứa hẹn tiêu đình xâm như cũ chưa từng trận mắt hắn dựa ngồi ở ghế thái sư đôi tay lười biếng mà đắp tay vịn hô hấp đều đặn thông thả hơi thở chi gian đều là nhợt nhạt giả nam hương chỉ cần nam cung lại loại không mở miệng nói chuyện hắn thậm chí có loại nữ nhân kia đã trở lại ảo giác hoài cẩn ca ca nam cung lại loại khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra một mặt nôn nóng bất an Nàng biết nàng ở bảo hổ lộ ra, tiêu đình sâm có bao nhiêu tàn nhẫn nàng trong lòng biết rõ ràng, nhưng nàng như cũ tưởng đánh cuộc. Đánh cuộc thắng, quyền khuynh thiên hạ muôn đời lưu danh.